Như thế nào còn không ra đi a niên hoa xem Ngô Hỷ Nhi đứng ở trước cửa lại không ra đi. A đệ, ta nhìn đến tần sư tỉ. Nhiên hoa vì thế tiến đến Ngô Hỷ Nhi bên cạnh, lại theo Ngô Hỷ Nhi ánh mắt, sắc thật nhìn đến kia nơi xa đối với ngoại môn nữ đệ tử cười đến thực thân thiết người là tần thù không thể nghi ngờ. Xong rồi, chúng ta muốn hướng chỗ nào trốn a Nay tôn chữa dược thảo hạt giống sân liền như vậy điểm nhi đại, cơ hồ có thể nói là nhìn không sót gì. Cho nên ngô hỉ nhi lúc này mới lo lắng nói. Niên hoa chú ý tần thù bên kia động tính, chỉ thấy nàng căn bản không hướng bên này xem, lúc này mới lại đánh bạo mà tiếp tục mà chống ngắm Tần thù từ áo xám nữ đệ tử trong tay tiếp nhận một cái túi nhỏ đồ vật, niên hoa suy đoán đó là dược thảo hạ giống, toại lầm bẩm, như thế nào này tần thù cũng muốn loại dược thảo sao. Ngô hỉ nhi sớm đã là lồn thân mình, nàng lôi kéo niên hoa tay áo. Làm nàng đừng như thế trắng trận táo bạo mà lập, tốt xấu cũng cùng nàng giống nhau trước cất giấu lại nói. Người đi rồi. Tân thù cũng không đãi bao lâu, nàng cầm kia tiểu túi hạt giống sau, cùng ngoại môn nữ đệ tử nói thanh tạ sau liền đi rồi. niên hoa vô vô ngô hỉ nhi tay, làm nàng lên. nô hỉ nhi che lại ngực, còn tùy theo thở ra một hơi, tựa như vậy mới có thể phóng thích nàng khẩn trương cảm. Người rốt cuộc đi rồi, nhưng nàng như thế nào sẽ ở chỗ này à? Tuy nói Tần Thù ngay từ đầu là bái ở linh vực Phong Mai lão ông môn hạ, chỉ là nàng sau lại nhân bị Hồ yêu sở phụ sở hữu lại tự thỉnh chuyển phong, mà Mai lão ông hiển nhiên cũng là thực tức giận bộ dáng, chỉ là hiện giờ xem nàng lại là cùng linh vực phong ngoại môn nữ đệ tử quen biết mà nói, thoạt nhìn giống như thường xuyên lui tới dường như. Ta xem nàng cầm một bao tựa trang có hạt giống túi, nghĩ đến cũng là muốn đi loại dược thảo đi. Liên Hoa nhìn Tần Thù dần dần đi xa thân ảnh liền nói: Cùng nghiên hoa bình thường ngữ khí bất đồng, nô hỉ nhi này âm điệu lôi kéo cao, A. Nàng như thế nào cũng muốn loại dược điển. Nàng chính là dịch cơ phong nội môn đệ tử A. Nghiên hoa buông tay, có lẽ nhân ra cùng ta giống nhau bái. Bác chính là cái thứ tốt không phải sao. Nhưng không ai chê ít đâu. Nô hỉ nhi tự cho là nói, ngươi là bởi vì muốn đuổi kịp tống sư Huynh. Kêu nàng đâu. Chẳng lẽ cũng là nô hỉ nhi kỳ thật không đem một việc nói ra. Lúc trước ở Niên Hoa, Tần Thù còn có Thẩm Tử Ngọc bị Linh Dược Phong Phong chủ kêu đi thu đồ đệ thời điểm, kết quả cuối cùng là Niên Hoa bị Thiên Trú Phong muốn đi, Thẩm Tử Ngọc cũng đi Ngự Thú Phong, hai người đều nhân muốn đi mặt khác phong môn, bởi vậy mới không trở về thu thập hành lý mà là là ngoại môn đệ tử mang quá khứ, đến nỗi Tần Thù. Ngô Hỉ Nhi không biết có nên hay không cùng Niên Hoa nói, nàng lúc ấy trải qua Tần Thù sở trụ nhà ngói khi, chính nhìn đến nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Nô hỉ nhi thích thân cận những cái đó thoạt nhìn rất hiền lành người, hốn hồ nàng có chút tự quen thuộc, lại thấy tần thù trong phòng chỉ nàng một cái, liền muốn đi cùng nàng trò chuyện, nhưng đều không vượt môn mà nhập, liền nhìn đến tần thù khóc lên, lại còn có biên khóc biên hô, nguyên lai like ngươi kêu tống tử chỉ a đệ, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận chút tần sư tỉ. Nô hỉ nhi nhân nhớ lại kia sự kiện, tọa cùng nghiên hoa nghiêm túc mà nói. Nghiên hoa rất ít thấy nô hỉ nhi cái dạng này, Chỉ cho rằng nàng là bởi vì nhớ tới lần đó tân đệ tử lần đầu thí luyện thời điểm, nàng bị tần thù đả thương trên mặt đất, không có việc gì. Khi đó tần tỷ tỷ là bị hồ yêu cúi người, đả thương ta cũng không phải nàng buồn ý, húng chi nàng hiện tại không phải đều hảo sao. Nô hỉ nhi lắc lắc đầu, nàng tuy quyết định vẫn là không đem việc này nói cho niên hoa, miễn cho nàng miên man suy nghĩ, còn là cho rằng phải cẩn thận tần thù, dù sao ngươi phải nghe lời ta nói. Hơn nữa ngươi xem tần sư tỉ như thế nỗ lực, nàng hiện tại nhưng không có cái gì hồ yêu bám vào người, chính là còn tới loại dược điển trước nay khiến người hôn đầu góc, nàng ngô hỉ nhi chính là nghe xong hảo chút sư tỉ nói qua tần thù bị hồ yêu sở không việc, mà hồ yêu tuyển người cũng định. Không phải tuy tiện tuyển, tần thù mỹ mạo là khách quan tồn tại sự thật, nhưng là nếu là tâm trí kiên định, hơi có phản kháng, cũng liền không đến mức bị hồ yêu khống chế được như thế sâu. Nhưng Niên Hoa chỉ nghĩ, có lẽ tần thù cảm thấy loại dược thảo gần nhất có thể với chính mình tu luyện có lợi, thứ hai nhưng học được rất nhiều dược lý, mâu thân của nàng không phải còn bệnh sao. Niên Hoa vì thế đối với Ngô Hỷ Nhi đánh cái ok thủ thế, người sau phía trước xem qua Niên Hoa đã làm như thế một động tác, cũng biết đây là tốt đã biết ý tứ toại mới vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta hiện tại chính là khuê mật, ha ha. Nhiên hoa có rất nhiều lời nói đều nhưng yên tâm lớn mật mà cùng Ngô Hỷ Nhi nói, tỉ như nói những cái đó kia ngôn ngữ cùng thủ thế động tác, Nhiên hoa chỉ ở Ngô Hỷ Nhi trước mặt làm được nhiều chút. Cho nên cái này làm cho nàng nhớ tới kia một đời cùng nàng trở thành khuê mật mấy cái nữ tính bằng hưu. Khuê mật? Này lại là cái gì? Nhiên hoa không thể giải thích đến quá mức rõ ràng, nhưng lại muốn cho một cái 9 tuổi tiểu cô nương nghe hiểu. Nói được là ngươi là ta rất tốt rất tốt bằng hưu, không có gì giấu nhau cái loại này. Nô Hỷ Nhi sau khi nghe xong, cho rằng này đó định lại là niên hoa theo như lời quê nhà lời nói. Nga, như vậy à, kia khuê mật, chúng ta cùng đi nhìn xem Dược Điền đi. niên hoa vui vẻ đồng ý mà kia Dược Điền cùng niên hoa trong tưởng tượng ruộng bậc thang giống nhau. Duyên Sơn thành vòng, tầng tầng tiến dần lên, nhưng vẫn là sợ tần thù còn ở phụ cận. Vì thế hai người vẫn là có chút lén lút. Bất quá cũng may tần thù là một thân quang minh chính đại bạch tí dì hề trang phủ, cho nên phóng nhãn vừa thấy, chung quanh đều là linh tinh áo xám đệ tử ở từng người dược điền trồng trọn, cho nên đã không có bạch tí dì Niên hoa cùng ngô hỉ nhi lúc này mới thẳng thắn thân thể, đi bằng thẳng. Chính là hai người không có khả năng cứ như vậy loạn dạo, mà niên hoa mục đích minh xác nàng là muốn đi xem này các loại bất đồng dược điền. Ít nhất cũng muốn trực quan nhìn xem cái gì gọi là là hảo cùng không tốt dự điền Vì thế bên cạnh ngô hỉ nhi lại phát huy nàng nhân duyên tốt ưu thế Nàng cùng kia ngoại môn nam đệ tử vốn là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng chính là nói mấy câu không đến Liền hống đắc nhân tâm cam tình nguyện mà vì niên Hoa hai người dẫn đường Linh dược phong theo lý thuyết không có nam đệ tử mới là Chỉ là này cài ruộng sự không có nam tính sức lao động tựa hồ vẫn là không được Cho nên trên thực tế này đó nam đệ tử cũng là tự nguyện từ đường phong mà đến, bất quá dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, mai là ông cũng liền cảm thấy không sao cả. Nói trở về, niên Hoa cảm thấy ngô hỉ nhi này cá nhân kỹ thật sự là quá tốt, ít nhất ra cửa không sợ không ai rút. Nàng thật đúng là muốn vì nàng dựng một cái ngón tay cái, bất quá này trở lại chuyện chính, vẫn là đến cẩn thận nghe vị này sư rất hướng dẫn du lịch cho các nàng giới thiệu một phen. Nhưng bởi vì nàng hai hiện giờ chính là áo xám trang phục, này nam đệ tử lại không biết đến niên hoa cùng nô hỉ nhi, toại cũng ứng các nàng một tiếng sư huynh nên được yên tâm thoải mái. Các ngươi xem, này mấy khối xem như nhất phì nhiều dược điền. Niên hoa xem này đó dược điền vị trí cũng không ở vào tối cao chỗ, sở phân chia diện tích cũng không lớn, nhưng là này chung quanh lại có một cái dòng suối nhỏ quá. Sư Minh xin hỏi này nhất phì nhiêu dược điền một năm nhưng loại ra nhiều ít dược thảo. Nghiên hoa vẫn là yêu cầu biết này vì nhiêu tiêu chuẩn, bằng không quang xem có thủy, cũng hoàn toàn không có thể nhìn ra chút cái gì. Này ngoại môn nam đệ tử cũng là không hề giữ lại mà trả lời nói, dược điền thổ chất rất quan trọng, mà nguồn nước có hắn chỉ chỉ cái kia dòng suối nhỏ, nói tiếp, chỗ rửa mà mặt quang, sau đó chính là này sử dụng số lần, này mấy khối dược điền là tân phân chia, hơn nữa chỉ bắt đầu loại chút dễ loại dược thảo, cho nên bên trong chất dinh dưỡng vẫn là không tồi. Nghiên hòa sau khi nghe xong, liền thực mau khái quát ra một câu, kia đó là hoàn cảnh cùng nhân vi nhân tố sẽ chế ước này khối dược điển tốt xấu lạc. Nhưng như thế tốt dược điển muốn như thế nào mới có thể được đến đâu? Xin hỏi sư minh, này mấy khối dược điển đã phân phối đi ra ngoài sao? Dược điển phân phối là mỗi 3 năm một lần, cũng không phải chuyên chúc với ai. Này 5 khối dược điển, có 2 khối là chúng ta mai phong chủ, mà khác 3 khối chung. Có hai khối là ngự thú phong đệ tử, còn có một khối vất không? Không. Niên hoa cảm thấy chính mình vẫn là có chút hy vọng, liền hỏi lại, sư Minh cũng biết như thế nào mới nhưng phân phối đến như thế tốt dược điền A. Cái này phân chia dược điền, theo lý thuyết là có thể chính mình hướng đi phong môn thỉnh cầu, chỉ là gần nhất muốn xem ngươi năng lực, thứ hai còn phải xem mai phong chủ y tứ. Liền niên hoa chính mình xem ra, nàng đối cái này tu tiên thế giới còn chưa đủ hiểu biết. Ít nhất ở tiền lưu thông phương diện, tỉ như nói Linh Thạch, nàng cũng là vừa rồi biết được. Linh Thạch chính là người tu đạo trong túi bạc, mà với Niên Hoa mà nói, không có bạc liền không có cảm giác an toàn. Tông tử trì này tư chỉ nói Linh Thạch cũng có phần mấy đẳng, nhưng là lại thâm nhập giải thích lại không có, mà Niên Hoa chỉ bước thiết muốn biết, một khối Linh Thạch đến tổn cũng có thể mua được cái gì. Bởi vì nếu là biết cái này, Niên Hoa trong lòng liền ít nhất có cái cân nhắc giá trị. Còn có chính là nơi nào có thể được đến này linh thạch? Chứ bỏ ở chợ nhưng thông qua mua bán đổi đến linh thạch, mà mà khác, thì như nói xuống núi rèn luyện đánh quái thú linh tinh, sẽ có linh thạch khen thưởng sao? Liền giống như chơi trò chơi đánh thông quan, đánh tới đại bột có đại khen thưởng như vậy. Niên hoa hiện giờ trên người đương nhiên là một khối linh thạch cũng không, bất quá cũng may nếu lựa chọn muốn loại dự điển, như vậy đại những cái đó dược thảo thu hoạch sau, liền có thể cầm đi chợ thưởng bán cũng chẳng khác nào thực mau liền có linh thạch. Nhưng tiền đề là phải có tốt dự điển mới có thể loại ra tốt dự thảo. Nhưng đồ tốt, đương nhiên cũng liền không tránh được có người nhớ thương, mà tần thù đó là trong đó một cái. Cùng nhiên hoa mục đích bất đồng, tần thù muốn kia khối tốt dự điển mặt ngoài xem ra cũng là vì loại kia dự thảo, nhưng cuối cùng mục đích đâu, lại không phải vì kia linh thạch. Nàng tự hồ yêu bị giết sau, thân thể liền dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng là tới rồi hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được chính mình đã làm cái gì thời điểm, tự nhiên là xấu hổ hối khó làm. Nàng là tần trường chi nữ, trong nhà cũng coi như là thư hương dòng dõi, từ nhỏ khuê các giáo dục, khiến cho nàng đối tự thân khuê dự rất là coi trọng. Dịch cơ phong đệ tử nhân đều biết được, nàng phía trước hành động đều là bởi vì bị hồ yêu sở không mà làm cho, nhưng là vô luận hay không là tần thù bản nhân. Có vài cái dịch cơ phong đệ tử đối nàng đầu nhập vào cảm tỉnh kia lại là thật sự. Bọn họ mỗi ngày ân cần thái độ làm thanh tỉnh sau tần thù càng thêm chịu không nổi, cho nên nàng tưởng rời đi dịch cơ phong. Rời đi dịch cơ phong, nàng muốn đi đâu nhi đâu. Nhớ trước đây nàng sở dĩ bái nhập giao hoa cung, vốn chính là vì muốn giao hoa sơn đỉnh núi huyết liên. Nhân nàng nghĩ, nếu chính mình là giao hoa cung đệ tử, như vậy nghĩ đến được đến này hoa tỷ lệ sẽ cao chút. Cho nên chỉ cần có một đường hy vọng cứu này Mâu thân, như vậy nàng đều sẽ không từ bỏ. Mà nàng một cái khác tư tâm, còn lại là trước nay cũng chưa biến quá nàng tưởng lại lần nữa nhìn thấy Tống Tử Chỉ. Cho nên Tần thù ở hồ yêu bám vào người phía trước, cũng xác thật nghĩ tới muốn chuyển phong môn, chính là kia mục tiêu định không phải hiện giờ chính mình đang ở Dịch Cơ phòng, mà là Tống Tử Chỉ nơi Thiên Chu phong. Chính là giống nhau nói đến chuyển phong cơ hội một người đệ tử chỉ có một lần. Bằng không nếu là nhưng tùy ý thường xuyên truyền phong, như vậy giao hoa cùng cũng liền đối tu luyện các đệ tử không hảo quản lý. Nhưng nếu là giống nhau, như vậy rốt cuộc vẫn là có ngoại lệ kia đó là ở ngươi tưởng truyền nhập phong môn phong chủ đồng thời cũng nguyện ý muốn tình huống của ngươi hạ. Nhưng thiên trú phong rốt cuộc không phải linh dự phong, mai là ông có kia thích xinh đẹp nữ hoa đam mê, chính là mạc hư chân nhân thu đồ đệ tiêu chuẩn lại là làm người có chút nắm lấy không ra, ngươi nói hắn duy thực lực mà lụ. Nhưng thiên trú phong nội môn đệ tử chung cũng có tư chất năng lực kém một chút. Cho nên tần thù không hảo đắn đo mạc hư chân nhân ý tứ, cũng liền cảm thấy lấy này phương pháp đi thiên chú phong tỷ lệ hẳn là sẽ rất thấp. Mà nếu này đây linh dược phong vì văn cầu, lại đến thiên trú phong đâu? Không phải không có giao hoa cung đệ tử đã làm, nhưng là giống nhau đều là lần đầu tiên, kia nếu là như tần thù như vậy là lần thứ hai chuyển phong nói, tuy không biết có không, nhưng nàng vẫn muốn thử xem. Nhưng mai láo ông cũng không phải cái có thể tùy ý lừa gạt láo đầu nhi, hướng chi tựa tẩn thù như vậy tình huống, nếu không lấy muốn phân phối dược điển cớ đi tìm hắn, như vậy nghĩ đến hắn cũng sẽ có rất nhiều nghi ngờ. Cho nên mỗi người đều vì đạt được đến mục đích của chính mình mà dùng hết hết thể biện pháp. Thật có chút người lại biết rõ có một cái không tồi cửa sau, lại bởi vì kéo không dưới mặt mà không nghĩ tìm hắn. Nhiên hoa vì có thể đi đọc có quan hệ linh thạch thư tịch mà muốn đi lật xem tống tử trì tàng thư, nhưng này tư lại lấy kia tích khốc thuật áp chế nàng, nói làm nàng luyện hảo sau, kiên trì một vòng không ăn phẳng thực, hắn liền khởi bỏ kia tàng thư nhà ở kết giới. Hơn nữa hắn rất có tâm cơ chọn ở bạch thư đang bế quan chuẩn bị thăng dài trong lúc, bằng không nàng ít nhất còn có đi cầm các đọc sách đường lui không phải. Đê tiện thủ đoạn, nàng nghiên hoa là tuyệt không sẽ làm hắn thực hiện được, Nhưng miệng nàng thượng thể hiện còn hành, nhưng lấy này hành động xem ra vừa định rỗi tay chích cái trái cây ha ha, nhưng lại chỉ có thể sinh sôi rụt trở về, cho nên liền như thế xem ra, tống tử trì vừa đe dọa vừa dụ rô vẫn là đối niên hoa có chút hiệu quả. Cũng thế, hôm nay túi đầu là vì ngày mai nhưng nhìn xuống kia tư. Niên hoa nắm lấy năm tay, chuẩn bị bắt đầu hai tay cùng nhau chảo sách lược. Nàng nghĩ, dù sao chính mình tích cốc thuật một chốc đều luyện không tốt, Nói cách khác nàng muốn nhìn tống tử trì thư trong thời gian ngắn là không có khả năng. Cần phải hiểu biết Linh Thạch tự nhiên cũng không phải chỉ có đọc sách một cái con đường, nàng cũng có thể hỏi người sao, nàng không phải còn có vị giao hoa cung hảo nhân duyên ngô hỉ nhi giúp nàng sao. Nhưng này Linh Thạch còn chưa tới tay, cho nên niên hoa chẩm rãi hiểu biết cũng không mượn. Chỉ là lúc này lại có chuyện yêu cầu nàng nắm chặt hoàn thành, đó chính là trước bắt được phân phối dược điển danh ngạch lại nói. Bởi vì nếu như ngày đó ngoại môn áo xám nam đệ tử theo như lời, ấn kêu ba năm một lần phân phối, tuy chờ đến sang năm mới nhưng lại lần nữa phân phối, nhưng là phân phối danh ngạch lại là ở phía trước một năm liền có thể xác định, nói cách khác niên hoa muốn bắt đầu vì cái này danh ngạch mà đi đi một chút cửa sau. Kêu tống tử chỉ như thế đối nàng, nàng mới sẽ không thiển mặt đi tìm hắn. Bởi vậy hắn làm này cửa sau A người được chọn, niên hoa đã tự động đem hắn lực quá. Cửa sau B người được chọn là nàng sư phó bạch thư, nhưng người ta gần nhất cơ bản mặc kệ giao hoa cung sự tình, thứ hai còn chính trực bế quan kỳ, cho nên niên hoa cho rằng liền nàng điểm này phân dược điển sự vẫn là không cần quay dày đến bạch thư, cho nên đi cửa sau B cũng liền không thông. C người được chọn là thiên chú phong mạc hư chân nhân tốt xấu hắn cũng là nàng niên hoa đã từng sư phó đâu, hơn nữa cũng đối nàng thực hảo, chính là hắn giống như gần đây thường xuyên ra vào giao hoa cung chủ điện. Tựa ở tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân, khả năng cũng là có quan hệ với tống tử trì lần này đi ảo cảnh sau chấp hành nhiệm vụ tình huống, cho nên mắt thấy nhân ra như thế vội cũng liền không thể vì nàng đi ngắt lời. Cho nên niên hoa chỉ phải đem hy vọng đầu chú đến dê người được chọn. Đến nỗi cửa sau dê người được chọn, Nga không, niên hoa cho rằng này không phải cửa sau. Phía trước ba người đều phải vu hồi vòng vòng. Mà kỳ thật bọn họ cuối cùng mục đích cũng là đến mai lào ông trước mặt đường thuyết khách thôi. Cho nên này Linh Dược Phong đã không phải ngày xưa cái kia nước trong nhà môn, nghĩ đến có rất nhiều người sẽ đi tìm hắn, mà Niên Hoa cùng hắn quan hệ, nếu là Ngạnh muốn dính răng nói, đó chính là thiếu chút nữa trở thành hắn nội môn đệ tử, Ngạch Niên Hoa cũng cảm thấy cái này dính răng cũng là đủ miễn cưỡng. Cho nên Niên Hoa muốn đi trực tiếp tìm hắn sao? Mà trước nay đi cửa sau nói đều phải mang chút lễ vật đi không phải, nhưng này mai lão ông trừ bỏ thích Thủy Linh Linh nữ hoang ngoại, còn thích cái gì? Nhiên hoa cảm thấy vẫn là đi hỏi thăm hỏi thăm cho thỏa đáng. Hai tay trống chân mà đến, Nhiên hoa không phải tự tin hơn người, nàng là thật không biết muốn đưa cái gì, cho nên ôm thử xem xem mà lại có chút may mắn tâm lý, chính là hiện giờ xem ra, thật đúng là hối hận. Ai nói Linh Dược Phong là nước trong nhà môn? Liền hiện giờ người này đầu chen chúc quan cảnh, niên hoa nghĩ, xem ra bất luận là ở thế giới nào, đi cửa sau sự, thật đúng là nhân sinh thiết yếu trải qua sự a Tới này tặng lễ phần lớn là chút áo sáng ngoại môn đệ tử, mà nội môn đệ tử đâu, trước mắt còn chỉ có niên hoa bản thân, cho nên quả nhiên như ngô hỉ nhi lời nói, này phân phối dược điển sự, thật đúng là ít có nội môn đệ tử nguyện ý làm đâu. Tại đây áo sáng tụ tập địa phương, có thể xuất hiện một mặt bạch thật đúng là thấy được vô cùng. Niên hoa cho dù là đứng ở một tiểu góc, khá vậy nhanh chóng trở thành nơi này áo xám các đệ tử đang chờ đợi rất nhiều đề tài trung tâm. Bởi vì hôm nay tới chỗ này, đều là vì phân phối dược điền mà đến, mà bực này sự là chưa từng có nội môn đệ tử hướng lên trên đấu bởi vậy có thể tại đây nhìn đến một tịch bạch dìa niên hoa, mặt khác áo xám các đệ tử như thế nào có thể không có điều gì nghĩ đâu. Áo xám đệ tử chung cũng có phần vài cấp, Có chút tu luyện thằng dài, thiên phú chỉ kém một chút với nội môn đệ tử, cũng liền có cơ hội gặp qua Niên Hoa. Hốn hồ tống tử trì đạo lữ đầu sủi cảo giống như một cái kim tự chiêu bài, cho nên có chút nhân vi cái này cũng sẽ chủ động tiến đến cùng Niên Hoa bắt chuyện một phen. Niên Hoa đã là rời xa đám người, nhưng tử có một người hào xám nam đệ tử bắt đầu lại đây cùng nàng nói chuyện sau, liền lục tục có người lại đây cùng nàng chào hỏi. Người mặc áo xám nam đệ tử cùng nữ đệ tử nhóm ở cùng Niên Hoa nói chuyện khi đều là thực cung kính, nhưng bọn họ nói chuyện nội dung tựa hồ đều là quay chung quanh suy nghĩ biết nàng tới chỗ này làm gì. Niên Hoa tới chỗ này mục đích còn dùng nói sao? Bọn họ tới này làm gì? kia nàng cũng chính là tới này làm gì bãi? Vẫn là nói nàng một cái nội môn đệ tử còn sẽ nhàn đến lại đây xem náo nhiệt, sau đó lại trở về đánh một cái xem à. Nơi này có người đi cửa sau tiểu báo cáo. Cho nên nàng mỗi khi đều trả lời đến lời ít mà ý nhiều, nàng tới, cũng là vì phân phối dược điển sự, đến nỗi mà khác, thì như mọi người đều đưa cái gì lệ à, nàng là sẽ không còn tích, đừng nói nàng là bọn họ giữa một viên, mà giống như nàng như thế thức thời người, lại như thế nào khả năng sẽ đi nói ra nói vào đâu. Áo xám các đệ tử sau khi nghe xong, đều cho rằng niên hoa xem như người một nhà tựa thoáng yên tâm, rồi sau đó lại từng người trở về chỗ cũ, tiếp tục an tâm chờ đợi. Đợi hồi lâu, niên Hoa thấy đứng ở sân ngoại người càng tích càng nhiều, nhưng bên trong lại không ai ra tới cùng đoàn người nói cái lời nói, ít nhất nói nói còn phải đợi bao lâu mới có thể thấy được đến mai là ông A. Nàng vì thế tùy ý tìm cái ly nàng gần nhất áo xám Nam Đệ tử hỏi, đều đợi như thế lâu rồi, như thế nào bên trong một chút động tĩnh đều không có, làm ai phong chủ không thấy người, Vẫn là xảy ra chuyện gì Ít nhất cấp cái cách nói nha Này áo xám nam đệ tử Thoạt nhìn non nớt cực kỳ Hắn thấy là niên hoa liền có chút khẩn chứng nói Hồi sư thúc Đệ tử cũng không rõ lắm Chỉ là nghe khác sư huynh nói Mai phong chủ cùng bên trong vị kia sư thúc Nói đến hồi lâu Sợ là có cái gì quan trọng sự Sư thúc Kia cũng chính là nội môn đệ tử lạ Còn có người cùng nàng giống nhau tới này mưu cầu dược điển tới Tọa nàng truy vấn câu Nam nữ, hình như là một vị nữ sư thúc, vẫn là cái nữ nội môn đệ tử, niên hoa sau khi nghe xong, thật là có điểm muốn biết là ai. Mà nếu đối phương là nội môn đệ tử, như vậy nghĩ đến cũng nhất định là vì tốt dược điền mà đến, loại này tiềm thức nguy cơ cảm, khiến cho niên hoa bắt đầu rồi biết người biết ta, chăm chiến mà không thua hình thức, kia nàng chính là có mang cái gì đổ vật lại đây sao. Này non nốt áo xám nam đệ tử đương nhiên không dám hiển lộ ra ngươi hỏi cái này sao nhiều vấn đề làm gì, như thế nào như thế phiền bộ dáng, chỉ lại thấp giọng đệ tử chạm đến xa, không quá thấy rõ. Xin lỗi à, sư thúc. Niên hoa không nghe được địch nhân quan trọng tình báo, chỉ phải xua xua tay, tùy ý trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Nàng bông tha kia non nốt áo xám nam đệ tử không lâu, trong viện cuối cùng là ra tới một người. Người này niên hoa gặp qua, chính là khi đó mang theo nàng, tần thủ cùng với thẩm tử Ngọc Ba người đi gặp Mai Lào ông kiệt ngạo nữ đệ tử. Chỉ thấy nàng đối mọi người nói, đại gia tại đây trên giấy viết xuống tên của mình sau, liền có thể đi trở về, phong chủ sẽ ấn tên này đơn cho đại gia an bài phân phối. kia đây là không thấy sao. Niên hoa thấy những cái đó áo xám các đệ tử đều lục tục viết xuống tên, bọn họ lưu lại trong tay lễ vật sau liền từng người tan nhưng Niên Hoa cảm thấy ít nhất nên vì chính mình tranh thủ một chút, tổng muốn cùng Mai Lào ông rắp mặt nói tiếng đi. Nàng xâm nhập đám người, vẫn luôn tệ đến kiệt ngạo nữ đệ tử trước mặt. Kiệt ngạo nữ đệ tử vừa thấy người đến là Niên Hoa, liền kinh ngạc rất nhiều lại thực mau khôi phục bình thường, nàng không thể cùng ngày xưa giống nhau cùng Niên Hoa nói chuyện, ít nhất thái độ thượng muốn cùng với thẩm tử Ngọc nói chuyện giống nhau, như thế nào gì sư muội cũng tới. Vị này sư tỷ Ta hôm nay tới cũng là vì kia phân phối dược điển sự, xin hỏi có thể cho ta thấy thấy mai phong chủ sao? Kiệt ngạo nữ đệ tử thấy nàng hai tay trống trơn, đảo cùng bên trong vị kia giống nhau như thế tự tin liền tới. Dì sư muội chúng ta phong chủ còn ở cùng tần sư muội nói chuyện đâu, cũng không biết muốn nói đến cái gì thời điểm, nếu như thế, ngươi còn muốn tiếp tục chờ sao? niên hoa nghe được tần sư muội liền nghĩ đến hay là hôm nay tới là tần thủ? Bất quả nếu là đem kia ở chứa đựng hạt giống trong viện lấy hạt giống sự liên hệ ở bên nhau nói, vậy khẳng định là nàng không thể nghi ngờ. Nga, kia nếu là cái dạng này lời nói, ta còn là trực tiếp trên giấy viết xuống tên đi. niên hoa quyết định nói. Kiệt ngạo nữ đệ tử gật gật đầu, nàng thấy những người khác cũng là lục tục có tự mà viết xuống tên của mình, thoát nhìn không có gì sự tình sau liền cũng xoay người về chính mình trong phòng đi. Nhiên hoa chờ mặt khác áo sám các đệ tử viết xuống tên thời điểm, nàng lại có chút bực bội. Không biết vì sao, nàng chính là có thể chắc chắn này tần su nhất định là vì kia còn sót lại một khối hảo dược điền mà đến. Cho nên tần thù gần nhất, nàng hay không liền ý nghĩa không hề cơ hội đâu. Cũng không biết nàng có hay không mang cái gì lễ vật lại đây, mà niên hoa chính mình lại là hai tay trống trơn. Kể từ đó, này phần thắng liền càng là không lớn. Đến phiên Niên Hoa viết xuống tên là lúc, nguyên bản rất tế linh dược phòng trong viện, lại là chậm dãi trở nên trống trải lên. Thường nói xúc cảnh sinh tình, Niên Hoa lúc này rũ đầu, chuẩn bị trở về thời điểm, lại nhìn đến có người chờ nàng người tới cùng nàng giống nhau là bất biến bạch gì hề. Niên Hoa cũng không sợ tống tử chí biết, chỉ là lúc này nàng không nghĩ nói chuyện, cũng liền nói câu sư huynh sau, liền bản thân đi ở đằng trước. Tông tử chỉ vẫn luôn đều biết niên hoa ở mân mê chút cái gì, mà niên hoa cảm xúc trước nay là rất khó che giấu, cho nên hắn lúc này nhìn đến nàng bộ dáng, cũng cũng chỉ là yên lặng mà đi theo này phía sau. Nhưng niên hoa tâm cảnh lại là hết cách tới chua sót, nàng cũng không phải vì không thể nhìn thấy Mai Lào Ông, hoặc là rất có thể là không thể được đến kia khối hảo dược điền mà không vui, nàng chỉ là vẫn luôn đều tưởng tích cực tới đối mặt cái này không biết tu tiên thế giới. Chính là nàng đột nhiên phát hiện chính mình Kỳ thật đã mệt mỏi quá niên hoa vẫn luôn tưởng đem chính mình Đặt ở một cái người đứng xem vị trí Nhưng nàng dần dần phát hiện này Căn bản là không có khả năng sự Từ lúc bắt đầu bị chắc ra song Lincoln Đến bây giờ chính mình trở thành Tống tử trì dược nhân Ở cái này tu tiên trong thế giới Giống như nàng vốn dĩ muốn làm Một cái lâm thời diễn viên Trốn ở góc phòng Như phân tiểu nghề nghiệp Nghĩ liền như thế quá song này Một đời liền tính Nhưng ai ngờ này vô hình chung lại có một đôi kêu vận mệnh tay ở vẫn luôn mà đẩy nàng, thẳng đến đem nàng đẩy đến trung tâm, sau đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Niên hoa càng nghĩ như vậy liền càng là cảm thấy tâm mệt, hơn nữa tống tử trì lại không ở trong phòng, vì thế nàng liền chỉnh chữ to mà An vạ trên giường, tuy bụng thầm thì mà kêu hồi lâu, chính là nàng chính là không muốn ăn cơm, cũng liền thuận tiện đem kêu tích cốc thuật điều luyện. Thật tốt, không phải sao? Cái này, Tống Tử chỉ kêu tư nên vừa lòng đi. Mùa hạ nhiều Vũ, ra hoa cung tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá cũng may lần này Vũ liền đem toàn bộ sơn cốc rửa sạch đến phá lệ sáng trong, cũng coi như là tới một hồi miễn phí tắm bòi sen. Nhiên hoa chỗ đó không có động tĩnh, Tống Tử chỉ lại cảm thấy toàn bộ thế giới an tĩnh rất nhiều. Ngày thường nhiên hoa vì có thể ăn thượng đồ vật, luôn là ở các nơi tìm ăn, cho nên cùng lúc này một tương đối. Tống tử chỉ nhưng thật ra có thể ở thư phòng nhiều bối mấy cái pháp quyết. Chính là quá mức gan tĩnh cũng làm hắn có chút không thói quen. Hắn đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy kia ngoài cửa sổ trúc diệp bị nước mưa đánh đến nổi lên ánh sáng, mà xuyên thấu qua kia từng buổi trúc diệp, liền vừa vặn nhưng nhìn đến niên hoa nơi nhà ở nàng cửa sổ là mở ra, bởi vậy tống tử chỉ có thể mơ hồ nhìn đến niên hoa này ăn mặc dậy liền nằm ở trên giường. Tổng tử chi cho rằng niên hoa là vì lấy không được tốt nhất Dược Điền mà không vui, mà tên kia đơn cũng là ở niên hoa từ Linh Dược Phong sau khi trở về ngày hôm sau liền công bố. Tên kia riêng là từ tốt Dược Điền bắt đầu phân phối, Dược Điền bị phân chia vì ba cái cấp bậc. Nhất đẳng là tốt Dược Điền, nhị đẳng hơi thứ, tam đẳng còn lại là không người muốn kém Dược Điền. Mai lão ông quả nhiên vẫn là thiên vị với tần thù, bất quá lấy tần thù trở về Linh Dược Phong vì điều kiện. Mai Lào ông đương nhiên cũng sẽ không bùng xịn, hắn đem nhất đẳng dược điển cho ái đồ cũng là tự nhiên. Chính là phân phối cấp niên hoa dược điển cũng không kém, nó ở một bậc dược điển phía dưới, thuộc về nhị cấp dược điển chung khoảng cách nguồn nước so gần, hơn nữa diện tích vừa phải, cũng là chỉ loại quá hai mùa tân điển, bởi vậy thổ chất không kém, nghĩ đến thu hoạch cũng nên sẽ không tồi. Cho nên niên hoa nên thỏa mãn không phải sao. Nghĩ như vậy tưởng, nàng lại từ trên giường lên nghĩ đến chính mình còn xem như tốt, bởi vì so với tần thù mâu thân bệnh nặng, mà nàng lại bị hồ yêu túi người quá, kia nàng niên hoa một đường đi tới còn xem như bình an không có việc gì, ít nhất cho tới bây giờ đều hóa hiểm vi gì. Niên Hoa tâm tư rộng mở thông suốt sau, tự nhiên liền muốn ăn cơm, nhưng nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ trời mưa, mà sắc trời cũng đã trộm, liền nghĩ liền như thế nhai một đêm tính, mà nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, thống tử chỉ vượt môn mà nhập. Trong tay hắn cầm mấy quyền thư, niên hoa tưởng hắn muốn xem, dù sao hắn ngủ trước luôn là muốn xem thư, liền không để ý tới hắn, bản thân thởi dày sau lại lần nữa lên giường, nàng đang muốn đắp chăn đàng hoàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi, tống tử trì lại đem những cái đó thư đưa tới nàng trước mặt. Niên hoa cảm giác mặt sừng có cái gì liền mới mở mắt ra, thầm nghĩ, không thể nào, đại buổi tối muốn nàng bối pháp quyết sao. Chỉ là nàng cũng chưa thấy rõ sách này nội dung liền trực tiếp cự tuyệt. Sư Minh, ta muốn ngủ, ngươi khiến cho ta ngủ đi, hành sao? Trong giọng nói là bất mãn. Nhưng Tống Tử chỉ thấy niên hoa muốn nhắm mắt, còn tiếp theo đem chăn đều sốc lên. Cái này niên hoa vốn là ẩn nhẫn hồi lâu tính tình lại bạo phát. Ngươi vì sao vẫn luôn đều đối với ta như vậy? Ta còn cho ngươi huyết uống đâu? Ta là người ân nhân cứu mạng, là cứu. Mệ. Ấn. Người. Nhiên hoa cường điệu ân nhân cứu mạng bốn chữ chính là cho rằng hắn lúc này đối nàng cách làm cũng không phải là một cái tri ân báo đáp người nên làm. Người nếu là không xem, ta liền đem này đó thư đều thu. Tống tử trì căn bản không để bụng Nhiên hoa lúc này tức giận, hắn chỉ là tà mắt Nhiên hoa liền như thế nói. Nhiên hoa lướt mắt, từ đáy lòng đến trên mặt bất mãn đều biểu hiện nàng vốn chính là ở có lệ tống tử trì mà nhìn thoáng qua kia thư tên. Di Này đó thư đều là có quan hệ với linh thạch, cái gì linh thạch chí linh thạch sách quý từ từ, niên hoa nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, nàng từ trên giường đạn ngồi dựng lên, lập tức liền lật xem lên. Tông tử chi thấy nàng như thế, liền khởi ra áo ngoài sau, cũng dựa vào mép giường xem nổi lên thư. Hai người ngay từ đầu là lo chính mình đọc sách, bất quá hiển nhiên niên hoa chỉ là lật vài tờ liền ngừng lại bởi vì trước đừng nói này chuyện thể tự vốn là làm niên hoa đã là liền đoán mang ông. Hơn nữa nơi này có thật nhiều pháp quyết chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng đương nhiên cũng liền xem không hiểu, cho nên nàng đành phải đảo mắt nhìn Tống Tử chỉ như vậy chính là phải hướng hắn thỉnh giáo. Tống Tử Trì không bông thư, cũng không thấy niên hoa, giống như đoán trước bên trong, nào một quyển nào một tờ. niên hoa nhỏ giọng nói, cũng có chút hổ thẹn, bởi vì nàng vốn là muốn này vài quyển sách, Khi nàng ít nhất có thể xem hiểu một quyền đi, chỉ là nàng phiên này buồn phát hiện thật nhiều tự không quen biết, lại lấy một quyền khác, tự là xem đã hiểu, chính là nói cái gì lại không biết, như vậy nàng chỉ có thể lại khiêm tốn về phía tống tử trì thỉnh giáo. Linh Thạch trí đệ nhị trang Tống tử trì xem cũng chưa xem liền nói, thiên địa linh khí, lấy ngũ hành chi cơ, vạn năm hóa chi với linh tú dây núi, thợ thủ công thải chi gọi chi Linh Thạch. Linh Thạch giả, phẩm cấp càng cao. Sắt thơm mà cường, lúc đầu từ trên cao đi xuống mà phân cấp, tu sĩ lại lấy ngũ hành phần có, lấy linh lực bất đồng, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phẩm linh thạch. Niên Hoa vốn là tự xem không hiểu, nhưng từ Tống Tử chỉ như thế vừa nói sau, vẫn là đại khái nghe hiểu, này nói chính là linh thạch là từ trên núi mà đến, hẳn là thuộc về một loại khoáng thạch. Linh thạch là nhan sắc càng sâu, năng lực càng cao, tự nhiên phẩm cấp cũng càng cao. Niên Hoa lại phiên đến để tam trang Sư Minh, kia cái này thượng trung hạ phẩm cấp bậc linh thạch cùng với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phẩm linh thạch muốn như thế nào phân chia? Tống Tử Chi không lập tức giải thích, hắn xuống giường đi hướng một cái ngăn tủ. Niên Hoa tò mò, vì thế cũng đi theo xuống giường. Niên Hoa ngày thường sẽ không chú ý Tống Tử Chi đồ vật, cho dù hai người đã thành đạo lữ, lại còn có ở cùng cái trong phòng ngủ. Bất quá cái này ngăn tủ cũng thật sự không quá thu hút, Niên Hoa một lần cho rằng đây là phóng quần áo. Chỉ là hiện giờ vừa mở ra, niên hoa lại là hoa một tiếng. Đây là cái phi thường trực quan cảm thụ. Niên hoa tin tưởng chính mình hiện tại tận mắt nhìn thấy định không phải bình thường cũng đá. Này đó đủ mọi màu sắc linh thạch, tựa trước một đời niên hoa chứng kiến quá thủy tinh, phi thường tinh ánh dịch tấu. Này đó chính là linh thạch. Đây là một đại dương gia. Tông tử chi cầm lấy một khối màu đỏ linh thạch liền nói, này đó đều xem như trung thượng phẩm linh thạch, mà này khối là hỏa linh thạch. Cho nên này đó đều là bạc lạc, nguyên lai like tống tử trì này tư như thế có tiền. niên hoa tuy không phải thấy tiền sáng mắt người, nhưng là bản thân trên người một khối linh thạch cũng không cũng là sự thật nơi. Nàng không biết tống tử trì này tư trong viện còn có chỗ nào có dấu linh thạch, bất quá xem hắn đêm đó đem linh thạch tùy ý bày biện bộ ráng, lại dường như không ngại nàng nhìn đến. Này xem như phu thê, Nga không, đạo lữ cùng sở hữu tài sản sao. Niên hoa tuy lúc này nhìn kia dược điền phân phối danh sách, nhưng tâm lý nhân nghị kia dương linh thạch, cho nên nhìn không được che miệng mà cười đắc ý. Nhưng những người khác thấy niên hoa cười, lại cho rằng này phân phối danh sách, nàng chính là phân được hảo dược điền. Có vài tên phía trước đi cấp mai là ông tặng lễ, chuẩn bị đi một chút cửa sau ngoại môn đệ tử nhìn đến niên hoa như vậy, cũng ngay sau đó nhìn nhìn này phân phối dược điền danh sách niên hoa tên là ở chung Du, cùng bọn họ phân phối dược điền là giống nhau. Xem như trung đẳng thiên thượng mà thôi, mà liền chính bọn họ tới nói, đã xem như phân đến không tồi, nhưng tựa niên hoa cởi đến như thế khoa trường, lại giống như không cần thiết. Niên hoa cũng mặc kệ người khác như thế nào xem nàng, dù sao từ nàng biết nguyên lai nhà mình sân có rất nhiều linh thạch sau nàng liền nhịn không được mà muốn cười. Vì thế này buồn bằng không cảm giác gan toàn liền thạch thạch thạch mà đi lên trên, lại còn có làm nàng nháy mắt cảm giác được chính mình ở cái này tu tiên trong thế giới vẫn là có tồn tại ý nghĩa. niên hoa bên này ở trong đám người ngây ngô cười, mà bên kia tần thù cũng đi vào linh dược phòng xem danh sách. Nhưng theo lý thuyết, tần thù đã là mai lão ông miệng đáp ứng rồi, cũng liền tự nhiên không cần lại đến xem danh sách, chính là nàng lại sợ mai láo ông thay đổi, cho nên vẫn là lại đây xác nhận một chút. Nàng tên quả nhiên là ở danh sách đỉnh cao nhất, Hơn nữa sở phân đến dược điển cũng là kia khối còn sót lại hảo dược điển. Cái này nàng yên tâm, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại nghe đến bên cạnh có người nói nổi lên nghiên hoa. Kia không phải thiên trú phong hà sư thúc sao? Như thế nào nàng chính là phân tới rồi hảo dược điển? Bằng không như thế nào sẽ cởi thành như vậy? Không có A, nàng liền ở tên của ta mặt trên một chút, cũng là hơi thứ dược điển sao? Tần thù vì thế ở trong đám người nhìn đến bộ dáng đã là có điều thay đổi niên hoa. Tự nàng tỉnh lại sau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên lại lần nữa nhìn thấy niên hoa, mà người sau lúc này bộ dạng đã co biến hóa, thân cao tiệm trưởng làn da càng thêm trắng non tinh tế, ngũ quan cũng biến xinh đẹp, mà tùy theo thay đổi còn có kia khí độ. Nàng thăng dai. Tần thù có thể nghĩ đến chính là cái này lý do. Á đệ mội mội nếu nói tần thù không hâm mộ không ghen ghét, Kia tự nhiên là giả. Hơn nữa nàng hiện tại đối với Niên Hoa thái độ, đã là có điều biến hóa, nàng cũng không phải chán ghét Niên Hoa, chỉ là nếu nói lâm cử là nhân mệnh, kia nàng tần thù chính là không cam lòng đi. Bằng không nàng lúc này sợ làm hết thể lại là vì cái gì. Tần thù chiều Niên Hoa đi tới. Niên Hoa thấy người tới, liền lập tức ngừng ý cười, tần tỷ tỷ Nguyên là tần thù, Niên Hoa biết nàng tới chỗ này cũng định là vì xem danh sách. Nhưng Niên Hoa cảm thấy này đã là ván đã đóng thuyền sự, nàng tới nhìn không thấy đều giống nhau đi. Á đệ muội muội, người là thăng giai sao? Niên Hoa cho rằng Tần Thù hỏi câu đầu tiên lời nói hẳn là quay chung quanh dược điền mà hỏi, nhưng ai ngờ nàng hỏi trước lại là nàng hay không thăng giai. Niên Hoa gật đầu nói, ngạch đúng vậy. Vậy chúc mừng muội muội. Muội muội hôm nay cũng là tới xem phân phối dược điền danh sách sao? Ấn Niên Hoa chỉ phải lại gật đầu. Này sau này chúng ta lại có thể thường thường gặp mặt. Tần Thu mục tiêu chỉ là lấy phân dược điển chi cơ mà trở về linh dược phong, tiến tới lại lấy linh dược phong vì bàn đạp mà vào được thiên chu phong. Nhưng niên hoa là cái gì mục đích? Tần Thu lại không nghĩ nhiều, nàng vẫn luôn đương nàng vẫn là cái tiểu nữ hoa, nghĩ nàng loại dược điển cũng là vì trợ lực thăng dài đi. niên hoa nhìn Tần Thu khí sắc cùng với tinh thần đều không tồi, tội hỏi, Tần Tỷ Tỷ, ngươi thân thể cảm giác như thế nào? Hào chút sao? Tần thù biết niên hoa đây là lời khách sáo, khá hơn nhiều, cảm ơn. Nếu nói thật tần thù cùng giả tần thù khác nhau, kia đó là cho dù đồng dạng đối mặt chính là tần thù mỹ lệ khuôn mặt, nhưng cái loại này yêu dã cảm giác lúc này ở thật tần thù thượng là tìm không thấy. Niên hoa thấy vậy cũng cuối cùng có thể ở tin thượng cùng với tiện nghi tam thúc hảo hảo công đạo một phen. Mà ở hà võ tin Trung nhân thường nhắc tới tần thù khi nào sẽ rời đi giao hoa cung sự cho nên nghiên hoa không quên thứ ba thúc giao phó, chỉ xem chung quanh không người phản ứng bên này, liền để sát vào thấp giọng hỏi, tần tỷ tỉ, tỉ ngươi hay không nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi giao hoa cung. Tần thù trên mặt vốn là thần sắc bình thường, nhưng một bị hỏi đến cái này, liền tựa xúc phạm nàng vùng cấm, cho nên nàng kế tiếp trả lời đảo có chút sửa đúng nghiên hoa ý tứ, á đệ muội muội ngươi như thế nào sẽ nói lời này đâu. người ta trở thành vì giao hoa cung đệ tử. Liên ứng lấy Giao Hoa cung đại cục làm trọng, lúc này Ma giáo hung hăng ngang ngược, "Là ngươi ta hiệu lực là lúc, nhưng ngươi lại nói phải rời khỏi nơi này." Tần Thù âm điệu một cao, ngay sau đó dẫn tới nhiều danh ngoại môn đệ tử ghé mắt. Niên Hoa thấy thế, liền giải thích nói, "Tần tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, chỉ là hỏi ngươi nếu là Giao Hoa cung thả ngươi ra tới, ngươi nhưng sẽ..." "Ta sẽ không." Tân Thù cũng chưa nghe Niên Hoa nói xong, chỉ liền lập tức ném lời nói Để lại cái bóng dáng cấp niên hoa liền đi rồi Niên hoa tự nhận là nàng hỏi chuyện thực bình thường Cũng liền không biết là nàng trong giọng nói cái nào điểm làm tần thù không cao hứng Nàng âm thầm nốt ngữ Này tần thù đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Bên kia tần thù không màng dáng vẻ Đi được so ngày thường đều phải mau Nàng cảm giác chính mình trước nay không như thế sinh khí quá Nhưng nàng tự giác niên hoa nói là ngầm có ý thâm ý bởi vì tần thù nghĩ Chẳng lẽ Niên Hoa là bởi vì biết được nàng tâm tư, cho nên mới làm này rời đi giao hoa cung. Nàng bước nhanh mà đi, đụng phải tới tìm Niên Hoa Ngô Hỷ Nhi. Người sau vô vẻ bị đâm đau cánh tay, thấy tần thù chưa dừng lại liền cùng Niên Hoa nói, này tần sư tỷ là sẽ ra chuyện gì? Nàng như thế nào cũng tới chỗ này. Niên Hoa không tính toán nói được quá nhiều, chỉ lắc đầu, mà Ngô Hỷ Nhi cảm thấy cũng cùng nàng vô bao lớn quan hệ, liền không hề truy vấn. Chỉ lại trở lại chuyện chính, ngươi phân đến cái gì dược điền. Niên hoa lại chỉ chỉ dán danh sách nói, còn hành. Ngô hỉ nhi ngửa đầu nhìn nhìn danh sách, nhưng ánh mắt đầu tiên lại là nhìn đến tần thụ tên, như thế nào nàng cũng muốn phân dự điền. Ai trách không được ngày đó nhìn đến nàng, quả nhiên lúc ấy Ngô hỉ nhi chỉ là suy đoán, mà lúc này lại là nghiệm chứng cái này suy đoán thôi. Nhưng là niên hoa tự giác không quan hệ, chỉ nói, đi thôi đi thôi. Dù sao phân đến Dược Điển cũng không kém. Nàng ôm Nô Hỷ Nhi bả vai nói. Nô Hỷ Nhi gật đầu, nàng hôm nay tới tìm Niên Hoa, cũng không phải thuần túy vì xem kia phân phối Dược Điển danh sách. Nàng chỉ là nghe nói Mạc Hư chân Nhân tặng đối minh loan điệu cấp Niên Hoa, cho nên nàng hiếm lạ rất nhiều, cũng nghĩ tới đến xem. Đãi Niên Hoa cùng Nô Hỷ Nhi đi rồi lúc sau, từ các nàng cách đó không xa thụ sau đi ra một người. Thầm tử Ngọc hôm nay tới Linh Dược Phong chỉ là vì tới bắt nuôi nấng linh thú thuốc viên, nhưng nàng từ kiệt ngạo nữ đệ tử kia ra tới sau, liền nhìn đến có một đống áo sáng ngoại môn đệ tử bên ngoài trở. Nàng đã sớm từ nàng đường thúc kia nghe nói, hôm nay là này Linh Dược Phong 3 năm một lần phân phối dược điển danh sách công bố nhật tử, cho nên nơi này rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng liền không đủ vì quái. Chỉ là nàng ở chỗ này lại cũng thấy được niên hoa cùng tần thủ. Cho nên nàng thầm nghĩ, Chẳng lẽ các nàng cũng là vì phân phối dược điền mà đến? Hơn nữa nhân nàng trốn tránh kia viên thụ ly các nàng nói chuyện địa phương kỳ thật không xa, cho nên các nàng hay nói chuyện nội dung, kỳ thật nàng đều có thể nghe rõ. Mà khi nàng nghe được Niên Hoa hỏi Tần Thù hay không phải rời khỏi Giao Hoa cùng khi lại cũng là ngẩn ra, hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân, cho nên thẩm tử Ngọc đối này để lại cái nghi vấn. Phân dược điền sự cuối cùng là hạ màn. Niên hoa phân đến kia khối dược điển, nàng chính mình đã là đi xem qua. Tuy nói kỳ thật còn không được bắt đầu trông trọn, chỉ lại nhân niên hoa nóng nội, cho nên liền trộm trước dựa theo một quyển cơ sở thức dược điển nhập môn giáo trình làm bước đầu tiên, này đương nhiên đến buổi tối đi làm. Cho nên nàng trộm mà, thừa dịp không người thời điểm, trước đêm nhà mình dược điển cỏ dại đều thanh trừ, lại đem bùn đất đều phiên một lần, mà kế tiếp chính là phải đợi thượng ba ngày, dựa theo giáo trình cách nói còn lại là làm này đó bị lật qua bùn đất đầy đủ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng niên hoa tại đây ba ngày cũng không nhàn dối, cũng may nhân chính mình tích cốc thuật đã không sai biệt lắm luyện xong vì thế Tống Tử Trì cũng không có đối nàng trảo thật sự nghiêm. Bất qua nói đến Tống Tử Trì, niên hoa cảm thấy hắn hiện tại giáo nàng thật đúng là bắt đầu có chút nhồi cho vị tan thức, chính hắn đầu tiên là chọn một đống cách nói quyết thư làm niên hoa đi bối mà niên hoa bản thân còn có bạch thư cho nàng bí tịch muốn đi xem, cho nên lúc này bản thượng tự nhiên lại là một đống thư. kia một đời niên hoa ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ thời điểm, cũng từng thử qua ở một đống thư chung vùi đầu khổ độc, nhưng lúc ấy bởi vì chính mình mục tiêu kiên định cũng liền không vì phần ngoài sở nhiễu. Nhưng tự hiện giờ cái này tình huống, cũng không phải nói này sơn cốc không đủ gian tĩnh, chỉ là niên hoa tâm trước sau tĩnh không xuống dưới cũng liền đọc sách nhìn hồi lâu còn không có phiên đến một khắc trang. Tất tất có lẽ niên hoa hình dung đến không đủ chuẩn xác, nhưng kêu Minh Loan Điểu tiếng kêu thật đúng là cực kỳ giống kia thổi còi thanh âm. nay đối vợ chồng nghĩ đến lại là kiếm ăn đã trở lại sao? Niên hoa nhìn này rộng mở cửa sổ, phát hiện này Minh Loan Điểu từ cùng nàng cùng Tống Tử chỉ có kia huyết Minh sau liền mỗi ngày đều sẽ tự giác trở về. Nhưng chúng nó hôm nay lại không phải tay không mà về. Mà bị Niên Hoa đặt tên vì nho nhỏ giống cái Minh Loan Điểu, lúc này nó trên chân trói có một cái tiểu giấy cuốn Nói đến, Niên Hoa cũng chỉ là muốn thử xem. Nghĩ nếu Minh Loan Điểu cùng nàng có huyết minh, kia này thần thức hẳn là chính là tương thông. Đương nhiên đối này Minh Loan Điểu sở thi pháp thuật là so không được mạc hư chân nhân đối này dưới tòa kỳ lân thú như vậy. Tuy rằng còn làm không được thế nàng tiện thể nhắn nông nỗi, nhưng Tổng cũng có thể mang tin đi. Bất quá lúc này xem ra thật đúng là liền được không? niên hoa vui sướng mà một phen bế lên nho nhỏ, mà giống được Minh Loan Điểu Đại Đại thấy này lao bà bị niên hoa như vậy thô bà ôm, chỉ sợ đánh cánh tự ở tỏ vẻ kháng nghị. Được rồi được rồi, ta ôn nhu điểm, ôn nhu bắt lính theo danh sách đi. Này đối Minh Loan Điểu thật đúng là phu thê tình thâm A. niên hoa đem thư đều đẩy với một bên, đem nho nhỏ phóng tới bàn thượng. Lại nhẹ nhàng mà đem này trên chân tờ giấy hủy đi xuống dưới. Triển khai tờ giấy, xem này bút tích qua loa trình độ liền biết là nàng tiện nghi tam thúc hạ võ viết. Cái gì chú ý thân thể à, làm người thê tử liền không cần như thế tính trẻ con làm Phía trước một đoạn, Niên Hoa biết định là nàng cha mẹ làm hạ võ như thế viết. Mà nguyên tưởng rằng này kế tiếp nói ngắn gọn cũng ứng như trước kia nội dung giống nhau không có khác nhau. Nhưng Niên Hoa càng đi hạ độc, lại càng là như mày. Chỉ vì hà võ ở tin thượng phần sau bộ phận viết nói, A đệ, chúng ta thôn ở hôm nay bị yêu ma sở sâm, bọn họ đánh tạp thôn xá, bị thương rất nhiều người, còn bắt đi hảo chút tuổi trẻ nữ tử bất quá A đệ ngươi yên tâm, chúng ta toàn ra đều không có việc gì, chính là cha ngươi vì tránh né kia yêu ma mà bị thương chân. Hiện tại chúng ta đều ở tạm ở tầng lớn lên trong nhà, cho nên ngươi không cần quan tâm. Nghiên hoa buông tờ giấy, trong lòng đã là bắt đầu có điều lo lắng. Nghĩ, này yêu quái như thế nào liền phàm nhân địa giới cũng xâm nhập, vì thế nàng tính toán muốn chạy nhanh báo cho Tống Tử Trì. Nàng làm kia dông cái minh loan điểu nho nhỏ trở lại nàng lao công bên cạnh, hai chỉ chim chóc ở cửa sổ dựa sắt vào nhau trong chốc lát sau, lại cùng bay đi. niên hoa lập tức cầm này tờ giấy đi tìm Tống Tử Trì, mà lúc đó Tống Tử Trì ở gia tăng luyện tập huyền tự quyết thăng cấp bản. Sơ cấp huyền tự quyết còn cần trong miệng nhiệm quyết, sau đó lại xứng lấy kiếm thuật. Mà thăng cấp bản huyền tự quyết, trừ bỏ không cần trong miệng niệm quyết bên ngoài, còn có thể xử lực lượng tiến vào đến bị công kích đối tượng chung, khiến cho bị công kích giả cuối cùng bị lực lượng mà phá. Sư Minh niên hoa cứ như vậy vọt vào tống tử trì tâm mắt, nhưng tống tử trì sở dĩ sẽ lựa chọn chống trải địa phương luyện tập, là bởi vì thăng cấp bản huyền tự quyết uy lực so sơ cấp bản lại lớn, cho nên thấy niên hoa tới, hắn có chút thu tay lại không kịp. Liền chỉ có thể mang theo nàng lăn đến trên núi hạ, tạm thời tìm những cái đó tảng đá lớn khối tranh nẻ. Phanh! Vang lớn dưới, niên hoa lập tức thói quen tính che lại đầu. Một đạo quang tử trung tâm điểm hướng bốn phía trình hình tròn mà tán, nơi đi đến gió cắt sổ khởi, huy lực to lớn hợp với cao ngất cây cối cũng bị hoành đao mà đoạn. Tông tử chỉ nhanh chóng lấy chung quanh hòn đá hình thành trận pháp, mới thoáng suy yếu chút thăng cấp bản huyền tự quyết huy lực. niên đều Nhưng đái huyền tử quyết uy lực đi qua sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sư Minh, ngươi ở luyện cái gì? Như thế nào như thế khủ khủ lợi hại? Nghiên hoa bị cắt đùi sặc mà chỉ có thể đứt quáng nói chuyện. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Nhưng Tống Tử chỉ không đáp, chỉ hỏi ngược lại. Có việc tìm ngươi a Nghiên hoa trận lên mắt. Có chuyện gì? Hắn đứng dậy. Nghiên hoa cũng đi theo đứng lên, cũng vô vô trên người cho buổi sau. Từ cổ tay háo lấy ra một trường tờ giấy, Sư Minh, đây là ta tam thúc viết cho ta tin, bên trong nói chúng ta hả ra thôn lọt vào yêu ma tập kích. Tông tử chỉ đem tin tiếp nhận, hắn triển khai mà xem, xem xong sau lại khép lại. Việc này ta sẽ bẩm báo trưởng môn cùng sư phó. Niên hoa gật đầu, chỉ lại truy vấn câu, Sư Minh, ta hiện tại người nhà đều ở tần trường ra ở, ta tưởng, ta có không đi xem bọn họ, chỉ cần một ngày là được. Tống tử chi không đáp có thể hay không, ngươi tích cốc thuật luyện hảo sao. Không sai biệt lắm đi, ha ha niên hoa biết tống tử chi này tư lại tưởng nói cái gì thưởng phạt rõ ràng, nhưng nàng lần này là nhất định phải xuống núi. Sư huynh, ngươi khiến cho ta đi xem đi, ta thể kiên quyết sẽ không ăn cơm, ngạch, an phẳng thử. niên hoa liền kém không dựng thẳng lên ba ngón tay thề. Tống tử chi chỉ ân một câu, niên hoa liền cao hưng nói, cảm ơn sư huynh. Mà ở tầng lớn lên phủ đệ, niên hoa toàn ra đều ở một cái thiên viện ở niên hoa tiện nghi cha ở tần phụ ở, có chút câu nệ tiểu tâm cũng là bình thường, rốt cuộc hiện tại chính là ăn nhờ ở đầu tình trạng, chính là niên hoa nương lại là tương phản, chỉ nàng không chịu ước thúc tiền đề điều kiện, cũng là vì cùng tần thù mẫu thân liêu rất khá duyên cớ. Tần thù mẫu thân vẫn luôn đều hy vọng nhà mình nhi tử, cũng chính là tần thù đệ đệ tần diệp có thể ở khảo công danh sau liền trở về thành thân. Mà này thành thân đối tượng, nàng nhưng thật ra không có cái gì ý kiến, cho nên năm đó hoa tiện nghi nương nói đáng tiếc hai chữ thời điểm, nàng liền biết nàng mộng tưởng lại không thể thực hiện. Vậy ngươi ra A Đệ chính là gả cho kia giao hoa cung đạo trưởng. Tần thù mẫu thân tần phu nhân đối này đó tu tiên tu đạo không có hứng thú, chỉ là nếu nhà mình nữ nhi cũng vào giao hoa cung, liền cũng sẽ biết một vài. Nhiên hoa tiện nghi nương gật đầu, còn dường như có chút cảm khái. Kỳ thật ta kia con rể lớn lên liền như tiên nhân, chỉ là đi, này tu đạo cái gì, ta một nữ tắc nhân già cũng không hiểu, hơn nữa ta tổng lo lắng, ta kia nha đầu ngốc sẽ như năm đó nàng tổ phụ giống nhau. Không có người hy vọng 10 năm trước tiên ma đại chiến sẽ đến nay chiều tái diễn, chính là hiện giờ ma giáo càng thêm không an phận, từ nó lục tục bố cờ với các tu tiên môn phái bắt đầu, lại đến xâm phạm phạm nhân thôn xóm liền có thể nhìn ra, này 10 năm gian. Ma giáo đã không còn một mặt túi đầu, bọn họ đã là bắt đầu chế tạo các loại sự tình, cũng bắt đầu phản công chi thế. Ma giáo đổ nhóm ở tu tiên trong môn phái từng người linh tinh gây án, này đương nhiên đến ma quân khuynh thành cho quyền, nhưng này xâm phạm phạm nhân địa giới, lại không phải hắn ma quân khuynh thành ý tứ. Kỳ thật ma giáo phát triển đến bây giờ, tự nhiên là bởi vì ma quân khuynh thành dẫn dắt, hắn lấy thực lực phục người, sát thật cũng vì ma giáo mang theo chút tân biến cách. Nhưng thuộc về truyền thống phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm lại cảm thấy rốt cuộc hiện tại vị này mà quân nguyên lai chính là vị đọa tiên, đều không phải là là thuần túy ma giáo đồ, hơn nơi chỉ vẫn luôn cùng tiên môn đối kháng, nhưng lại không cho bọn họ xâm chiếm phàm nhân địa giới, cho nên này đó phái bảo thủ ma giáo đồ thật đúng là càng ngày càng hoài nghi bọn họ ma quân là ở lấy toàn bộ ma giáo tới hoàn thành chính mình muốn trả thù tu tiên môn phái tư tâm. Thuộc về truyền thống phái bảo thủ ma giáo đồ Đều không phải là là những cái đó hoa yêu, hồ yêu tộc đàn có thể so, bọn họ tự xưng là là ma giáo chính thống, hơn nữa bọn họ giữa cũng xác thật rất nhiều thuộc về ma giáo trung tầng nhân sĩ. Mà tung môn trưởng môn nhiếp vô nhai nguyên lai cũng là ma giáo trung tầng nhân sĩ, nhưng người ta hiện tại chính là ở tiên môn chính đạo trong môn phái đương trưởng môn, cũng liền tự nhiên sẽ không lại vì này đó phái bảo thủ ma giáo đổ nhóm công tác. Đã có thể ở nhiếp vô nhai nơi tung môn bị ma quân khuynh thành sở nhiễu loạn sau, hắn bắt đầu có chút không thể một mặt thoái nhượng ý tứ. Hơn nữa ngày gần đây, những cái đó ma giáo đổ chính là liên tiếp đem hắn ở chấn nhỏ thượng cửa hàng cũng cùng nhau đoạt tạp lúc sau, hắn liền càng là không thể lại nhịn. Ma giáo bên trong tạm thời phân không rõ kia xâm phạm phàm nhân địa giới phải chăng là ma quân khuynh thành ý tứ, càng đừng nói là sớm đã thoát ly ma giáo nhiếp vô nhai. Nhưng nhiếp vô nhai chính là cho rằng đây là ma quân khuynh thành chi ý. Vì thế hắn chỉ phải tìm về mấy cái cùng hắn còn tính muốn tốt ma giáo đồ cũ thức. Hy vọng bọn họ có thể vì hắn ở ma quân trước mặt làm làm thuyết khách. Ít nhất cũng muốn hỏi rõ ràng này ma quân gia sao dụng ý bằng không lại như thế đoạt nền xuống đi. Hắn này đó xích kinh doanh nữ tử trang sức siêm ý ở cửa hàng, liền không cần lại làm buôn bán. Huynh đệ, chúng ta tự nhiên không nghĩ động ngươi cửa hàng. Nhưng hai anh em ta cũng là phụng ma quân chi mệnh, ta chờ cũng không dám cái lời a Tới là phái bảo thủ ma giáo đồ, mà nhiếp vô nhai này vừa ra, bọn họ chính là đã sớm nghĩ tới. Các ngươi liền thẳng thắn nói đi, ma quân hắn muốn ta nhiếp vô nhai làm cái gì? Muốn như thế nào làm mới có thể làm hắn đừng lại tạp ta cửa hàng? Tung môn dùng mỹ nhân kế hại hắn, mà ở ngoại cửa hàng lại làm hắn lô sạch vốn, nhiếp vô nhai đã là bị buộc đến chỉ phải đáp ứng vì bọn họ làm việc. Đương nhiên tiền để là làm hắn cùng tung môn đều không hề bị đến ma giáo quay nhiễu Có một ma giáo đổ vô vô nhếp vô nhai bà vai, tựa trấn an nhiếp vô nhai, ma quân hắn lao nhân ra tự nhiên nói chính là lần trước chuyện đó, chỉ cần ngươi một đáp ứng, hắn lập tức nhận lời không hề động ngươi tung môn cùng cửa hàng. Nhếp vô nhai tuy rằng có chút lưỡng nan, nhưng là hắn cho rằng trước mắt trước loại này dưới tình huống, hắn cũng không có gì lợi thế có thể cùng ma quân khuynh thành nói điều kiện. Thấy nhiếp vô nhai sắc mặt khó coi lại cũng gật đầu đáp ứng rồi, kêu ma giáo đổ liền nói, huynh đệ, này liền đúng rồi sao? Ngươi rời đi ma giáo như thế lâu, ma quân còn chưa đã quên ngươi, có thể thấy được hắn lao nhân ra đối với ngươi coi trọng. Dứt lời lời này, nhiếp vô nhai đã bị hắn lôi kéo đi tìm lựa yêu uống hoa tiểu đi. Mà nhiếp vô nhai sở dĩ sắc mặt khó coi mà đáp ứng hắn, kỳ thật cũng là vì hắn kế tiếp phải làm sự chính là cùng giao hoa cùng có quan hệ. Phái bảo thủ ma giáo đồ thế nhưng bắt đầu bất mãn ma quân khuynh thành, như vậy khẳng định cũng ở mưu hoa tìm cái chính bọn họ người đem hắn thay thế. Nhưng là lại nhân ma quân khuynh thành thực lực quá mức cường đại, cho nên nếu là hợp bọn họ lực lượng cùng hắn minh đấu nói, vậy khẳng định không có gì phần thắng đang nói. Nhưng từ bọn họ biết nhiều năm hoa tồn tại sau bọn họ liền cảm thấy này cơ hội tới. Phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm chung, nhân rất nhiều là trung tầng nhân sĩ tự nhiên cũng liền biết ma quân Khuynh Thành từng trung quá cổ độc. Nay cổ độc bị ma quân Khuynh Thành lấy chính hắn lực lượng áp chế nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài, mà nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, tắc cần thiết muốn giải dược. Mà niên hoa chính là này giải dược, là ma quân Khuynh Thành dược nhân. Đây chính là bọn họ rất tốt cơ hội, giống như nắm lấy đối phương cứu mạng dược thảo giống nhau, chỉ cần bọn họ đem cái này dược nhân giết, kia ma quân Khuynh Thành một khi phát bệnh, hoặc là trầm rãi bệnh đến nghiêm trọng nói, kia bọn họ lại thay thế được hắn chính là chuyện sớm hay muộn. Phái bảo thủ ma giáo đồ chung cũng có giỏi về bố cục người, nghĩ bọn họ tìm người động thủ cũng tốt hơn chính mình động thủ, mà vạn nhất thất bại cũng ít nhất có người giúp bọn hắn gánh tội thay sao, cho nên bọn họ mới tìm được nhiếp vô nhai, chỉ vì hắn cửa hàng liền ở tần phủ nơi trong thị trấn, mà bọn họ đã sớm nghe được niên hoa toàn ra lúc này là ở tạm ở tần phủ. kể từ đó, Mượn nhiếp vô nhai tay lại đem niên hoa giết, chính là toàn bộ thay thế ma quân kế hoạch bắt đầu. Niên hoa không biết chính mình một lần xuống núi lại vẫn sẽ thu nhận sát sinh hoạt. Nàng ngự kiếm sau khi xuống núi, liền sửa vì đi bộ đi tần phủ. Dù sao cũng là bị ma giáo cấp sạch không còn, này thôn xóm cơ hồ đã là tĩnh mịch một mảnh. Trước kia gả gãy khuyển phệ cho tới bây giờ đã nghe không được, nơi nơi là trống không nhà ở. Nghiên hoa nghĩ này đó thôn dân cũng định là đi địa phương khác tị nạn đi. Nghiên hoa trải qua ngô ra thôn sau, liền tới rồi tần phủ nơi trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ thượng dọc theo đường phố mà san sát cửa hàng đều đã là quan trọng cửa sổ, có chút cửa sổ bị tạm, có thể thấy được bên trong đã là bàn ghế hôn độn, thương phẩm toàn vô. Nhìn đến này đó trường hợp Nghiên hoa một trận cảm khái đồng thời, cũng là nắm chặt chua kiếm, rốt cuộc vẫn là sợ nơi này còn có ma giáo đồ. Nàng đi đến lập tức đi đến quải có tần phủ bảng hiệu phủ đệ trước, gõ gõ môn. Nay ngươi tới xem ra cũng là cẩn thận vô cùng, chỉ khai một cái rất nhỏ khe hở." Mở cửa chính là một vị lão ông, hắn đầu tiên là nhìn đến một thân bạch y niên Hoa, mới tiểu tâm hỏi, "Xin hỏi cô nương là?" "Lão nhân ra, ta kêu đâu ra đệ, ta cha kêu Hà Võ, xin hỏi hắn chính là ở chỗ này." Nhiên Hoa nhìn khe hở lão ông hỏi. Lào ông phản ứng có chút trì độn. Tựa suy nghĩ thật lâu, mới bừng tỉnh nhớ tới có gì võ người này. Ngươi nói chính là hà võ, hà lao ra đúng không, là là, hắn đúng là ta tần phủ nơi này, ngươi ra sao tiểu thư. Nhiên hoa mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi vào đi, ai nha ta cùng ngươi nói cô nương, hiện tại này trong thị trấn nơi nơi đều là yêu quái, nếu không phải có gì đạo quân ở, chúng ta tần phủ trên dưới chỉ sợ đều không hào lạc. Lao ông đóng bối nói, gì đạo quân Niên hoa biết hắn khẳng định là đang nói hà võ, tội nói, ta tam thúc sẽ chút pháp thuật, này đó đều là hắn nên làm. Lao ông bước đi thông thảm mà dẫn Niên hoa đi tần phủ chính đường. Niên hoa thấy tần phủ giống như ít người rất nhiều, phía trước nàng đi theo hà võ tới thời điểm, hai bên còn từng người chạm có tỷ nữ, nhưng hiện tại xem ra lại là đã không có. Người A, có thể chạy đều chạy ngươi trước ngồi một lát, ta đi bẩm báo lao ra. Nhiên hoa suy đoán này tần phủ dù sao cũng là ở sự phát thôn xóm bên, cho nên tần phủ bọn hạ nhân lo lắng này mà giáo đồ tiếp tục tới phạm cũng là bình thường. Nhiên hoa uống lên khẩu lao ông vì nàng đảo trà sau liền tiếp tục chờ. Nhưng chờ tới người lại không phải tần phủ chủ nhân tần trường, mà là này thiếu chủ nhân tần diệp. Tần diệp không thay đổi này nho nhã chi phong, hắn nhìn thấy niên hoa, chỉ là hơi ngẩn ra hạ, rồi sau đó chắp tay thi lệ nói, hà cô nương. Nhiên hoa tái kiến Tần Diệp lại là có chút mượn ngủng, rốt cuộc nàng còn lấy quá người ta đương kia tấm mục. thần công tử, Nhiên hoa đứng dậy hành lễ. Tần Diệp tựa hồ cũng là đến này phụ thân Tần Trường chi mệnh tới tiếp đón Nhiên hoa, hà cô nương yên tâm, lệnh tôn lệnh đường, dì đạo quân cùng lệnh đệ hết thể đều hảo. Nhiên hoa đương nhiên đến tỏ vẻ một chút cảm tạ, toại gật đầu, đa tạ Tần Lao ra, Tần Phu Nhân còn có Tần công tử đối ta người một nhà chiếu cố. Tần Diệp nói câu, tất nhiên là hẳn là. Sau liền thỉnh Niên Hoa một lần nữa nhập tòa. Niên Hoa cùng Tần Diệp tương hướng mà ngồi, khá vậy bởi vì đối diện là hắn, cho nên nàng có chút xấu hổ, cũng cũng chỉ một mặt mà vùi đầu uống trà lại uống trà. Liên ở đây mặt một lần có chút trầm mặc thời điểm, Niên Hoa rốt cuộc đem nàng này toàn ra người chờ tới. Tỉ tỉ, có một viên lăn nhóc con chảy nước miếng kêu Niên Hoa, Niên Hoa vừa nhìn thấy hắn, liền ôm lên. Đây là nàng tại đây một đời tiện nghi tiểu đệ, nàng cùng niên Hoa kém gần 8 tuổi. nay tới đệ, tới đệ, đưa tới chính là vị này tiểu mập mạc. Cha, nương, tam thúc. niên Hoa thấy tiện nghi cha mẹ cập hà võ tới, liền cao hứng hô. Nhưng ba người vốn là có chút kích động muốn ôm một cái niên Hoa khi, lại phát hiện này trước mặt nữ tử như thế nào lớn lên không giống chính mình nữ nhi cùng rất nữ. niên Hoa cha mẹ giật mình tại chỗ. Bất quá vẫn là Hà Võ dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn một phen ôm hồi hắn tiểu mập mạp rất nhi, cũng lấy ra phù tới, "Ngươi là ai, dám giả mạo ta rất nữ?" Hà Võ Nhân cảm thấy trước mặt người, nơi nào là nàng kia rất nữ có thể so, tuy rằng cũng không có làm thấp đi niên hoa ý tứ, chỉ là này thực sự cầu thị đồng thời, cũng là có điều hoài nghi mới như vậy. Niên Hoa biết này định là nàng một khuôn mặt chọc hiểu lầm, chỉ là nàng đệ đệ như thế tiểu cũng biết đó là nhà mình thân thị. Nhưng này hà võ đâu, một cái đại nhân còn so không được tiểu nhi, vì thế niên hoa mắt trợn trắng, tam thúc, muốn hay không ta nói một chút, trên người của ngươi chỉ có một viên trí là ở ngươi mông bên trái vẫn là bên phải. Ngươi lần đó làm người bòi toán tính sai rồi nhân ra trong nhà đã chết như mà không phải heo, người này ra giận giữ hạ còn muốn ngươi bồi bạc, sau đó ngươi còn đi trộm cha bạc đi bồi cho nhân ra. Còn có ngươi nhân thích tần gia tiểu thư. Liền cầm ta nương mới vừa mua vải vóc ngâu nô. Niên hoa bị hà võ lập tức che miệng lại, bởi vì như thế riêng tư sự, sắc thật chỉ có hắn cùng niên hoa hai người biết, toại lập tức nói, hảo. Ta tin ta tin, đình chỉ đình chỉ. Hắn như thế khẩn trương, cũng là bởi vì niên hoa cuối cùng thế nhưng đem hắn vì tần thù làm sự cũng nói ra, đây chính là ở nhân gia tần phủ, mà một bên còn có tần trưởng cùng tần diệp ở cho nên hắn định sẽ không làm Nhiên Hoa tiếp tục nói tiếp. Nhiên Hoa đẩy ra Hà Võ sau còn trừng mắt nhìn mắt hắn. Hà Võ ha hả mà thu hồi lá bừa, chỉ theo sau cùng Nhiên Hoa cha mẹ nói, là A Đệ không sai. Qua Hà Võ này một quan, Nhiên Hoa tiện nghi cha mẹ lúc này mới tin tưởng, đặc biệt là này tiện nghi nương còn một phen phùng ở Nhiên Hoa mặt, lại còn có biên sở biên có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi thật là ta nữ nhi. Ngươi như thế nào trở nên như thế thủy linh, ta sinh nữ nhi như thế nào sẽ trở nên như vậy đẹp à? Nhiên hoa miệng bị tiện nghi nương phủng thành cá và miệng, nương, thật là ta. Nhưng nghe nàng tiện nghi nương nói chuyện, như thế nào tửa khen ngợi nàng chính mình dường như, còn nói chính mình sinh cái như thế tốt nữ nhi. Bất quá này tiện nghi nương còn không tính cái gì, nhưng thật ra nhất quán bình tĩnh tiện nghi cha đi đến niên hoa trước mặt, lại vẫn cùng niên hoa nhỏ giọng nói, A đệ. Ngươi thay đổi bộ dáng chính là cùng kia song tu chi thuật có quan hệ. Niên hoa bị hỏi đến có chút trở tay không kịp, khá vậy chỉ đáp đến lại nhỏ giọng mà hồi nàng lao cha nói, không đúng không đúng. Nhưng mà này nhận không ra niên hoa cũng chỉ cái là tiểu nhạc đệm, tần trường chuyển nhập chính để, toại làm mọi người đều ngồi xuống. Hà cô nương, nữ nhi của ta cũng đi giao hoa cùng, ngươi chính là gặp qua nàng. Tần Trương trước kia gặp qua niên hoa. Nhưng khi đó bộ dáng cùng khí độ há là có thể cùng hôm nay so sánh với, cho nên lấy này tới suy đoán nhà mình nữ nhi tình trạng, nghĩ đến cũng nên không kém đi. Tần Lao ra, Tần tiểu thư hiện giờ ở Giao Hoa cung dịch cơ phong môn hạ quá đến khá tốt. Niên Hoa không tính toán đem Tần Thù bị Hồ yêu bám vào người việc nói cho Tần Trưởng, rốt cuộc suy bụng ta ra bụng người tới nói, nhưng không có cha mẹ sẽ nghe được nữ nhi gặp đến chuyện như vậy sau còn không lo lắng. Tần Trưởng sau khi nghe xong, Tự nhiên an tâm, nàng cũng là vì nàng mẫu thân mà đi, nàng là nghe nói này giao hoa đỉnh núi sinh có huyết Liên, cho nên mới nghĩ muốn nhập này giao hoa cung tiên môn. Mọi người đều biết cái này, cũng liền sôi nổi gật đầu. Mà nghe tần trường tiếp tục nói, bất quá cũng nhân nàng ở giao hoa cung, bằng không liền lần này yêu quái đột kích, này tới gần mấy cái trong thôn đều có hảo chút cô nương ra bị trộm tới, cũng không biết sống hay chết à. Nhiên hoa gật đầu. Tuy rằng nàng làm không ra cái gì hứa hẹn, nhưng là có thể an ủi một chút người cũng luôn là tốt. Tần lao ra yên tâm, ta nghe nói việc này sau liền báo cho ta sư hình, hắn sẽ bẩm báo ta giao hoa cùng trưởng môn, nghĩ đến chắc chắn phái người lại đây xem xét. Tần trường sau khi gật đầu, lại hàn huyên trong chốc lát, liền làm niên hoa cùng với toàn gia trở lại thiên viện đi. Nhưng lại nhân niên hoa chỉ có thể ở tần phủ đãi một ngày, cho nên có rất nhiều lời nói cũng chỉ có thể nói ngắn gọn. Bất quá nàng ứng phó này tiện nghi cha vẫn là dễ dàng chút, mà ở tiện nghi nương cùng kia tam thúc chô đó lại là phải tốn chút nước miếng. Hà võ tự biết đoạt bất quá hắn đại tẩu, toại cũng liền ngượng ngùng ôm này tiểu mập mạp rất nhi ở sân bên ngoài biên chơi biên xếp hàng. Lúc này trong phòng không người, tiện nghi nương cuối cùng có thể cùng nghiên hoa nói nói nữ nhân ra đề tài. Mà lần này mượn tới tần phủ chi cơ, kỳ thật cũng coi như là hồi một chuyến nhà mẹ đẻ cho nên niên Hoa tiện nghi nương cần phải nắm chặt thời gian hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề. Ta kêu tiên nhân con rể đối với ngươi hảo đi. Tiện nghi nương đoàn trang niên Hoa hỏi. Tiên nhân con rể. niên Hoa cười lên tiếng. Nương, ngươi này xưng hô thật sự hảo hảo cười. Cái gì tiên nhân con rể? Ha ha. Bị tiện nghi nương đánh hạ đầu Nhiên Hoa, chỉ phải lại nhịn xuống ý cười, đứng đắn nói. Hắn đối ta không tồi xem như thực hảo thực hảo đi. Đúng vậy Hảo đến cả ngày giám sát nàng bối này bối kia, mấu chốt còn không cho nàng ăn cơm. Tiện nghi nương nhìn mắt nghiên hoa, thấy nàng trường cao hơn nữa cũng biến xinh đẹp, lại nghĩ có phải hay không những cái đó tu luyện công lao, hoặc là ngươi bụng đầu. Không động tính sao? Ha! Bụng! Nghiên hoa theo tiện nghi nương tầm mắt cũng túi đầu nhìn mắt chính mình bụng. Đúng vậy, đều mấy tháng. Nhiên hoa tiện nghi nương cho rằng này kết làm đạo lữ cùng phàm nhân thành thân lại không có cái gì đại khác nhau, cho nên này thành thân sau độc phòng, tự nhiên cũng liền có hải từ đi. Nhiên hoa bị tiện nghi nương nói được lập tức đỏ mặt, nhưng nàng lại không thể nói nàng cùng tống tử chỉ còn không có độc phòng, bởi vì nếu là như thế này nói, chỉ sợ này hiếu thắng tiện nghi nương lại sẽ tưởng đông tường tây, cũng liền khả năng sẽ nghĩ hay không là này tiên nhân con rể vấn đề, vẫn là nàng nữ nhi không tốt. Nhân ra không muốn chạm vào nàng. Cho nên niên hoa chỉ phải nói, Nương, này nào có như vậy mau. Tiện nghi nương lại nắm đề tài này đuổi sắt không bỏ, này còn tính mau sao. Có chút người thành thân chỉ một tháng liền có hài tử. niên hoa lại chỉ phải lầm bẩm một câu, đó là nhân ra mau sao. Thân thể hảo. Vậy ngươi chính là nơi nào không thoải mái. Vẫn là ta kêu tiên nhân con rể tiện nghi nương càng nói càng thái quá. Nhiên hoa đều có chút chống đỡ không được, cũng liền lấy hà võ qua loa lấy lệ nàng, nương, tam thúc còn đang đợi ta đáp lời đâu. Dứt lời, nhiên hoa đã chạy ra nhà ở, cũng mặc kệ tiện nghi nương ở phía sau hô, ngươi lại là như vậy, này đều gả chồng còn. Nhiên hoa đem tần thù minh sát sẽ không rời đi giao hoa cung ý tứ nói cho hà võ. Mà hà võ sau khi nghe xong, liền có chút thất hồn lạc phách bộ dáng vì thế niên hoa lại tự trách mình có phải hay không nói quá mức trực tiếp. Nhưng người ta tần thù nói sẽ không rời đi giao hoa cùng, kia cũng là nàng lựa chọn, bất quá có minh sát hồi đắp cũng tổng hảo quá liền vẫn luôn như vậy kéo, bằng không nàng này tam thúc cả đời đại sự chính là vẫn luôn không được giải quyết ta. Tam thúc, cách vách cái kia a thuận tỷ tỷ không phải vẫn luôn thực thích người sao, người liền không có suy xét quá niên hoa biết yêu thầm lại không được luyến kỳ thật thực đã thương người. Nhưng nhìn hà võ gục xuống một khuôn mặt, nàng cũng liền tưởng khai đạo khai đạo hán, chỉ hy vọng này không cần vì một thân cây, mà từ bỏ khắp rừng rậm rốc lòng ngôn ngự hăn có thể hiểu. Nhưng hà võ vẫn là tâm tình cực kỳ hạ xuống lập tức đem tiểu mập mạp rất nhì ném cho niên hoa sau, chỉ nói câu, làm ta lẳng lặng sau liền bản thân đóng cửa ở trong phòng. Hào đi, niên hoa xem như xem minh bạch, hắn đây là hoàn toàn lâm vào giống như thất tình trạng thái. Vì thế nàng chỉ có thể một lần nữa tiếp nhận mà bế lên nhà mình tiểu đệ, chuẩn bị ở sân ngoại bồi hắn chơi trong chốc lát sau liền phản hồi giao hoa cung đi. Niên hoa ngồi sổ một bên nhìn nhà mình tiểu đệ ở chơi bùn xa, nay không thế nhưng làm nàng nhớ tới kia một đời chính mình. Kia một đời, nàng là trong nhà con gái duy nhất, cho nên khi còn nhỏ có thể nói chỉ cần là nàng muốn mua món đồ chơi, cha mẹ cơ bản đều sẽ thỏa mãn nàng. Khi đó nàng còn cảm thấy không có người cùng nàng đoạt món đồ chơi thật sự là quá tốt. Chính là đương nàng sau khi lớn lên lại bắt đầu hâm mộ nổi lên có huynh đệ tỉ muội bằng hữu đặc biệt là đương nàng chịu ủy khuất hoặc là bị người khi dễ thời điểm, nàng thật đúng là muốn một cái ca ca giúp nàng đánh hồi khi dễ nàng người. Mà ở cái này tu tiên trong thế giới, nàng tuy rằng không phải cái ca ca, nhưng là có một cái tiểu mập mạp đệ đệ, cũng còn tính viên nàng cái kêu kia một đời mộng đi tiểu mập mạp về sau nhất định phải thi đậu trạng nguyên Nga. Tiện nghi cha mẹ vì này tiểu mập mạp đặt tên gì thi đậu, thi đậu thi đậu, cũng liền muốn cho hắn cao trung trạng nguyên. Tuy nói đây là cái tu tiên thế giới, có thể đi con đường làm quan làm quan, cũng là cái hoạn lộ thanh thang, cho nên từ tên cũng có thể nhìn ra, niên hoa này cha mẹ chính là đem hy vọng đều ký thắt ở nàng cái này đệ đệ trên người. Niên hoa không hề trêu đùa tiểu mập mạc, Chỉ lên xoa bóp ngồi sổm đã tê dần hai chân khi, liền thấy này tiểu mập mạp thế nhưng đem trên mặt đất bùn bắt một phen liền phải hướng trong miệng tắc. niên hoa lập tức không lưng dùng tay vỗ rất kêu bùn, cái này không thể ăn, thực dơ biết đi. niên hoa còn méo méo hắn thịt thịt song cảm Dơ dơ tiểu mập mạp học niên hoa hô mấy tự. Nhưng tiểu hài tử chính là tiểu hải tử chỉ một lát sau liền làm cho toàn thân dơ hề hề. niên hoa thấy tiểu mập mạp trên người trên mặt đều là bùn liền chỉ có thể chuẩn bị ôm hồi cho nàng tiện nghi nương xử lý. Tỷ tỷ niên hoa chuẩn bị bế lên tiểu mập mạp, nhưng lại xem hắn chỉ vào một phương hướng tê Niên hoa tưởng tiểu mập mạp thấy ai, liền theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mà từ hành lang bên kia lại đây chính là Tần Diệp. Niên hoa không biết Tần Diệp lại đây tìm nàng làm gì, chỉ lại một giây biến trở về tiểu thục nữ, nàng hơi chút thu liễm mới vừa rồi đối đãi nhà mình tiện nghi tiểu đệ kia cổ thô lô kính nhì, chỉ hành lễ nói. Tần công tử. Hà cô nương, ta tới là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút tỉ tỉ của ta sự. Tần Diệp vừa mới làm trò này phụ thân mặt, cũng liền có điều suy tính, cũng liền không có tế hỏi niên hoa về này tỉ tần thù sự. Niên hoa vừa mới đã cùng tần trường nói tần thù đại khái tình huống, chỉ không biết này tần Diệp lại muốn hỏi cái gì, chỉ phải gật đầu, tần công tử mới nói. Quý phái chính là bị ma giáo sở sâm. Tỉ tỉ của ta ở đằng kia chính là an toàn sao. Tần Diệp như thế nào khả năng sẽ biết giao hoa cung sự? Nếu nói hắn là tu tiên đồng môn kêu biết chút tin tức cũng chẳng có gì lạ, chỉ là Tần Diệp chính là bình thường phàm nhân một cái, liền tính là thần đồng học bá cấp bậc, cũng không có khả năng biết giao hoa cung cùng ma giáo sự A Thần công tử việc này ngươi là từ đâu nghe tới? niên hoa hỏi lại câu Tần Diệp. Tần Diệp dường như do dự trong chốc lát, mới nhả ra nói, hà cô nương hẳn là biết kiểu khâu sơn hổ tộc đi. Cựu Khâu Sơn. Niên Hoa không biết cái này, nhưng này Tần Diệp nếu như thế nói đến, kia nơi này tắc ít nhất là hồ yêu căn cứ địa. Nếu như Tần Công Tử như thế nói đến, ngươi chính là gặp qua này đó hồ yêu. Liên tính là như Niên Hoa như vậy bắt đầu có chút tu hành tu lệ giả, cũng không phải nhưng đơn giản mà liền nhìn ra hồ yêu chân thân, hướng chi là Phạm Nhân Tần Diệp, cho nên nếu hắn có thể thấy hồ yêu chân thân cũng cũng chỉ có thể thuyết minh một sự kiện lúc đó này hồ yêu hẳn là hiện ra nguyên hình. Ta cứu một con hồ yêu. kia Tần Diệp ngụ ý chính là nói, là này hồ yêu nói cho hắn nghe lạc. Nhưng này hồ yêu không lý do nói cho hắn một phàm nhân nghe làm gì, mà cho dù là ân nhân cứu mạng lại như thế nào. Lại hoặc là đây cũng là hồ yêu âm mưu Cho nên thỉnh hà cô nương thẳng thán, tỷ tỷ của ta hiện giờ ở Giao Hoa cung rốt cuộc như thế nào. Thần Diệp sắc thật nghe được kia chỉ hồ yêu đối hắn nói, các nàng trong tộc một vị tộc nhân nhân cúi người với giao hoa cung đệ tử trên người mà bị chu diện tuy không biết này bị cúi người đệ tử có phải hay không này tỉ tỉ, nhưng chuyện này cũng liền từ một khắc góc độ thuyết minh này hiện giờ giao hoa cung kỳ thật đã là không an toàn. Nghiên hoa tổ chức một chút ngôn ngữ, cũng chỉ đến cùng hắn như thế nói, thần tiểu thư ở giao hoa cung vẫn là an toàn, rốt cuộc giao hoa cung ở tu tiên môn phái chung năng lực tính rất mạnh mà nàng nơi dịch cơ phong chỉ tập bói toán. Này dịch cơ phong không giống thiên trú phong chờ mặt khác phong môn, muốn đảm đương tiến công tiến phong, cho nên cho dù ma giáo lại tới nữa, nhưng cái đó dịch cơ phong đệ tử cũng sẽ không có việc gì. Gương cho binh sĩ chính là thiên chú phong, ngự thú phong chờ giao hoa cùng tiến công hình bộ đội, cho nên dịch cơ phong xem như an toàn nhất. Nhưng Tần Diệp vẫn là không yên tâm, không biết hả cô nương cũng biết, này giao hoa cùng chính là có thể rời đi bãi. Giao hoa cung đệ tử rất ít tự thỉnh rời đi, mà nếu là rời đi, phần lớn tình huống là trưởng môn cùng nơi phong phong chủ làm ngươi rời đi tần công tử, ta xem sắc trời không còn sớm, ta còn phải chạy trở về đâu niên hoa nhìn nhìn sắc trời có chút không còn sớm. Nàng đem tiểu mập mạp nhét trở lại cho trong phòng tiện nghi nương, cùng với từ biệt lúc sau, lại cùng tần dịp nói, ngươi nếu còn có cái gì vấn đề, liền viết thư cho ta đi sẽ có một đôi chim chóc bay tới quý phủ. Đến lúc đó người đem tin gấp lại, cột vào nó trên chân là được. Tân Diệp nhìn niên hoa chạy vội cùng hắn cắm vai mà qua khi, hắn liền cảm thấy cô nương này tính tình nhưng thật ra ngay thẳng thật sự, chỉ là thoạt nhìn lại có chút hấp tấp, hà cô nương cẩn thận. Niên hoa nhân chạy trốn quá nhanh, cũng liền không chú ý kia ngạch cửa, cho nên nàng thiếu chút nữa bị vững ngã. Nhưng cũng là thiếu chút nữa, cho nên nàng lập tức quay đầu lại cùng Tân Diệp nói, không có việc gì, không có việc gì. Có việc điện ngạch, viết thương. Nghiên hoa còn kém điểm nói có việc gọi điện thoại đâu. Nàng chạy ra tần phủ, lại không thấy tần phủ tần diệp khỏe miệng đang có chút ở giơ lên mà mỉm cười. Đi ra chấn nhỏ, đi qua ngô ra thôn, dọc theo đường đi, nghiên hoa vẫn là nhìn không tới có bất luận kẻ nào ảnh. Ngày xưa thôn xóm gian tiểu hài tử chơi đùa, gà gáy chó sủa tình cảnh đã bị yêu ma cướp sạch mà không còn nữa ngày xưa quan cảnh. Bất quá cứ như vậy. Nhưng thật ra làm nghiên hoa có ngự kiếm phi hành lý do. Nhưng nàng ngự kiếm phi hành không bao lâu, liền nhìn thấy một triền núi hạ nằm một người. Người này có tiêu chí tính một tịch hồng y dì chỉ là lúc này lại là không hề sinh cơ hồng, này không phải nhếp vô nhai sao? Hắn như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Nghiên hoa nói thầm, liền từ ngự kiếm thượng rơi xuống đất. Nói thật, nàng cùng này nhiếp vô nhai cũng chỉ là nhân hô hắn một tiếng tỉ tỉ mà nhiều chút thấn tượng. Nhưng người nói thật muốn vì cái này mà đi cứu hắn, niên Hoa thật đúng là do dự một chút. Nàng cảm thấy cẩn thận chút tổng cũng không sai đi, cho nên cũng không dám rửa hắn thân cận quá, cho dù hắn thoạt nhìn không hề uy hiếp đáng nói, nhiếp trường môn, nhiếp trường môn. niên Hoa cảm thấy vẫn là đem hắn đánh thức rồi nói sau. Thấy nhiếp vô nhai vẫn vô phản ứng, niên Hoa vốn định lấy tay đẩy đẩy hắn, rồi lại cuối cùng lựa chọn lấy mũi chân chạm chạm hắn là nàng quá mức ôn nu sao. Vì thế nàng lại bỏ thêm chút lực độ, nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn là không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại y tứ. niên hoa cũng không nóng lòng cứu người, nàng kỳ thật đã ở kháng y. Bởi vì nhiếp vô nhai nơi tung môn chính là cùng giao hoa cung Nam Bắc tương vọng, mà nhiếp vô nhai vì sao sẽ xuất hiện ở phía Nam, lại là ở giao hoa cung phụ cận thôn xóm, lại còn có đã bị nàng đụng phải, trên đời này nhưng có như thế xảo sự sao. Chúng chỉ xem này nhiếp vô nhai này trên người trừ bỏ chút chảy ra ngoại, hô hấp cũng là vững vàng, cho nên Nhiên Hoa không cảm thấy hắn có thương tích cỡ nào nghiêm trọng. Nhiên Hoa nghĩ tới một loại khác khả năng, nếu không thử xem như vậy. Nhiên Hoa mẽ hạ mắt, chuẩn bị giống như nhấc chân liền đi. Nhiếp vô nhai tuy là nhắm hai mắt, nhưng nhiều ít cũng có thể cảm giác được chung quanh động tính. Phía trước bị Nhiên Hoa chạm chạm, hắn là biết đến, nhưng kế tiếp vốn tưởng rằng hắn sẽ bị cứu. Nhưng không ngờ niên hoa đã là nhẫn tâm mà thấy chết mà không cứu, vì thế hắn lại bản thân bỏ thêm chút thanh hiệu rên rỉ vài tiếng. Niên hoa một bộ quả nhiên ngươi là ở trang bộ ráng. Nàng liền cũng liền bất động thanh sắc, chỉ xoay người, cô ý tiến đến nhiếp vô nhai bên hai, đột nhiên la lớn, nhiếp trưởng môn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nhiếp vô nhai bị này điếc thai thanh âm dọa tỉnh, chỉ là hắn đương nhiên không thể biểu hiện vì bị dọa đến. Hắn tiếp tục vẫn duy trì như ở trong ngộng mới tỉnh đồng phát ra suy yếu thanh âm. Ngươi, ngươi là ai? Dứt lời còn cùng với hò khan vài tiếng. Niên hoa chỉ nhìn có chút cố hết sức mà ở đứng dậy nhiếp vô nhai, nàng liền đỡ dịu hắn ý tứ cũng không. Nhiếp vô nhai thầm nghĩ này nữ hoa thật đúng là nhẫn tâm A, bất quá hắn cho rằng chính mình kỹ thuật diễn lợi hại, cũng liền không hề để ý tới điểm này việc nhỏ. Hắn ngầm làm cái pháp quyết. Này Pháp Quyết ở niên hoa phía sau kết thành nhẹ nhẹ yên vong, nhưng mắt thấy niên hoa liền phải vỏ chăn ở, bất quá cũng may nàng kiếm cùng với kia trong tay háo hồn đấu bố lại làm này yên vong không được tới gần. Bất quá này nữ hoa đã là ma quân muốn người, như vậy này trên người thật đúng là dấu dếm bảo bối. thấy vậy Pháp Quyết bị trắn hồi, nhiếp vô nhai chỉ có thể lập tức thu tay lại, hắn vẫn là rất co kiên nhẫn, bởi vì ngay sau đó còn có tiếp theo cái kế hoạch. xem ngươi trang phục chính là giao hoa cung đệ tử sao. Đương nhiếp vô nhai biết muốn giết là niên hoa thời điểm, hắn còn đáng tiếc như thế xinh đẹp một bé gái thế nhưng sẽ chết, nhưng nếu này đây này đổi lấy hắn tung môn cùng cửa hàng an bình đâu, hắn đảo cũng vẫn là đằng giá. Niên hoa bồi nhiếp vô nhai diễn đi xuống, cũng liền nói, nhiếp trưởng môn, ta thật là giao hoa cung đệ tử. Người đây là bị thương sao? Nhiếp vô nhai gật đầu cùng niên hoa nói, bản trưởng môn bị ma giáo đồ tập kích, Nhiên hoa biểu hiện phi thường bừng tỉnh đại ngộ, là những cái đó mà giáo đổ A. Nhiếp trưởng môn cũng biết bọn họ có bao nhiêu người. Là nam nhiều vẫn là nữ nhiều. Tuổi thân cao đều miêu tả một chút, tốt nhất có thể nói ra đặc thù, đúng rồi, bọn họ đều có nói cái gì sao, ngươi nhưng có nghe được. Nhiếp vô nhai bị niên hoa liên tiếp vấn đề cấp hỏi nông. hắn chút nào không biết niên hoa đây là cố ý, chỉ lại tiếp tục suy yếu mà trả lời. Cái này bản trưởng môn lại không rõ ràng lắm, chỉ biết này đó ma giáo đổ thủ đoạn hung tàn. Niên hoa trong lòng cười nhạo, cảm thấy này nhiếp vô nhai kỹ thuật diễn so nàng đều không bằng, hắn như thế nào liền như thế tự tin mà cảm thấy tự mình đã đem nàng lửa tới rồi đâu. Nhiếp trưởng môn, nơi này ly ta giao hoa cung không xa, ngươi đã là bị thương, không bằng tới ta giao hoa cung chữa thương đi. Đi giao hoa cung. Nhiếp vô nhai bổn ứng lập tức cự tuyệt. Hắn này tại đây trên đường cái đều không dễ dết, húng chi là ở giao hoa cung. Người trước là bởi vì hắn muốn bảo hộ chính mình là chính phái nhân sĩ hình tượng, mà này người sau không nói cũng biết, ở giao hoa cung sát này đệ tử, kia này còn có toàn thân mà lui khả năng sao. Bản trưởng môn vẫn là không đi quấy rời quý phái. Liền không biết cô nương có không đem ta đưa tới vân lai khách sạn, nơi đó có bổn phái đệ tử ở đóng giữ. Nhiên hoa biết nhiếp vô nhai lúc này trọt dạ Như vậy gần nhất, nàng liền càng phải cẩn thận. Vân Lai khách sạn xa xao. Ta chính là muốn chạy về giao hoa cung đi. Nhiếp vô nhai đương nhiên đến lắc đầu tỏ vẻ không xa, thực mau liền đến, thỉnh cô nương xem ở tình đồng môn phân thượng, liền đưa bảng trưởng môn đi thôi. niên hoa ngày xưa biết là nguy hiểm địa phương, tác định là cảm thấy nếu là đi theo đó chính là ngốc tử. Chỉ là việc này rơi xuống nhiếp vô nhai trên đầu cũng liền nghị đã là tu tiên đồng môn lại vì gì còn yếu hại nàng, nàng muốn đi xem cái đến tụt cùng, cũng liền suy xét một lát sau, mới đáp ứng rồi. Nay đại phí chu Trương còn muốn sắm vai bị thương xuất diễn, nhiếp vô nhai vì bảo toàn chính mình chính đạo hình tượng, thật đúng là tiêu phí rất nhiều tâm tư. Hơn nữa xem hắn vừa đi vừa tựa bệnh tây thi còn vỗ về bản thân ngực, niên hoa cũng liền thật muốn ban cái ảnh đế cho hắn. Vân lai khách sạn là không xa, mà đến đến này cũng rốt cuộc xem như đi tới nhếp vô nhai địa bàn. Đương nhiên Niên Hoa theo tới cũng là làm đủ chuẩn bị, nàng dọc theo đường đi đầu tiên là âm thầm truyền âm với Tống Tử Trì, sau đó lại là chuyển thần thức cấp minh loan điệu vợ chồng. Chỉ hy vọng này hai cái hành động cũng có thể ở cuối cùng bảo nàng Chu toàn đi. Niên Hoa tiến này khách điếm, Liên liền nổi ra gà đều đi lên. Nếu nói đây là tiểu thuyết cảnh tượng, Như vậy như vậy bầu không khí thật sự là đủ để tô đẩm ra khủng bố không khí. Này khách điếm có 3 tầng, mỗi tầng trừ bỏ 1 tầng là mở ra thức dùng cơm địa phương, nhị tầng cùng 3 tầng đều phân chia vì phòng cho khách. Này hàng hiên cũng hẹp, hẹp đến người với người chi gian thông qua nói vậy chắc chắn chạm vào quần áo mà thưa thớt mà qua. Mà khắp nơi cửa sổ càng là mỗi tầng chỉ có 2 phiến, hơn nữa này cửa sổ đều so tầm thường muốn hiểu. Bởi vậy nơi này lấy ánh sáng có thể nói gần như là vô hoàng cảnh. Nhiếp trường môn, người môn trung đệ từ đâu? Như thế nào không người tại đây? Nhiên hoa phát hiện này toàn bộ khách điếm bố trí chính là tầm thường khách điếm nên có bộ dáng. Chỉ là đương này đó bài trí cùng gia cụ đều không có bóng người ở bên thời điểm. Kia liền vẫn là làm người cảm giác chống không. Người A. Liền ở dưới A. Nhiếp vô nhai cười đến kỳ dị. Hán vốn là sốc xỉ nữ nhân thanh âm lúc này tại đây chống vắng khách điếm, càng là quanh quẩn mà giống như âm hồn không tan. Nàng nhìn này nhiếp vô nhai đi đến một quẻ rượu trước. Hắn vặn vẻo một bên như thần tượng tạo hình điêu khắc, chỉ xoay 180 độ sau, tại đây khách điếm một tầng trung gian mặt đất liền có bốn khối gạch bắt đầu bương lỏng, sau đó lại lấy bốn bội số, tầng tầng đẩy mạnh, cho đến này mặt đất giống bị móc ra một cái hào phóng hình mật thất giống nhau. Nhiên hoa lấy nàng sợ đứng vị trí hướng bên trong thiếu đi, giống như đang xem một cái sâu không thấy đáy vực sâu, hơn nữa không thấy được có cái gì cầu thang nhưng cung người đi xuống. Lúc này, nhiếp vô nhai lại nói, hả cô nương, chúng ta đi xuống đi. Nhiên hoa trong lòng không đế, hướng hồ liền tính làm tốt tâm lý thành tiểu, nhưng lúc này là chính mình một người, cho nên nói không sợ hãi kia định là giả, nhưng nếu là lâm trận lùi bước đâu cũng không phải nàng làm việc phong cách. Này vốn là nhân loại xu lợi tị hại bình thường phản ứng, cho nên liền tính niên hoa lúc này nói không đi, kia cũng không có gì. Chỉ là niên hoa người này không thể bị kích, cho nên này bị nhiếp vô nhai kích một câu, hà cô nương, ngươi là không dám đi xuống sao. Niên hoa liền lập tức kiên định muốn đi xuống quyết tâm, đương nhiên không phải. Chỉ là nơi đó đen như mực, muốn như thế nào đi xuống. Nhiếp vô nhai liền biết một cái tiểu cô nương sợ hãi, liền tựa sớm có chuẩn bị. Hán tử trong tay háo vứt viên sáng lên thạch ra tới. Này sáng lên thạch bị vứt vào mật thất, nó đông, đông, đông mà lăn đi xuống, cho đến thanh âm đình chỉ, cũng đã nói lên đã tới rồi mật thất cái đấy. Hà cô nương ngươi xem, này không phải có hết sao. Niên hoa để sát vào vừa thấy, thấy mật thất có một viên sáng lên điểm, vì thế nàng phỏng chừng lấy nàng sở chạm vị trí tới đó đại khái cũng muốn 10 mét khoảng cách. Mà vừa mới cảm giác sâu không thấy đáy phòng trừng cũng là vì hát ám làm cho hào rắc đi. Ta trước đi xuống nhiếp vô nhai một cái thả người nhảy dựng, lập tức không có bóng người. Niên hoa chuẩn bị đi xuống phía trước, đầu tiên là lại lần nữa truyền âm cấp tống tử chỉ, rồi sau đó lại ngự kiếm đi xuống. Tuy nói kia sáng lên thạch có độ sáng, nhưng là cũng là thực mỏng manh. Cho nên niên hoa một bên ngự kiếm một bên lấy phụ chế hỏa. Vì thế vào lúc này toàn bộ mật thất hoàn cảnh liền vừa xem hiểu ngay. niên hoa tạm thời không nghĩ nhiếp vô nhai lộng này một cái mật thất rốt cuộc là vì làm gì, bởi vì muốn tới đạt này mật thất, xem ra còn cần quá một cái cơ quan ám đạo. Nhân rơi xuống đất lúc sau, kia mặt đất đến đỉnh độ cao đã không thể làm người ngự kiếm, vì thế niên hoa cứ như vậy đi theo nhiếp vô nhai đi ở mặt sau, nhưng người sau lại nói tiến vào nơi này cũng không thể lại đi này phía sau. Nói như vậy sẽ rất nguy hiểm. niên hoa không biết nhiếp vô nhai nói nguy hiểm chỉ chính là cái gì, vì thế nàng sau này nhìn nhìn, mà này vừa thấy, nàng chính là sợ tới mức hồn cũng chưa, nhân nàng ngôi đi một bước mặt sau miếng đất kia liền tựa muốn hạ hãm, như thế nói đi, đây là một cái chỉ đi vô hồi lộ. niên hoa chỉ phải chạy nhanh đi theo hắn song song đi tới, mà bọn họ càng đi bên trong đi, ánh sáng liền càng nhiều, cho đến nhìn đến một cái cửa đá đứng sừng sững ở hai người trước mặt. Nhiên hoa nguyên tưởng rằng này cửa đá cũng là có cái cơ quan cái nút mới nhưng mở ra, nhưng ai ngờ này nhiếp vô nhai thế nhưng này đây một cái hôn tới mở cửa. Gì? Nhiên hoa chơ mắt mà liền nhìn hắn hướng cửa đá thượng ấn một hôn, cửa này liền bị mở ra. Nhiên hoa thấy thế tự nhiên là tràn ngập tò mò, cho dù là lúc này không quá hợp công việc, nhưng nàng cũng nhịn không được hỏi, nhiếp trứng môn, ngươi này một hôn môn liền khai, kêu cửa này như thế nào biết là người đâu. Nếu là này hôn dùng niên hoa kia một đời tới giải thích nói, niên hoa phòng trừng cũng chỉ có thể hữu dụng kia vân tay nguyên lý tới giải thích, nhưng nàng cũng chưa từng nghe qua cái gì căn cứ hôn văn tới giải khóa mật mã nha. Ngươi là bản trưởng môn nghe được cái thứ nhất hỏi cái này vấn đề người. Cửa này chính là thạch tinh biến thành, giống như các ngươi giao hoa cùng đệ tử dưỡng linh thú giống nhau, bản trưởng môn cùng này thạch tinh có huyết minh, như vậy tự nhiên liền có thần thức, mà ta hôn là định không có khả năng cùng người khác lẫn lộn, bởi vì nơi này có ta hơi thở. Nhìn nhiếp vô nhai lấy đầu ngón tay điểm điểm chính mình ngôi, niên hoa đảo không cảm thấy cái này động tác có bao nhiêu sao gợi cảm, mà nàng tùy theo mà đến chỉ có một thân nổi ra gà mà thôi, lại còn có với trong lòng bỏ thêm câu người này thật đúng là đủ biến thai a Tự cửa vừa mở ra, trước mắt không gian cho dù là niên hoa chưa kịp thích hứng này lượng như ba ngày quăng mà tạm thời mở to không được mắt, Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được trước mặt không gian hẳn là rất lớn, hơn nữa bên thai còn chuyển đến thiết cụ đánh hòn đá thanh âm. Mà chờ niên hoa hoàn toàn mở hai mắt sau, nàng thấy được trước mắt tình cảnh, giống như đang xem đến điện ảnh cảnh tượng Nơi này là cái mỏ đá sao. Chứ bỏ có rất nhiều vai trần công nhân ở dùng công cụ gõ tường bên ngoài cơ thể, còn có kia lớn nhỏ không đồng nhất lò luyện phân bố các nơi. Hoa! Này đó đều làm mà tùy theo làm Niên Hoa cảm nhận được còn có kia lò luyện nhiệt lượng. Này đó đều là Linh Thạch. Nhiếp vô nhai tùy ý cầm khối đã khai thác ra tới Linh Thạch cấp Niên Hoa xem. Nhưng chấn động về chấn động, Niên Hoa sẽ không nghĩ này. nhiếp vô nhai mang nàng tới đây là vì phải cho nàng xem Linh Thạch. Nhếp trưởng môn, ngươi tử vừa mới liền vẫn luôn trang bị trọng thương, rồi sau đó lại mang ta tới nơi này. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhã Vô Nhai không sao cả, Niên Hoa biết hắn là diễn kịch, rốt cuộc mục đích đã đạt tới, cũng liền cảm thấy làm người chết minh bạch chút cũng coi như là việc thiện một cọc, "Tiểu nữ hoa, bản trưởng môn đâu cũng là chịu người chi thác, cho nên ngươi đã chết, cũng chớ có trách ta nha." Nhã Vô Nhai sẽ không chính mình động thủ, hắn làm vốn là đảm đương đạo nghề đục đá người tung môn đệ tử lại đây, đem nàng buông đi Ôn Nhu Điểm Nhi. Rốt cuộc tiểu nữ hoa cũng là đáng thương không phải? Là Hai gã vai trần đệ tử bông trong tay việc sau, liền từng người đứng ở niên hoa hai bên muốn đem nàng giá khởi. Nhưng niên hoa ở giao hoa cung học gần nửa năm, cũng không phải bạch học, vì thế nàng chấp khởi kiếm hoa bị thương một người tung môn đệ tử sau, cũng đem mặt khác một người lại bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Thấy hai gã đệ tử một cái bị thương một cái bị phong đảo, nhiếp vô nhai làm trưởng môn là trên mặt không ánh sáng, hắn làm hai người trở về làm việc, chỉ nghĩ chính mình động thủ nhanh chóng giải quyết là được. Tiểu nữ hoa, ngươi nếu là chính mình nhảy xuống đi đâu, còn liền tỉnh điểm ra thịt chi khổ, nhưng nếu là làm bản trưởng môn ra tay, như vậy ngươi liền không như vậy hảo quá nha. niên hoa nhìn một bên đại lo luyện, nói vậy cũng là thành tựu linh thạch một đạo trình tự làm việc, nếu không ngươi trước nhảy xuống đi. Ta đi theo. niên hoa tế ra hôn đầu bố, lại hô thành nhiếp vô nhai. Nhiếp vô nhai sáng sớm liền biết niên hoa trên người có bảo vật hộ thân. Nhưng hắn không phải sợ hai hôn đấu bố, hắn chỉ là không nghĩ đem những cái đó thật vất vả đào ra linh thạch, lại bị này hôn đấu bố cấp hít vào đi. Tiểu nữ hoa, ngươi dùng này bảo vật với bản trưởng môn chính là bất công a bản trưởng môn trên người chính là không có bất luận cái gì bảo vật đâu. Niên hoa tử tống tử chỉ trong miệng biết chút nhếp vô nhai sự tích biết hắn hiện giờ chính là yêu tiền như mạng, cho nên nàng cần phải trảo hảo cơ hội này, vậy ngươi làm ta đi. Bằng không ngươi linh thạch liền sẽ toàn bộ làm ta hôn đấu bố cấp hít vào đi. Nhiếp Vô Nhai lúc này mới giác chính mình là tự làm bậy a, còn liền hối hận vì sao không ở trên đường cái đem Nghiên Hoa giết tính. Ngươi đem hôn đấu bố thu hồi ngươi ngẫm lại, nếu không có ta, ngươi cũng là ra không được. Chứ không nói kia cửa đá, chính là kia một đoạn không thể quay đầu lại lộ, chính là vì phòng ngừa những cái đó đệ tử cầm linh thạch chuẩn em đi ra ngoài mà thiết. Niên hoa đúng là suy xét muốn như thế nào đi ra ngoài thời điểm, kia đạo cửa đá lại với lúc này bị sập, này tiếng vang khiến cho tung môn các đệ tử sôi nổi dừng lại tác nghiệp nhìn về phía người tới. Người tới, sắc thực nói là một đôi điểu thêm một người. Tống tử chi ngồi ở giống được minh loan điểu đại đại trên lưng, mà giống cái minh loan điểu nho nhỏ còn lại là chờ đợi niên hoa. Nha, còn tới giúp đỡ. Nhiếp vô nhai nhìn tống tử chi nhưng thật ra cười nhạo thanh mau lên đây, Tông tử chỉ cầm kiếm sông thẳng hướng nhiếp vô nhai, mà thừa nơi đây khích, hắn làm niên hoa thu hồi hôn đấu bố, cưới lên giống cái minh loan điểu nho nhỏ trên lưng. À, đúng rồi, các ngươi hiện giờ chính là đạo lữ đi, đáng tiếc lần đó đại điển bản trưởng môn chưa kịp thăm ra, khá vậy không sao, bản trưởng môn nhưng vào lúc này đưa các ngươi một phần đại lễ như thế nào. Nhiếp vô nhai vung tay háo, làm mười mấy đệ tử cùng nhau rớt vào đại lò luyện. Mà kia đại lò luyện vốn là vẫn luôn mạo quốc hoàng sắc yên, nhưng lúc này này đó yên dần dần bị màu đen xương khói cắn nuốt cũng bao phủ, cho đến toát ra một cái bộ xương khô. Niên Hoa cảm thấy nhiếp Vô Nhai có phải hay không liền vĩnh viễn cùng bộ xương khô có chém không đứt lý còn loạn quan hệ a. Thả xem hắn hợp với chính mình môn trung đệ tử tánh mạng đều có thể nói xá liền xá, liền thật sự cảm thấy người này thật đúng là đánh tu tiên chính đạo kỳ cờ mà làm ma giáo đồ làm những chuyện như vậy. Hơn nữa niên hoa cũng không rõ vì sao đến nay mới thôi, cũng luôn là đến cuối cùng yêu cầu tống tử trì tới cứu nàng. Đương nhiên, hôm nay còn nhiều một đôi chim chóc Cùng nàng có huyết minh sau giống cái minh loan điệu thật đúng là biết chút nàng ý tưởng, bất quá có lẽ là nhân già phu thê phối hợp nhiều năm, cho nên ở cùng nhiếp vô nhai chính diện giao thủ khi, nhiều đến này đối phu thê tương trợ, niên hoa hai người trước mắt còn đang đứng ở thượng phòng giữa, Nhiếp vô nhai bên kia khống chế được đại bộ xương khô, mà những cái đó làm bình tôn tướng của các đệ tử cũng là bắt đầu một tổ ong lên đây. Này đại lễ như thế nào a. Các ngươi chính là thích. Nhiếp vô nhai nghĩ liền tống tử trì đều tới, vậy không bằng cùng nhau giết đi, tuy rằng hắn vì tự mình kia chính đạo hình tượng đã hồi lâu không có giết tiên môn đệ tử, chỉ là hiện giờ nếu là làm một cái chốn thoát, như vậy hắn kết cục cũng đồng dạng không xong. Nhìn Tông Tử Chi lấy sức của một người ứng phó đại bộ xương khô cùng với những cái đó tung môn tiểu lâu lâu, nghiên hoa nhưng thật ra nghĩ tới một cái rời đi tầm mắt biện pháp. Nàng giá nho nhỏ vọt tới những cái đó trang có linh thạch dương gỗ, làm nho nhỏ đem chung nó tất cả đều đâm phiên đến lò luyện. Này đó linh thạch nhưng đều là nhếp vô nhai tử huyệt, cho nên nghiên hoa đã có thể tưởng tượng đến nhếp vô nhai định là phải tức muốn hộp máu đi. Ngươi! Các ngươi thế nhưng đem bản trưởng môn linh thạch quả nhiên sao, nhiếp vô nhai tức giận đến hai mắt trứng to, thẳng chỉ vào niên hoa. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nhiếp trưởng môn, ta còn phần lễ vật này, ngươi chính là thích hận. Niên hoa học nhiếp vô nhai nói chuyện, tuy rằng sau khi nói xong chính mình đều cảm thấy có chút ghê tởm. Bản trưởng môn sẽ không bùng tha các ngươi. Nếu nói này đại bộ xương khô vừa mới chỉ là có 3-4 mê cao. Như vậy liền hiện tại biến thành to lớn bộ xương khô tới nói, niên hoa cho rằng nó đều có tiếp cận 10 mét độ cao. Nhiếp vô nhai, vọng ngươi tự xưng chính đạo nhân sĩ, nhưng ngươi hiện giờ hành vi chính là một cái người tu đạo việc làm. Tông tử chi rứt lời, liền chuẩn bị tế ra thăng cấp bản huyền tự quyết. Nhưng hắn cũng chưa tế ra huyền tự quyết, kêu nhiếp vô nhai liền che lại ngực, lại còn có hộp máu quỳ xuống đất. niên hoa ở nhò nhỏ trên lưng trên cao nhìn xuống nhìn. Đảo cảm thấy này nhiếp vô nhai không có khả năng vào lúc này trình diễn bi tình diễn, giành được đồng tình sau lại tiến tới tới cái đại phản kích. Sư Minh, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Niên Hoa lấy ánh mắt dò hỏi Tống Tử Trì, tựa hồ đang hỏi, ngươi vừa mới ở trên người hắn làm cái gì động tác nhỏ sao, cho nên mới làm cho hắn như vậy. Tống Tử Trì đương nhiên là không tức làm bực này trộm đạo việc. Cho nên hắn nói, nhiếp vô nhai buồn vì ma giáo đồ. Hắn thân ở ma giáo nhiều năm, này tập đường ngang ngọ tắt còn sẽ thiếu sao? Nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, kia đó là bị này ma lực sở phản phệ. Chúng ta đi thôi." Niên Hoa gật đầu, nghĩ cũng có khả năng sau, liền giá nho nhỏ vẫn luôn đi theo Tống Tử Chỉ đi ra ngoài. Nhìn kia bị ném tại phía sau đã thành đổ nát thê lương cửa đá, Niên Hoa còn liền nghĩ tới cái cái hôn, nói cái gì dùng một cái hôn mới có thể làm nó mở ra. Nhưng hôm nay rõ ràng liền có thể bị thô bạo đâm lạ, còn càng muốn làm như vậy dùng nhiều dạng. niên hoa hiện tại làn đếm tới rồi dưỡng linh thú nguyên lai thật đúng là chỗ tốt nhiều hơn, tỉ như kia môn có thể bị đâm lạ, tỉ như này mật thất độ cao, cũng có thể bởi vì có minh loan điểu duyên cớ mà không đáng nhắc đến, đương nhiên này sẽ có sụp đỉnh nguy hiểm, nhưng kể từ đó, cũng liền không tồn tại có đi mà không có về lộ, nàng cùng tống tử trì liền có thể thuận lợi đi ra ngoài. Ra tôi sau, Niên Hoa thật liền cảm thấy vẫn là trên mặt đất không khí hảo a, nàng trải vớt lại hạ hơi thở sau, vốn là tính toán muốn đem liên quan tới nhiếp vô nhai những cái đó sự tình đều nói cho Tống Tử Trì, nhưng nàng vừa nhấc mắt, đương nàng tiếp xúc đến Tống Tử Trì ánh mắt sau, liền không dám nói tiếp nữa. Mà Tống Tử Trì thật đúng là có chuyện muốn nói, ngươi cho rằng ngươi tù vi rất cao sao? Niên Hoa đương nhiên không có như thế cảm thấy, nàng lắc đầu, không có a. Ta biết hiện tại chính mình là luyện khí 6 tầng nhưng là sư phó nói, lấy ta tư chất xem như tiến dài thực mau Nàng không nói câu nói kế tiếp còn hảo, này vừa nói sau, Tống Tử Chi lập tức đem niên hoa tử giống cái minh loan điểu nhỏ nhỏ trên lưng cấp kéo xuống dưới. Niên hoa bị kéo đến lào đảo, còn có chút không thể hiểu được, tọa gieo lên, ngươi làm cái gì? Tống Tử Chi cũng tử giống được minh loan điểu trên lưng xuống dưới, hắn đi đến niên hoa trước mặt, nhìn xuống nàng, ngươi có biết? Ở sở hữu tân đệ tử giữa, chỉ có ngươi đến nay còn ở luyện tích cốc thuật, ta đã sớm nói qua, này tích cốc thuật chế thước ngươi thăng dài tốc độ. Niên hoa có chút không phục hơn nữa nàng chán ghét tống tử trì này tư vẫn luôn cùng nàng hồn ào tích cốc thuật, mỗi người đều có chính mình thực tế tình huống. Sư huynh ngươi có biết ta trước kia vẫn luôn ăn cơm, chưa từng có một ngày không ăn cơm, đương nhiên, An mì a sủi cảo cái gì ngoại trừ, cái kia đồ ăn vật cũng ngoại trừ này tu đạo, tu tiên. Chẳng lẽ so ăn cơm còn quan trọng? Tông tử chỉ nghe Niên Hoa nói cái gì đồ ăn và ta, đây là hắn căn bản không biết đồ vật, cũng cũng chỉ đương nàng là ở nói bậy, người nếu ly không được phản thực, kia lại vì gì muốn nhập ra hoa cung. Niên Hoa trầm mặc trong chốc lát, nàng không phải không lời gì để nói, chỉ là nàng không quên thứ ba thúc nói qua nói, đã vào được, liền có thể trở ra. Ta đây nếu là một ngày kia tự thỉnh rời đi ra hoa cung còn liền thỉnh cầu sư huynh ngươi vì ta ở trưởng môn trước mặt nói câu lời hay. Tống tử chi nhưng thật ra không nghĩ tới niên hoa sẽ nói ra lời này tới, tuy rằng còn không đến mức làm hắn có loại trở tay không kịp cảm giác, nhưng là hắn như thế nào khả năng làm nàng rời đi, hắn muốn nàng huyết, cho nên không thể làm nàng rời đi, huống chi bọn họ là đạo nữ, liền càng không thể có thể làm nàng đi. Giao hoa cung là sẽ không dễ dàng phóng đệ tử rời đi, huống hồ ngươi là của ta đạo nữ liền càng không có thể. Tống tử chi trên mặt đạm nhiên, chỉ trong lòng lại đã nổi lên vận sóng. niên hoa trong lòng hư một tiếng, liền biết hắn là bởi vì luyến tiếc nàng huyết. Vì thế nàng tự mình trước ngự kiếm đi rồi, cũng mặc kệ tống tử chi cùng một đôi chim chóc Tống tử chi trong lòng có chút phiền muộn, nhưng hắn trước nay chưa như vậy đối một nữ tử quá, đương nhiên hắn như vậy cảm xúc là xa lạ. Cũng thế. Hắn có lẽ hẳn là trở về hỏi một chút này sư phó mạc hư chân nhân đi. Hai người rời đi sau, này trên mặt đất bùn đất có chút buông lòng Chúc thử tinh đến ma quân khuynh thành chi mệnh tới giám thị niên hoa, nhưng hôm nay sự nhưng thật ra làm nó có thu hoạch ngoài ý muốn, mà nó hôm nay nhìn thấy nghe thấy đối với toàn bộ ma giáo tới nói, quả thực liền sẽ rút dây động dừng. Bất quá đây cũng là nó cơ hội không phải sao. Nhếp vô nhai đã chết. Trúc Thử Tinh cho rằng cho dù là ma quân biết là nó động tay chân cũng không sao, rốt cuộc này nhiếp vô nhai vốn di chính là ma giáo phản đồ, hơn nữa hắn muốn đả thương hại ma quân quý trọng dược nhân, cho nên này trừng phạt đúng tội, cũng liền chết không đủ tích. Các người đem bên trong linh thạch đều vận ra tới, lại toàn bộ cấp ma quân hắn lao nhân ra dâng lên sau, buồn Hữu xứ đều có người khen. Đa tạ hữu xứ lại nhân. Trúc Thử Tinh cười, nghĩ kể từ đó. Chúng nó tộc nhân nhưng cuối cùng có thể ở ma giáo trở nên nổi bật. Cầm các tàng thư ở tu tiên môn phái gian là bài thượng hào. Nhưng niên hoa đãi tại đây tàng thư địa phương cũng không phải toàn nhân muốn xem thư, mà kỳ thật nàng là muốn tránh một người thôi. Bất quá cũng nhiều đến nàng ở trốn tranh tống tử trì, cho nên nàng hiện tại đã không cần ăn phẳng thực, thay lời khác tới nói, nàng đã tập đến kia tích cốc thuật. Nhưng niên hoa cũng không có bởi vì tập đến kia tích cốc thuật mà có bao nhiêu vui vẻ. Khi thật nàng từ lúc dưới chân núi trở về, liền liền chạy về cầm cắt. Nàng có điểm cảm giác chính mình tựa bị khí mà hồi nhà mẹ đẻ tân tức phụ, chính là đâu, rồi lại cảm thấy chính mình này phiên hình dung lại không quá thỏa đáng. Chính là nàng phiền lòng lại là thật sự, vì thế ngày này, nàng vô thương, đi vào bạch thư bế quan thạch động trước, cứ như vậy dựa ngồi dưới đất. Sư phó, ngươi có biết đệ tử tới? Nian Hoa cũng cảm thấy chính mình như vậy quái dày Bạch Thư không quá phúc hậu, nhưng nàng lúc này chính là muốn tìm người ta nói nói chuyện. Nàng không phải không nghĩ tới tìm Ngô Hỉ Nhi, nhưng Ngô Hỉ Nhi vẫn là cái tiểu nữ hoa, lại như thế nào khả năng hiểu được nữ nhân này phiền não, vì thế nàng mới đến tìm Bạch Thư. Nian Hoa nguyên tưởng rằng bế quan trung Bạch Thư là không có khả năng đáp lời, chỉ nghĩ sợ là muốn cùng chính mình hồi âm đối thoại chơi thời điểm. A đệ, chính là có chuyện muốn cùng vi sư nói. Bạch Thư lại trở về lời nói, niên hoa lập tức kinh hỉ mà đứng dậy. Sư phó, ngươi nghe được là sao? Xin lỗi A sư phó, đệ tử có phải hay không quấy dày đến ngươi? Niên hoa ghé vào thạch động trước, không phải nhân ý đồ nghe được rõ ràng hơn, chỉ là cảm thấy như thế giống như bị Bạch Thư ôm an ủi nàng giống nhau. Không sao, ngươi tính tình này nhưng thật ra có điểm giống vi sư. Trong lòng không thoải mái liền muốn tìm người ta nói lời nói. Bạch Thư trước kia cũng có cùng Nhiên Hoa giống nhau muốn tìm cá nhân nói hết tính tình. Nhiên Hoa vẫn luôn đem Bạch Thư làm như một vị tiền bối cùng tỷ tỷ cho nên cũng nguyện ý đem một chút sự tình nói cho nàng. Sư phó, đệ tử có một vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi vì sao chúng ta cầm các đệ tử không thể nói tình. Nhiên Hoa lặng lặng chờ đợi đáp án. Trải qua hảo một thời gian châm mặc, Nhiên Hoa đều tưởng không phải chính mình vấn đề là không thể hỏi thời điểm. Bạch Thư thanh âm lại với lúc này chuyển đến, A Đệ, nói tình thường thường hao tổn tinh thần, với tu đạo bất lợi. Bạch Thư đáp đến như thế đơn giản, Niên Hoa liền liền truy vấn câu, Sư Phó, đã có cái này quy định, như vậy ngươi lúc trước vì sao còn phải đáp ứng mạc hư chân nhân. Đệ tử không hiểu Niên Hoa chỉ chính là nàng cùng Tống Tử chỉ kết làm đạo lữ sự, vì sao Bạch Thư không tăng thêm ngăn cản, nàng đại có thể lấy môn quy tới nói sự không phải sao. A Đệ, Thế gian này nhân duyên cũng không phải mỗ một người có thể ngăn cản. Chính là sư phó, nếu là giống ngươi nói tu tiên trở ngại tiến dai nói, kia vì sao còn muốn nhân duyên. Hơn nữa này xem như cái gì nhân duyên, tống tử trì kia tư chỉ là muốn nàng huyết thôi. Niên hoa bản thân ở trong lòng bổ sung câu, cho nên nàng cũng bởi vậy vẫn luôn thanh tình biết, nàng sở dĩ cùng tống tử trì ở bên nhau, chính là bởi vì nàng hưu dụng đồ. Bạch thư lúc này cũng không trả lời ngay. Chỉ là niên hoa trên cổ tay lại có chút động tính kia vốn là khảm nhập đi vào tơ hồng lại với lúc này hiện ra. Gì, này tơ hồng chuyện như thế nào a Niên hoa vô về này tơ hồng. A đệ, thiên chú phong có việc phát sinh, ngươi vẫn là mau mau tiến đến nhìn xem ra sao tình huống đi. Bạch thư lại với lúc này truyền lời nói. Làm nàng trở về. Chính là cùng này tơ hồng có quan hệ. Chẳng lẽ là tống tử trì? Niên hoa vì thế cũng không cùng bạch thư từ biệt, chỉ lập tức ngự kiếm đi trước Thiên Chu Phong. Mà ở huyệt động bạch thư, nguyên nhân chính là vì mưu kê thực hiện được mà khỏe miệng dơ lên, nghĩ, tiêu nho nhỏ pháp thuật cũng coi như là thí nghiệm tới rồi niên hoa thiệt tình. Nay không phải hành động thượng liền nhưng thuyết minh hết thể sao. Mà ở giờ phút này Thiên Chu Phong chủ điện, một chúng bạch thư Hà nội môn đệ tử chính từng người ngồi ở đệm hương bùa thượng nghiêm túc nghe mạc hư chân nhân giảng bài. Cho nên cũng đúng là nhân cái này duyên cớ, một đường mà đến Niên Hoa thật đúng là liền chưa thấy được có vài tên đệ tử, vì thế nàng thật đúng là tưởng Thiên Chú Phong đã xảy ra chuyện, toại lập tức chạy về phía Thiên trú Phong chủ điện. Tống tử trì, người ở đâu? Niên Hoa này thanh tiêu đến chính là đủ đại, thẳng dẫn tới chủ điện thượng sở hữu nội môn đệ tử đều đang xem nàng. Niên Hoa mới vừa vọt vào tới thời điểm, cũng không có lường trước đến người đều đến nơi đây tới. Vì thế nàng có chút hậu chi hậu giác xấu hổ. Mà mạc hư chân nhân cũng nhìn đến người đến là niên hoa liền làm nàng tiến lên, tới đệ, chính là ra cái gì sự. Niên hoa giờ phút này là xấu hổ muốn chết, liền chỉ có căng ra đầu về phía trước, gặp qua chân nhân. Nàng sớm tại bản thân cuối đầu thời điểm, liền nhìn đến tống tử chỉ liền êm đẹp mà ngồi ở chỗ này, căn bản là cái gì sự đều không có. Mạc hư chân nhân nhưng thật ra không có trách tội niên hoa lộ mãng xâm nhập. Chỉ nhất quán hòa ái nói, ngươi tới chỗ này có phải hay không bởi vì cẩm cắt ra cái gì sự? Vẫn là sư phó của ngươi. Không đúng không đúng, chân nhân, thật không có gì sự ngạch, là của ta, ta tơ hồng tùng. niên hoa cũng chỉ đến như thế nói, vàng không nếu là cái gì đều không nói, thật đúng là không thể nào nói nổi. Mặc hư chân nhân hạ chỗ ngồi, hắn nhìn mắt niên hoa trên cổ tay tơ hồng hiển lộ, cũng chỉ nói, nguyên là tơ hồng tùng, không sao. Đem nó ra cố là được. Từ cầm, ngươi cũng lại đây. Bởi vì mạc hư chân nhân muốn giúp Niên Hoa ra cố này tơ hồng, bởi vậy còn muốn cho Tống Tử Trì cùng Niên Hoa cùng nhau làm hắn thi pháp. Tống Tử Trì tự Niên Hoa trở về cẩm cắt sau, liền đến hôm nay mới nhìn thấy nàng. Hắn không phải không có đi tìm nàng, chỉ là bạch thư bế quan, mà duy nhất có thể khai kết giới Niên Hoa cũng không cho hắn tiến. Hắn không có khả năng xông vào, toại cũng liền mãi cho đến hôm nay. Niên hoa cùng tống tử chỉ lần lượt vươn tay cổ tay, mà mạc hư chân nhân chỉ dùng một cái huy tay háo động tắt sau, liền đem hai người tơ hồng lại ra cố chút. Hắn biết tơ hồng hiển lộ rất có thể là bạch thư việc làm, nhưng là hắn cũng là trước đó liền biết chút niên hoa vợ chồng son ở dận rồi vì thế hắn cũng liền không nói xuyên, giúp đỡ bạch thư đem cái này tiểu thí nghiệm cấp viên. Đà tạ chân nhân Đa tạ sư phó Nhiên hoa cùng tống tử trì hướng về mạc hư chân nhân trí tại hành lễ. Mạc hư chân nhân gật đầu, mà hắn vừa vặn có một chuyện cũng có thể giao từ hai người đi làm, kể từ đó làm cho bọn họ tăng tiến một chút cảm tình cũng hảo. Vì thế hắn nói, tới đệ, trọng âm đảo đảo chủ với hai ngày sau liền đến ta giao hoa cung tới. Việc này trưởng môn đã giao từ ta giao hoa cung phụ trách, ngươi khả năng giúp giúp buồn chân nhân. Nhiên hoa vừa nghe bãi là trọng âm đảo sau. Liên lại nghĩ đến kia giả dạng như tiểu long nữ thạch dục. Tuất chân nhân. Nàng gật đầu đáp ứng. Hảo, tử cầm, này tiếp đãi trọng âm đảo đảo chủ một hàng việc liền giao từ người cùng tới đệ đi làm. Là, sư phó. Tống tử chỉ cũng gật đầu nói. Mà này vốn là giảng bài thời gian, lại bị này ra cố tơ hồng cấp đánh gãy. Thêm chi mạc hư chân nhân nhìn hắn các đệ tử đã tất cả đều là một bộ ngồi không được bộ dáng cũng liền cảm thấy hôm nay giảng bài liền dừng ở đây. Tống hồng ngày ấy xem trở về chỉ có tống tử chi sau, mới biết được nghiên hoa là trở về cầm cắt, hắn còn tưởng rằng hai người có cái gì sự tình đâu, nhưng hôm nay xem ra, lại không phải hảo hảo sao. A đệ, ngươi lần này tới như thế nào liền đi cầm cắt, bạch thư tiên tử chính là xuất quan. Tống hồng vốn là biết bạch thư còn đang bế quan giữa, hắn như thế nói đến, cũng là vì muốn bộ ra nghiên hoa nói tới. Nghiên hoa chỉ nói, chính là đi xem thư, ha ha. Nga, thì ra là thế a. Tống hồng cô y đem a kéo trường mà nói. Tiếp đáy trọng âm đảo đảo chủ sự, nếu các ngươi có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta đi, đương nhiên cũng có thể hỏi một chút lâm cử. Rốt cuộc phía trước một gặp được loại sự tình này, mặc hư chân nhân đều là giao từ tống hồng cùng lâm cử phụ trách, cho nên luận kinh nghiệm, vẫn là bọn họ hai người nhiều. Nghiên hoa nhận được này nhiệm vụ cũng là có chút đột nhiên, mà nếu Tống Hồng đều như thế nói, cho nên nàng liền hướng đứng một bên Lâm Cử nói, Lâm Cử sư tỷ nếu ta có cái gì không hiểu, còn thỉnh ngươi chỉ điểm hạ ta. Mà Lâm Cử chỉ nhàn nhạt, nhạt mà nhìn mắt Nghiên Hoa sau, cũng chỉ là gật gật đầu, liền liền đi rồi. Trọng âm đảo đảo chủ đi ra ngoài có thể nói là phong cách tới rồi cực hạn Hán tỏa giá cũng không phải cái loại này tầm thường xe ngựa. Hán giá bốn thất phi mã mà đến. Hơn nữa xe ngựa thân xe là một loại sắp xỉ với pha lê trong suốt tài chất. Hơn nữa nghe nói loại này tài chất là có thể nhân bốn mùa hoặc là thời tiết biến hóa mà biến hình. Vì thế niên hoa đầu dưa đã chính mình náo bổ kia xe hở môi bộ dáng. Bất quá sen vào đây là cái tu tiên thế giới. Niên hoa cũng liền cảm thấy có lẽ đây là nhân gia trọng âm đảo đảo chủ đi ra ngoài nhất quán tiêu chuẩn phối trí đâu. Liền giống như mỹ nữ thiên sinh lệ chất không thể không có chi tiến thủ giống nhau, nhân gia trọng âm đảo đảo chủ thân phận bại ở chỗ này, có thể nói là có tiền chính là tùy hương A. Bất quá niên hoa thế này, nữ nhi duy nhất tiểu long nữ thạch dục phô trường cũng không ngại nhiều làm, hắn cha là bốn thất phi mã, mà nàng còn lại là bốn gạo Mỹ nam bạn nàng mà đến. Như thế đại đội nhân mã hoa lệ lệ lên sân khấu, niên hoa trừ bỏ bị sáng mù mắt ngoại còn liền nghĩ đến một cái thực thực tế vấn đề này giao hoa cung phòng chống chính là đủ dùng sao. Thêm chi phía trước đối phương cấp tới chơi danh sách thượng, chỉ nói đến người bao gồm trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh và nữ nhi thạch Dục, sau đó chính là lại thêm đệ tử cùng hầu nhi mấy người. Mà như vậy khi xem ra, trên thực tế nhân số lại là làm niên hoa cảm thấy này cấp danh sách thật sự là khiêm tốn, bởi vì này nơi nào là mấy người người tới đều mau so linh dược phòng đệ tử số còn muốn nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, làm tu tiên đại phái giao hoa cùng, điểm này dung người khí lượng vẫn phải có, thả xem trưởng môn ngọc hư bộ ráng, liền dường như đang nói, đến đây đi đến đây đi, ta nơi này có rất nhiều châu ngồi cấp ngươi chờ trụ. Niên hoa cầm ban đầu liền an bài hảo phòng danh sách vừa thấy, thật đúng là một cái đầu biến hai cái lớn, nàng ngắm mắt đang ở cùng thạch dục nói nói tống tử trì. Liền nghĩ đáng tiếc này tiểu Long nữ không thích cùng nàng nói chuyện, bằng không liền như thế khó làm cho nhiệm vụ. Nàng thật đúng là tưởng ném còn cấp tống tử chỉ làm chính hắn đi làm tính. A đệ, ta đây đi rồi. Nỗ hỉ nhi xua tay cùng niên hoa làm từ biệt. Niên hoa nhìn kế linh rực phong, dịch cơ phong đệ tử đều tùy từng người phong chủ sau khi trở về, hợp với ngự thú phong cũng muốn đi rồi, mà bọn họ phải đi lý do, đều thực đường hoàng tửa cùng phía trước hai phong giống nhau. Chỉ nói là phải đi về gia tăng tu luyện. Không nói hâm mộ là giả, bởi vì bọn họ chỉ cần lộ cái mặt là được. Nhưng ai kêu nhân ra trọng âm đảo tương lai người thừa kế chính là điểm danh nói họ muốn thiên chú phong tiếp đại. Ai lại là tống tử chỉ chọc đến nợ đào hoa. Không có biện pháp, niên hoa chỉ phải tiếp tục gương mặt tươi cười nên người. Bất quá đâu, nàng cũng không phải không có bất luận cái gì phúc lợi. Ít nhất kia trọng âm đảo Mỹ Nam các đệ tử cũng thực sẽ xem ánh mắt. Vừa thấy Niên Hoa là giao hoa cung nội môn đệ tử, hơn nữa nếu từ nàng ra mặt tới chiêu đãi bọn họ, bọn họ cũng liền đối Niên Hoa sư tỷ trước sư tỷ sau, kêu như ngọt. Niên Hoa mừng rỡ bọn họ chia sẻ, cũng liền lại một lần nữa phân phối hạ, lại nghĩ một phần danh sách cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình tìm phòng hảo. Nếu là lại có cái gì vấn đề, liền lại nói bãi. Như thế gần nhất, chuyện của nàng xem như làm xong cũng liền không biết có nên hay không trở về chủ điện tìm tống tử chỉ Chính là tưởng tượng đến nàng như thế qua đi, tiểu long nữ sẽ không cao hứng, cũng liền nghĩ còn không bằng trở về chính mình nhà ở, lại bối hạ phát quyết, cũng để tránh tống tử chỉ tùy thời khảo nàng. Vị này sư tỷ có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi, không biết này đó phi mã có thể an trí ở nơi nào. Một thân cường điệu âm đảo trang phục đệ tử đi vào niên hoa trước mặt hỏi. Niên hoa nhìn này đó phi mã, liền nói. Liên buộc ở chuồng ngựa đi. Các phong đều có chuồng ngựa, hơn nữa cũng dễ dàng tìm được. Bất quá nếu là này trọng âm đảo đệ tử nhân tìm không thấy này chuồng ngựa, Niên Hoa nghĩ giúp hắn một chút cũng không sao. Nhưng này trọng âm đảo đệ tử lại vội vàng lắc đầu, không thể không thể, đây là đảo chủ dưới tòa linh thú, thả không thể như thế chậm chế. Dưới tòa linh thú mà thôi sao. Niên Hoa Minh Loan Điểu cũng là bản thân tìm mà trúc qua, bất quá nhân ra là khách nhân. Nhiên hoa cũng chỉ đến tận lực làm được nhân gia vừa lòng bái, vị sư đệ này, vậy ngươi ngày thường là như thế nào an trí phi mã? Chính là có cái riêng địa phương. Nhiên hoa nghĩ nếu không ấn ngươi đảo chủ yêu thích, đảo không phải cái gì riêng địa phương, chỉ là này phi mã trân quý, ngày thường cũng là an trí ở đảo chủ tầm điện. Nhiên hoa vừa nghe đến lúc đó đặt ở tầm điện, liền nghĩ người này mã ở trung hình ảnh, khá vậy có lẽ là nhân gia tầm điện đại A. Bên trong kiến cái chuồng ngửa cũng không nhất định, niên hoa tự động đem phi mã phóng tới trong phòng ý tưởng cấp xem nhẹ đến, này phi mã thế nhưng như thế chân quý, nhưng vì sao không thấy thạch đảo chủ đem chúng nó thu hồi. Liên như ngô hỉ nhi cùng phần lớn ngự thú phong đệ tử giống nhau, có cái túi trang không phải hảo, lại thu phóng tự nhiên. Cái này đệ tử lại là không rõ ràng lắm, còn thỉnh vị này sư tỷ hỗ trợ chăm sóc, đà tạng, Trọng âm đảo đệ tử không biết là có chuyện quan trọng yêu cầu hắn đi làm, vẫn là hắn chính là tưởng đem phi mã sạp liền ném cho Niên Hoa, cũng liền chắp tay liền tránh ra. Ui, nhà ngươi đảo chủ phi mã đến tột cùng muốn để chỗ nào nhi A Niên Hoa truy vẫn không kịp, mà này trọng âm đảo đệ tử bóng dáng đã là nhanh như chấp mà đi xa thành điểm. Niên Hoa cùng này bốn thất chiều dài cánh phi mã đúng là mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, nàng đột phát một cái ý tưởng. Đêm này đó phi mã phóng tới nàng sở trụ trong sơn quốc không phải được rồi sao? Liên ở kia một mảnh dòng suối bên bố trí cái kết giới, nơi đó trừ bỏ có chỉ tựa miêu chấn sơn thú ngoại, cũng ứng sẽ không có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh đi. Có sơn có thủy, quả thực là kiến tạo biệt thự tất tuyển nơi sao. Các ngươi sẽ thích, tin tưởng ta. niên hoa sở sở phi mã, người sau cũng không cự tuyệt, thật giống như đáp ứng rồi dường như. niên hoa đứng trung gian. Nàng tả hữu cắt kéo hai thất phi mã, tính toán cư như vậy mang theo chúng nó về sơn cốc. Đã có thể sắp trở lại thiên trú phong khi, niên hoa lại nghĩ vậy phi mã chính là muốn đi theo này trọng âm đảo đảo chủ ở Giao Hoa cung trụ tốt nhất mấy ngày, cho nên nàng còn không biết nên như thế nào nuôi nâng chúng nó. Tuy nói nếu này phi mã như kêu minh loan điểu sẽ chính mình kiếm ăn còn hảo, chỉ là vừa thấy này bốn thất phi mã lại dường như nuôi trong nhà như thế lâu. Sợ là đã thành kia nuông chiều từ bé chủ nhân, cho nên niên Hoa nghĩ vẫn là đi hỏi một chút kia trọng âm đảo đệ tử này Phi Mã muốn ăn cái gì? Đem chúng nó buộc ở nơi nào hào đâu? niên Hoa nghĩ tạm thời đem ngựa trước buộc ở chỗ này, chờ nàng đi hỏi xong này Phi Mã có thể ăn cái gì thời điểm, lại tiếp tục nắm chúng nó về Sơn Cốc đi thôi. Ngoan ngoắn đái ở chỗ này, chờ tỷ tỷ trở về Nga. niên Hoa tìm cây đại thụ, đem Phi Mã nhóm tạm thời buộc ở chỗ này. Niên hoa vừa đi vừa nói thầm cũng không biết muốn tìm cái nào trọng âm đạo đệ tử, vẫn là nói muốn tìm về vừa mới vị kia, chỉ là bọn hắn mỗi người đều lớn lên rất cao lớn xoay khí, ngược lại liền không có gì đặc điểm đang nói, vì thế nàng còn có chút kỳ ba mà nghĩ đến, nếu là tới cái hơi chút xấu điểm, kia nàng rất có thể liền có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chỉ niên hoa không biết chính là, nàng vừa đi, liền có người tới. Người tới đảo không phải liền cố ý chờ ở nơi này, nhưng nàng vừa thấy này bốn thất phi mã liền biết đây là vừa mới nàng chứng kiến quá trọng âm đảo đảo chủ dưới tòa linh thú. Nàng có chút do dự mà đi qua đi, sờ sờ phi mã. Nghĩ như thế dịu ngoan linh thú nếu là ăn thượng một viên như vậy thuốc viên sẽ như thế nào đâu. Nàng tay cầm đỏ lên sắc cái chai, ánh mắt không giống thường lùi tới. niên hoa không biết phiền thoái tới gần, chỉ vẫn luôn đái ở sơn quốc không có đi ra ngoài. Đã nhiều ngày tống tử chỉ trên mặt là muốn bồi trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh, nhưng kỳ thật cũng là bởi vì thạch dục luôn là tìm các loại lý do làm tống tử chỉ qua đi thôi. Chính là nàng ở trong sơn quốc cũng là có nhiệm vụ, bởi vì này hiện giờ kia 4 thất phi mã chính là kiểu quý thực, tuy rằng là lung tung nhét vào trên tay nàng, nhưng niên Hoa nghị cũng muốn đem chúng nó chiếu cố hảo, tuy không có khả năng làm chúng nó liền một cây mau đều không xong. Nhưng là cũng ít nhất phải làm đến trả lại cho nhân ra khi, ít nhất này đó phi mã là bình yên vô sự. Mà giống như Minh Loan Điểu đến từ vô cực sơn giống nhau, phi mã loại này linh thú cũng là có cố hương. Nhưng niên hoa hỏi kia trọng âm đảo đệ tử khi, có người dứt khoát nói không biết, có người cũng chỉ ẩm ư nói này phi mã cũng không phải trọng âm đảo thượng nguyên liền có, chỉ nói là này đảo chủ mang về tới, mà niên hoa hỏi nhiều câu, ở nơi nào mang về tới, này đệ tử liền không nói. Giống như ở sợ Niên Hoa sẽ đi kêu địa phương trảo một con trở về giống nhau. Nhưng Niên Hoa căn bản liền không cái này ý tưởng, hướng hồ nàng đều có một đôi minh loan điểu. Nàng chỉ là cảm thấy đã hỏi này phi mãn nên như thế nào nuôi nấng, cũng liền thuận tiện hỏi hỏi này lai lịch mà thôi. Cần biết này hoàn cảnh chính là đối một cái giống loài sinh tồn cùng tiến hóa ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên liền không biết này đã ý hủy thuyết tiến hóa tại đây tu tiên trong thế giới hay không hành đến thông cho nên niên Hoa chỉ phải làm tướng bước mà, mỗi ngày cầm trọng âm đảo đệ tử sợ cấp, Nhiên Hoa tưởng một loại dinh dưỡng dịch đồ vật, đi cấp này đó kiểu quý khách nhân uy đi. Mà nay ngày, niên Hoa như thường đi vào sơn quốc suối nước bên, nàng xa xa liền nhìn bốn thất phi mã man tinh thần liền đứng ở kết giới nội, vì thế nàng chạy chậm vài bước qua đi, nghĩ hôm nay này đó kiểu khách nhưng thật ra không kêu đói a Nàng giải trừ kết giới, Chuẩn bị đem dinh dưỡng dịch nhất nhất đút cho phi mã thời điểm, lại phát hiện trong đó có một con phi mã vẫn luôn ở phun nhật khí, hơn nữa vó ngửa còn vẫn luôn ở đá mặt đất, có chút nôn nóng bất an bộ dáng Đây là xảy ra chuyện gì? Niên hoa ý đổ trấn an này phi mã, nhưng trấn an một con, mặt khác tam thất cũng lục tục xuất hiện loại tình huống này. Tình huống này khiến cho niên hoa có chút luống cuống tay chân đồng thời, còn kém điểm liền đem dinh dưỡng dịch cấp đánh nghiêng. Này dinh dưỡng dịch là trọng âm đảo đệ tử cấp, kêu lý nên không có cái gì vấn đề à, mà nàng trừ bỏ uy cái này, liền không lại uy mà khác, vẫn là nói là nàng nuôi nấng trình tự hoặc là phương thức có vấn đề sao. Niên hoa cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi tìm trọng âm đảo đệ tử, nhưng nàng ngẫm lại lại cảm thấy không tốt. Nhân này đó trọng âm đảo đệ tử chính là vẫn luôn cường điệu này phi mã có bao nhiêu sao chân quý, cho nên nếu là xảy ra chuyện, liền tính không phải niên hoa sai nhưng bọn họ vì lẩn tránh này trách nhiệm tìm người gánh tội thay cũng là rất có khả năng. niên hoa nghĩ nếu là bản thân bối hát qua, kia không phải thử quan khuất sao, cho nên liền việc này đi lên nói, nàng còn phải đi tìm tống tử trì. Mặc dù này tư hiện tại chính hưởng thụ cùng tiểu long nữ khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện, nhưng nàng vẫn là không tránh được muốn quay rầy hắn A, không đúng. Nay nào kêu quay rời hắn, hắn chính là lần này trách nhiệm người đi. Rốt cuộc hắn chính là trực tiếp phụ trách trọng âm đảo tiếp đãi công việc, niên hoa như thế nghĩ đến lại cảm thấy đi tìm hắn hẳn là đúng lý hợp tình mới là Nàng một lần nữa bắt đầu bố trí kết giới, nhìn mắt bốn thất phi mã bị kết giới hoàn toàn bao phủ sau, mới lập tức ngự kiếm cất cánh. Lúc này nàng là một đường hỏi nhân tài có thể tìm được tống tử trì ở đâu, chỉ vì thạch dục giống như muốn đem toàn bộ giao hoa cung ngắm cảnh cái biến, bởi vậy này hai người ở đâu còn thật là tùy cơ tính. Sư thúc. Đệ tử giống như thấy tống sư thuốc hướng linh dược phong đi. niên hoa hiện tại là bắt được đến ai liền hỏi ai, mà lúc này đáp nàng lời nói cũng là danh đang ở quét tước sơn áo xám ngoại môn đệ tử. niên hoa cũng mặc kệ này ngoại môn đệ tử theo như lời giống như đến tuột cùng có không làm nàng tìm được tống tử trì, bất quá cho dù không phải, liền này ra hoa sơn phạm vi, nàng liền lại tìm là được, vì thế nàng nói thanh tạ sau liền lập tức hướng dưới chân núi bay đi. Ở vào giao hoa dưới chân núi Phương Linh Dược Phong nếu đến trọng âm đảo đảo chủ tới chơi, Mai lão ông đương nhiên cũng phải tha hạ chế đan công tác, bồi nhân ra bên này nhìn xem, bên kia đi dạo. Chỉ là đâu, nay ở hắn địa bàn, chủ nhân ra lại không giống như là hắn. Mà Tống Tử chỉ ở vừa đi vừa giải đáp thạch rụt sở đưa ra đây là cái gì hoa, đó là cái gì thảo khi, Mai lão ông liền cũng đã cảm thấy này Tống Tử chỉ là ở làm bao biện làm thay sự đi. Đệ tử gặp qua Mai Phong Chủ, Thạch đảo Chủ. Nhưng niên hoa đột nhiên tới, cũng liền có trò hay nhìn, ở mặt nạ hạ Mai Lào ông biểu tình đã là từ buồn bực đến cực điểm mà chuyển biến vì hứng thú giặt rào. Tới đệ A, ngươi là tới tìm ngươi sư huynh đi. Mai lão ông ít có trực tiếp xưng hô niên hoa tên nhưng hắn cũng là vì câu nói kế tiếp mà trải tràn. Trọng âm đảo đảo chủ Thạch Liếu Sinh sẽ không không biết người tới chính là Tống Tử Trì Đạo Lữ. Nhưng nhà mình nữ nhi tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày, mà lần này tới giao hoa cùng cũng là nàng quân lấy mua tới, nhưng hắn làm phụ thân, lại là ở mai lão ông dưới mí mắt, liền chỉ phải ho khăn thanh, cũng nói, A dụ, ngươi lại đây. Cha, ta ở thạch dục trong mắt lúc này nhưng không có người khác, cho nên lại như thế nào sẽ nhìn đến niên hoa tới. Nàng đang muốn ở trong lòng oán giận một tiếng nàng cha như thế nào như thế không ánh mắt thời điểm. Lại ở xoay người sau thấy được nghiên hoa, cũng cũng chỉ đến hơi chút thu liếm điểm. Nghiên hoa gần nhất liền thấy thạch dục trên mặt tươi cười không có đoạn quá, nhưng nàng lúc này đã không rảnh để ý cái này. Đúng vậy, Mai Phong Chủ, có không mời ta sư huynh cùng ta qua đi một bên nói chuyện? Nàng cũng sẽ không xuẩn đến ở trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh trước mặt nói này phi ma sự. Đương nhiên có thể, các ngươi chính là đạo lữ đâu Mai Láo ông còn tửa không đủ. Lại cùng thạch liêu sinh nói câu, bọn họ à, chính là thích nói nhỏ. Tống tử trì vốn là đưa lưng về phía niên hoa bên này, nhưng hắn lúc này nghe được niên hoa thanh âm liền cũng xoay người lại. Đà tạ mai phong chủ. Niên hoa đi đến tống tử trì bên cạnh, vốn định liền nói có việc tìm người, có thể thấy được đến thạch dục không cao hứng mà nhìn nàng, nàng còn liền tưởng bổ một đao, nàng lôi kéo tống tử trì tay liền rời đi thạch rục chờ ba người tầm mắt. Mai lão ông thấy Tống Tử Chi đi rồi, liền thực nhanh có xoay người làm chủ cảm giác. Thạch đào chủ, thạch cô nương, không bằng đi xem ta linh dược phòng dược điển. Thạch liêu sinh đương nhiên liền thanh nói tốt, mà thạch dục cho dù không có hứng thú cũng chỉ đến đi theo đi không phải. Bên kia niên hoa thấy rời đi thạch dục ba người xa chút, liền liền bung ra Tống Tử Chi tay. Ngươi lại xông cái gì hoạ? Tống Tử Chi không có để ý niên hoa động tác nhỏ, chỉ mẽ mắt hỏi. sư mình, Ta nào có cái gì gặp rắc rối. Là trọng âm đảo phi mã có việc. niên hoa lẩm bẩm nói một câu, chỉ nghĩ hướng thiên chú phong sơn cốc bay đi, nàng cũng không nói nhiều cái gì, dù sao đến lúc đó vừa thấy, tống tử chỉ chẳng phải sẽ biết. Trở lại sơn cốc, kết dối bốn thất phi mã đã tất cả đều sần ngã xuống đất, tuy không đến mức hơi thở thoi thoát, nhưng là như vậy liền như hoa đoá héo giống nhau. niên hoa thấy thế, liền lập tức chạy vội qua đi. Nguyên tưởng rằng Tống Tử Chi nhìn thấy này đó trọng âm đảo kiều khách biến thành cái dạng này, ứng cũng sẽ nhân khẩn trương mà hiện với trên mặt. Nhưng niên hoa lúc này xem hắn không ôn không hỏa mà, chỉ hỏi nàng một câu, ngươi cấp phi mà ăn cái gì? Sau đó nàng lấy ra một túi trang có trọng âm đảo đệ tử cấp dinh dưỡng dịch, trả lời nói, chính là này đó, không khác, mỗi ngày một bình nhỏ. Sau, Tống Tử Chi này tư liền không hỏi lại cái gì, không hề hỏi cái gì. Không đại biểu hắn không có kế tiếp động tác. Miên Hoa thấy hắn từ cổ tay áo lấy ra một viên thuốc viên để vào dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch nguyên bản là màu xanh lục, mà theo này viên thuốc viên bỏ vào đi, nó vẫn là không có thay đổi nhan sắc, cho nên cho dù Tống Tử Chi này tư không nói, kia nàng cũng đại khái biết này hẳn là đại biểu những cái đó dinh dưỡng dịch là không thành vấn đề. Tống Tử Chi kế tiếp liền bắt đầu kiểm tra phi mã trên người có vô ngoại thương. Mà hắn kiểm tra xuống dưới, Phát hiện phi mã trên người cũng không có vết thương, lông tóc nhan sắc cũng bình thường, bất quá niên hoa nhưng thật ra có một cái chi tiết muốn nói cho Tống Tử Trì, chúng nó ở phía trước mấy ngày trước đều là hảo hảo, chỉ hôm nay lại đột nhiên lại là phun khí lại là nôn nóng bất an. Tống Tử Trì nghe niên hoa như vậy nói đến, nhưng thật ra ở suy đoán hay không có người cấp này đó phi mã làm pháp thuật, nhưng là lại suy xét đến niên hoa theo như lời có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề. Cũng liền vẫn là hoài nghi có người cấp này đó phi mã huy thực mặt khác đồ vợ. Ngươi ở chỗ này nhìn này đó phi mã, ta đi ngự thú phong một chuyến tống tử chỉ ở cùng minh loan điểu có huyết minh quan hệ phía trước, chỉ là đại này sư phó mạc hư chân nhân nuôi nâng quá kỳ lân thú một đoạn thời gian. Bởi vậy ngươi muốn nói hắn nhiều quen thuộc linh thú, kỳ thật cũng chỉ là năm gần đây hoa hiểu như vậy một chút. Cho nên không ở này am hiểu trong phạm vi, hắn còn phải đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn xem. Giao hoa cung bốn phong một cắt chung, ngự thú phong đệ tử chuyên tấn công ngự thú một môn, tự nhiên là tống tử chỉ sở muốn tìm linh thú chuyên gia. Hắn muốn ở không cho ngự thú phong phong chủ biết đến tiền đề hạ, đi đem thẩm am tìm tới, thẩm am là ngự thú phong phong chủ nội môn đại đệ tử, cũng là thẩm tử Ngọc Đường Thúc, tự nhiên năng lực là có thể thấy được một chút. Tống tử chỉ chuẩn bị ngự kiếm mà hướng ngự thú phong đi, nhưng hắn mới vừa thành kiếm tế ra, đều còn chưa bước lên đi. Lại bị một con miêu cấp chiếm lĩnh Tiên bối, ta sư huynh hắn có việc gấp Ngươi có thể cao nâng quý chân làm ta sư huynh đi sao Niên hoa nhìn đến lại là cái này cái gọi là chấn sơn thu tới Liền liền nghĩ chạy nhanh đem nó đuổi đi mới là đứng đắn Yên nguyên tưởng rằng ngươi tiến dài Liền ứng nhiều ít hiểu được chút đạo lý đối nhân xử thế Nhưng nghiêm hiện giờ xem ra Ngươi này tiểu nữ hoa vẫn là một chút tiến bộ cũng không sao Trấn Sơn Thú vốn dĩ liền đối này mấy con xinh đẹp đến quá mức phi mã tới mà rất có câu ván hận, hơn nữa lúc này Niên Hoa lại ồn ào như thế lơ tiếng, nhưng thật ra đem nó đánh thức, cũng khiến cho nó không thể không quản việc này. Tiên bối, nếu người muốn hướng ta đâu, chúng ta trước xuống dưới lại nói. Nếu không phải Tống Tử chỉ nói đây là Trấn Sơn Thần Thú, là vì Giao Hoa Cung trưởng môn cùng phòng chủ nhóm đều tôn kính một con yêu Niên Hoa đã sớm lấy pháp thuật thu này ngạo kiều hóa. Ai nói im muốn cùng ngươi nói chuyện, im là cảm thấy bực này việc nhỏ đều giải quyết không được, thật đúng là nói rằng là giao hoa cung đệ từ đâu, ngám. Nhiên hoa lần nữa nhường nhịn, nhưng lúc này nghe được lời này liền có chút nhịn không được, vì thế lại tưởng vung lên ống tay háo lại cùng nó đại chiến mấy cái miệng lưỡi hiệp thời điểm, tống tử trì lại ngăn cản nàng, tiền bối, còn thỉnh chỉ giáo. Nhiên hoa có chút ngã phá mắt kính, cũng không biết tống tử trì này tư nói thỉnh giáo. Đến tuột cùng là muốn thỉnh giáo này chỉ miêu cái gì Nhưng này chấn sơn thú lại thật là ăn mềm không ăn cứng chủ nhân Hảo, ngươi cũng không cần đi tìm ngự thú phong người Việc này thế nhưng là ở yêm dưới mí mắt phát sinh Như vậy yêm liền tới giúp giúp ngươi đi Cũng đỡ phải này nữ hoa vẫn luôn ồn ảo mà làm yêm vô pháp ngủ điên Niên hoa ngật mắt này miêu Liền chờ xem nó có cái gì biện pháp Chỉ thấy nó đi tới miêu bước đi vào phi mã trước mặt Phi mã vốn là nhìn thấy này miêu mà giật giật thân mình, nhưng không biết vì sao, lại thực mau mà an tính xuống dưới. niên hoa thấy vậy thật là có chút tấm tắc bảo lạ. Miêu bỗng nhiên hé miệng, đối với phi mã, tựa ở cách không hút cái gì. niên hoa thấy vậy liền có chút sốt ruột, bởi vì cũng không biết này miêu cái này động tác là cứu ở cứu nó vẫn là hại nó. Bất quá, chỉ là một lát sau, này bốn thất phi mã mắt bắt đầu linh hoạt động động. Tiện đà liền từ sườn đảo tư thế biến thành đứng thẳng đứng dậy. Như thế thần. niên hoa nhìn miêu hút song sau cũng không thấy do nó hay không có cắn nuốt đi xuống, chỉ nghe nó nói, hảo. Nhiên hoa qua đi vướt vè thiên mã, phát hiện chúng nó đảo qua hề và chi khí, giống như đã tất cả đều không việc gì. Vì thế nàng nhìn này chấn sân thú, đốn cảm thấy này chỉ miêu thật là có hai hạ A. Đà tạ tiền bối. Miêu nghe quán như tống tử chỉ như vậy nói lời cảm tạ đảo cảm thấy không có gì đặc biệt, nó dương đầu, nhìn mắt Niên Hoa, chính là muốn cho nàng có điều biểu hiện. Niên Hoa tưởng trận trắng mắt, nhưng nếu nó xác thật làm này phi mã không có việc gì, cũng chỉ đến tự đáy lòng địa đạo câu, đa tạ tiền bối cứu rút. Miêu ngắm một tiếng, đông nhiên lắc mình biến hóa, biến thành vị trường Miêu lô thai, lưu chữ Miêu cái đuôi, nói lên lời nói tới còn lộ ra răng nhanh manh hệ thiếu niên. Về sau đừng tổng đem sự tình gọi được trên người, im nhưng không rảnh vẫn luôn băng nhân thu thập khó sạc. niên hoa biết tựa này đó có hơn 1.000 năm đạo hạnh linh thú nhất định đã tu đến nhân thân, chỉ là này trấn sơn thú nhân thân cũng thật sự quá manh. Manh đến niên hoa đều muốn cùng nó thành lập huyết mình quan hệ đâu. Nhưng tưởng tượng đến này Miêu đã là trấn sơn thần thú, lại như thế ngạo kiểu, hơn nữa đối ăn còn rất nhiều bắt bẻ, đến lúc đó khẳng định là cái muốn hầu hạ chủ nhân. Cho nên niên hoa vẫn là đem ý tưởng này cấp đánh mất. Nhìn niên hoa đối nó có chút sùng bái bộ dáng, chấn sơn thú đảo vẫn là không ngại nói thêm điểm một câu, này đó vật nhỏ là không có việc gì, nhưng ngươi biết chúng nó chính là vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Niên hoa không lắc đầu trước, chấn sơn thú liền biết nàng không hiểu. Nó hơi hơi hé miệng, phun ra một viên thuốc viên. Có người đem nó cấp này đó vật nhỏ ăn, bất quá đâu, này độc tính không cao. Cho nên vật nhỏ có thể lại ngao trong chốc lát, nhưng nếu là quá xong hôm nay, sợ cũng liền ô hô ai thai đi. Tiền bối cũng biết đây là cái gì. Niên hoa chỉ vào này viên thuốc viên hỏi. Kỳ thật này chỉ là thực bình thường ngũ độc đan hoàn, chỉ là lại bỏ thêm hỏa con rơi huyết mà thôi. Chấn sơn thú nhảy nhảy đến một thân cây thượng, nhưng mệnh đến niên hoa chỉ có thể ruôi trường cổ ngẩn đầu nhìn xem nó. Chẳng lẽ là ma giáo đổ lại tới nữa? Nhưng này ma giáo đồ cho dù là muốn độc cũng là đi độc giao hoa cung đệ tử mới đúng vậy, lại hoặc là đi độc trọng âm đảo đệ tử, bất quá bởi vì này phi mã chính là trọng âm đảo đảo chủ linh thú, nếu là độc chết chúng nó, lại lấy này khơi vào hai phái gian mâu thuẫn cũng không phải không có khả năng đi. Tiểu nữ hoa, ngươi đừng động một chút liền cho rằng là ma giáo đồ việc làm, này chỉ có một con hỏa con rơi chính là bị ngươi linh dược phong mai lao ông thu hoạch, Cho nên này ngũ độc đan hoàn tức là bỏ thêm hỏa con rơi huyết, vậy chỉ có thể là ngươi giao hoa cung người việc làm lạc. Tuy nói linh dược phong lấy chế dược tăng trưởng, nhưng là còn lại phong môn đệ tử nếu muốn phụ tu này chế dược cũng là có thể, cho nên niên Hoa Đảo không cho rằng này hung thủ liền nhất định là ở Linh Dược Phong. Vì thế nàng thầm nghĩ, nếu thật là giao hoa cung người việc làm, kia hắn sẽ là ai đâu, mục đích của hắn lại là cái gì? Kia trấn sơn thú nói cũng không phải không có lý. Niên hoa cho rằng này phi mã ở tay nàng thượng, vẫn là không đủ an toàn, toại nghĩ vẫn là đem chúng nó nhét trở lại cấp kia trọng âm đảo đệ tử, mà nếu như bọn họ theo như lời, vậy đặt ở này trong phòng hảo, dù sao chỉ cần còn cho bọn hắn, kia về sau này phi mã có cái gì sự tình cũng liền không liên quan chuyện của nàng. Trọng âm đảo một hàng tới gần cựu thiên mà ở ngày thứ 10, nhân thạch liêu sinh đột nhiên nói phải đi về, cho nên làm chủ nhân giao hoa cung. Tự nhiên phải vì bọn họ làm tiễn đưa tiệt tối Có thể nghĩ thạch dục định là vẻ mặt không cao hứng Nhưng nàng trong lòng không nghĩ trở về Trên mặt lại cũng sẽ không ngỗ nghịch nàng cha Nàng nơi này như thế chút thiên Nơi trốn đều biểu hiện đối với tống tử chỉ cô ý Cũng liền tưởng được đến hắn đáp lại Cho nên nàng tính toán thừa dịp tối nay ánh trăng vừa lúc Mà chính mình lại là dốc lòng trang điểm một phen Ở gia tăng rồi tự tin đồng thời Cũng liền nghĩ chuẩn bị thổ lộ Nhưng thạch dục liền tính như thế nào vội vã muốn thổ lộ, cũng muốn chờ đến tiệc tối sau khi chấm dứt đi. Tiệc tối ở giờ tuất bắt đầu, niên hoa cùng tống tử chỉ đã là phụ trách tiếp đãi cũng nhất định phải vẫn luôn vội đến hôm nay. Giao hoa cung đương nhiên không thiếu nhân thủ, nhưng lại là thiếu cái sẽ nấu đồ ăn sư phó. Ngắm lại đã là tu tiên muôn phái, có kia tích cốc thuật còn muốn đầu bếp làm gì, chỉ là đã là tiệc tối, này đồ ăn trên bàn không cần quá nhiều không cần quá mức tinh xảo. Chỉ là tổng muốn ý Tứ ý tứ thượng mấy cái đi, bằng không thật đúng là thành này tiệc trà quăng nói chuyện thiếm, không ăn cơm. niên hoa làm đồ tham ăn, đương nhiên đến sẽ ăn cũng sẽ làm nha liền ở nhà bếp, một đệ tử đem đồ ăn đều thiêu hồ lúc sau, niên hoa cũng liền nhịn không được chính mình thượng thủ. Cho nên chờ nàng đem trên tay công phu toàn bộ đều làm sau khi, này đồ ăn là toàn thượng bản, đại gia đúng là khai ăn thời điểm cũng liền quản không được niên hoa còn có hay không chỗ ngồi nhưng ngồi sự. Nay chỗ ngồi an bài cũng có chút chú ý, trọng âm đảo đảo chủ thạch Liêu Sinh cùng Thạch Dục đương nhiên ngồi ở thượng bàn, nếu một bàn là 10 người nói, hơn nữa trưởng môn Ngọc Hư chân nhân, bốn phong phong chủ, trừ bỏ cẩm các các chủ bạch thư bế quan không tới ngoại, liền trước mắt mới thôi đã là chiếm bảy người, mà mặt khác ba cái vị trí, Thạch Dục đề ra tống tử chỉ tên, như vậy hắn cũng liền ngồi ở chỗ này, còn thừa hai vị Nếu luận tư lịch nói, tắc tử dịch cơ phong nội môn đệ tử hừng hoang, cùng với ngự thú phong nội môn đệ tử thẩm am ngồi ở này thượng. Mà kế tiếp mấy bàn, ra hoa cung trong vòng môn cập ngoại môn đệ tử phân chiêm mà nhập tòa, đến nỗi trọng âm đảo đệ tử tắc không có như vậy chú ý, bọn họ đệ tử gian nhân không có nổi môn ngoại môn chi phân, chỉ là ấn môn phái quần áo là thống nhất màu xanh lá, cũng là tự thành đẹp mắt 4 bàn cộng 40 người. Niên hoa thấy chủ điện nội trên cơ bản đều đã là không còn châu ngồi, cũng liền không sao cả, trước tiếp tục đứng đương cái phục vụ sinh. Mà ngô hỉ nhi nhìn thấy niên hoa, liền vây tay làm nàng qua đi, nói là làm nàng ở nàng bên cạnh dọn cái ghế tế tế thì tốt rồi. Nhưng niên hoa xem nàng bên cạnh vài vị ngự thú phong nữ đệ tử sắc mặt đều không tốt, vừa thấy chính là rất có phê bình kín đáo, lại còn có có một người nhỏ giọng nói thầm, nói liền không thể đi nơi khác ngồi sao. Cấp nàng nơi này lại không phải Thiên Trú Phong đệ tử vân vân, vì thế Niên Hoa cho dù là đã chuyển đến ghế nhỏ, khá vậy chỉ phải từ bỏ, vẫn là như một ít làm việc vặt vánh ngoại môn đệ tử đứng một bên. Tống Tử chi ngồi ở thạch dục bên cạnh, thấy Niên Hoa vẫn như cũ đứng, lại còn có hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn những cái đó thức ăn, liền đứng dậy qua đi, ngươi dọn cái ghế đến ta bên cạnh ngồi đi. Niên Hoa gần nhất liền nhìn đến Tống Tử chỉ sở ngồi kia bàn là vì thượng bàn Mà nàng là không có bất luận cái gì lý do cùng tư cách hướng nơi đó ngồi, cũng liền nói, không có việc gì, ta đi theo đi xuống ăn cũng giống nhau. Đã là tiệc tối, trưởng môn ngọc hư chân nhân liền cho phép đại gia vứt bỏ tích cốc một thời gian. Mà ở chủ điện thượng chỗ ngồi hữu hạn tự nhiên dung không giới sở hữu giao hoa cung đệ tử, cho nên rất nhiều ngoại môn đệ tử đều chỉ có thể ở chủ điện ngoại thiên điện khác khởi mấy bản, bất quá thái sắc nhưng thật ra giống nhau chỉ là phân lượng khả năng sẽ có điều khác nhau là được. Ngoại môn đệ tử lục tục ra chủ điện, Niên Hoa cũng chuẩn bị đi theo đi xuống khi, lại bị một thanh em gọi lại, "Tới đệ a, lại đây lại đây." Làm ai lão ông kêu nàng? Niên Hoa chỉ phải cùng Tống Tử Trì qua đi, đệ tử ở. Ta mới vừa xem ngươi ở nhà bếp vội vàng, cái này đồ ăn chính là ngươi làm. Mai lão ông biết Niên Hoa xuất từ Hương gia, cũng liền không nghi ngờ còn tuổi nhỏ liền sẽ trưởng dưỡng. Con nhà nghèo sớm đương ra cũng là thực bình thường sao?" Niên Hoa thấy Mai lão ông chỉ kia nói đồ ăn là rút ti khoe xọ, ở nàng kia một đời chỉ là cái khai vị điểm tâm ngọt thôi. "Ma kỳ thật ở Giao Hoa cung thật đúng là không có gì có thể nấu, mà Niên Hoa cũng chỉ có thể là nhìn đến có cái gì liền làm cái gì đồ ăn." "Là đệ tử làm." Nàng gật đầu. "Ngọt mà giòn, ân không tồi." Niên Hoa nghe được Mai lão ông khen ngợi nàng nấu ăn hảo, Liền cũng khiêm tốn nói tạ, nhưng hắn đem nàng hô qua tới thật sự chỉ là muốn khen ngợi nàng sao. Cho nên kế tiếp, nàng cho rằng còn có bên dưới. Cho nên nói này tới đệ A cùng chúng ta tử cầm thật đúng là có bát tự tri hợp duyên phận đâu. Mai lão ông lúc này đem nàng cùng tống tử tri xả ở bên nhau tới nói, rốt cuộc vẫn là có chút miễn cưỡng, mà hắn tưởng nói chính là câu này, xem ra thạch huynh nguyện vọng của người là thực hiện không được lạc. Trọng âm đảo đảo chủ Thạch Liếu Sinh sắc thật cùng Mai Lào Ông nói qua này nữ Thạch Dục cùng Tống Tử Chi Sự, chỉ là đã đề cập đến nữ tử khuê dự, Thạch Liêu Sinh dò hỏi Mai Lào Ông thời điểm vẫn là có điều giữ lại, vẫn chưa hỏi đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn lại không biết vì sao Mai Lào Ông sẽ vào lúc này nói ra. Mai Huynh, ngươi đây là nói được ý gì a Thạch Mô cũng là cảm thấy hai vị này là cực kỳ xứng đôi a Người ta cùng thuộc tiên môn chính đạo còn cần nói chút lời nói ngoài miệng sao, thạch huynh. Mai lão ông lại nói, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta giao hoa cùng đệ tử đều là không tồi, ngươi xem à, tại nội môn đệ tử, này dịch cơ phong hồng hoàng còn có cái kia chúng ta thiên trú phong mạc hư sư huynh rất thiên vị mộ dung cảnh, cũng đều rất không tồi, nếu thạch huynh xem chuẩn, cũng có thể chọn một cái mang đi à, hai phái từ đây kết làm quan hệ thông gia chi nghĩ cũng là tốt. Mới vừa khai hiến không lâu, Mai Lào Ông đương nhiên không uống rượu ly. Chỉ lời hắn nói đều làm ở đây người sắc mặt có gì, đặc biệt là thạch liêu sinh. Hắn liền Mai Lào Ông chỉ vào phương hướng, vừa thấy kia hồng hoang đã là đầy đầu đầu bạc, thoạt nhìn so với hắn tuổi đều đại, mà một cái khác mộ dung cảnh vẫn là cái người mù. Ngay sau đó trụt bản dựng lên, Mai Lào Ông, ngươi. Niên hoa đứng một bên cũng là xem mắt tròn váng, thầm nghĩ này Mai Lào Ông nếu không phải say, chính là đầu bị môn tế đi. Trường môn ngọc hư chân nhân cùng còn lại tam phong phong chủ đều lên vội vàng giảng hòa, ngọc hư chân nhân nói, thạch đảo chủ không cần tức giận, ta này mai sư đệ tính tình vẫn luôn như thế, hắn cũng là vô tâm cử chỉ, tới tới tới, mau ngồi xuống. Một khác ngự thú phong phong chủ cũng là vì thạch liêu sinh đổ ly rượu, thạch đảo chủ, ta thay ta mai sư huynh kính người một ly đi. Hợp với giao hoa cung trưởng môn cùng vài vị phong chủ đều nói chuyện. Thạch liêu sinh cũng liền không thể không cho bọn hắn mặt mũi hướng hồ lúc này còn có một chúng đệ tử nhìn, liền áp xuống tức giận, chọc lại ngồi xuống. Mai sư đệ, ngươi hiện giờ nói chuyện thật là càng thêm không quý củ, còn không mau mau cùng thạch đảo chủ tạ lỗi. Trường môn ngọc hư chân nhân cho cái bậc thang làm Mai Lào ông hạ. Mai Lào ông vì thế chỉ có thể ngượng ngùng điệu đạo câu, thạch huynh, như có đắc tội, thỉnh nhiều hơn thông cảm a Hắn cầm lấy chén rượu trước làm vị kính. Nhưng Thạch liếu sinh rốt cuộc không giống Thạch Dục, người sau mới là đề tài này đương sự, nàng không dung người khác lấy nàng cùng Tống Tử Chỉ sự làm cho mọi người mặt tới nói, hơn nữa này giữa những hàng chữ, giống như đang nói nàng là chen chân giả, lại vì nàng lung tung điểm tế, bởi vậy nàng chịu đựng không được, còn lại người ánh mắt cũng liền cảm thấy hổ thẹn khó làm mà chạy ra ngoài điện. Thạch Dục không có thông báo cơ hội, ngược lại là thiếu chút nữa dẫn phát một hồi giao hoa cùng, cùng trọng âm đạo chi gian mâu thuẫn phân tranh. Nhưng việc này muốn trách ai đâu. Là quái thạch dục không nên biết do tống tử chỉ có đạo lữ mà lần nữa dây dưa, vẫn là quái này cha thạch liêu sinh lắm mồm giảng cho mai lào ông nghe, cũng hoặc là nên quái mai lào ông nào hồ không đề cập tới đề nào hồ, chỉ trọc đến một hồi vốn là sung sướng trọng âm đảo tham phóng hành trình trở nên như thế không thoải mái liền kết thúc đâu. Bất quá cũng may trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu còn sống này đây đại cục làm trọng, ở cuối cùng rời đi ra hoa cùng phía trước. Này sắc mặt đã là thoáng hòa hoãn Hơn nữa lần này trên mặt là đánh cộng đồng thương thảo đối phó ma giáo danh hào Tuy thực tế cũng là thạch dục tư tâm Nhưng đại gia vẫn liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Hai phái thoại đều lấy việc này là chuyện nhỏ Cũng liền đều câm miệng không đề cập tới Vì thế trọng âm đảo một hàng hoa lệ lệ đội ngũ liền lại mênh ngông quần quận mà rời đi giao hoa sơn Nhiên hoa cũng ở tiễn đưa đội ngũ giữa Tuy rằng thạch dục một chuyện đã xảy ra Cùng nàng rốt cuộc cũng là có chút dính biên quan hệ, nhưng cũng may kêu bốn thất phi mã cuối cùng vẫn là xinh xinh đẹp đẹp đi rồi, cũng liền cuối cùng có thể cho nàng ngủ cái an ổn rác. Thường nói ra hoa cung thai tiếng nhiều hơn, nhưng trải qua lần này sự kiện sau, này thai tiếng mở rộng phạm vi tựa hồ có muốn ra bên ngoài khuyết trương xu thế. Nhưng nhiên hoa tổng cho rằng mai láo ông không có khả năng là cái loại này không duyên cớ vô cớ phải bắt thạch dục sự không bỏ người. Hướng hồ này đó nhi nữ việc nhỏ với hắn dường như không có gì quan hệ đi. Cho nên niên hoa vẫn là càng có khuynh hướng hắn có phải hay không cùng kia trọng âm đảo có cái gì ăn tết, cho nên mới sẽ mượn đề tài. Niên hoa tuy lúc này đánh ngồi, nhưng trong đầu luôn là nghĩ những việc này, cũng liền vẫn luôn tính không dưới tâm tới. Đây là tống tử chỉ cho nàng nhiệm vụ, nói mỗi ngày ít nhất muốn đả tỏa một canh giờ. Mà một canh giờ chính là hai cái giờ. Hơn nữa này đã tọa cũng không phải làm ngươi phát ngốc, nhưng là cũng không cho phép tưởng đồng tưởng tây, ấn tống tử trì nói nói, cần thiết là tâm thần nhất trí, mới có thể đạt tới đến tu luyện hiệu quả. Cho nên nghiên hoa lúc này định là không hợp cách, bởi vì nàng đừng nói tâm thần nhất trí, liền nàng hiện tại này toàn bộ thân mình a đều là vẫn luôn ngồi không được. Hơn nữa bản chân như thế lâu, nàng liền tổng nhớ tới hoạt động hoạt động, chính là này đã tọa lại không cho phép như vậy. Toại chỉ có thể cưỡng chế chính mình muốn nhịn xuống. Tất tất kỳ thật minh loan điểu vợ chồng xem như thực sẽ xem ánh mắt một đôi điểu vợ chồng, chúng nó thấy niên hoa ở đà tọa liền chỉ kêu vài tiếng sau, giống như ở nói cho niên hoa bọn họ đã trở lại liền không hề kêu to. Mà đợi niên hoa lại mở mắt, xác nhận kia dùng để tính giờ bốn nén hương đã tất cả đều thiêu xong sau, mới đi đến minh loan điểu vợ chồng trước mặt, đem này trên đùi tín điều hủy đi xuống dưới. Chúng nó hiện tại nhưng xem như nàng chuyên trúc người đưa thư, cơ hội là mỗi cách 4-5 ngày liền có một phong thơ lại đây. Từ lần đó đi tần phủ khi cùng kia tần diệp nói có thể thông qua viết thư, làm hắn hiểu biết này tỷ tỷ tần thù ở giao hoa cung tình huống. niên hoa liền bắt đầu mỗi lần đều thu được hai phong thư, một phong đương nhiên là này tiện nghi tam thúc hà võ viết, mà một khác phong còn lại là tần diệp viết. Tiện nghi tam thúc viết cũng liền những cái đó việc nhà đoàn sự. Nếu không chính là hỏi một chút tần thù như thế nào, niên hoa mỗi lần xem hắn như thế hỏi, liền biết hắn vẫn là làm không được đối tần thù hoàn toàn quên mất, nhưng tần thù đã là minh sát sẽ không rời đi giao hoa cùng, lại còn có lại lần nữa trở về Linh Dược Phong, cho nên niên hoa cũng chỉ có thể đúng sự thật báo cáo, khác nàng cũng liền không nói nhiều. Tần Diệp tin không có như thế nào vọ viết đến nhớ nước chạy trướng, cho nên thực đoạn, khá vậy lời ít mà ý nhiều. từ đâu, viết đến phi thường đẹp, Nhiên hoa thật đúng là hâm mộ có thể viết đến một tay hảo tự người A lại nói viết nội dung, phía trước một hai phong thư, đều là quay chung quanh tần thù. Tần Diệp nói hắn muốn hiểu biết tần thù hiện tại vị trí hoàn cảnh, năm ấy hoa cũng chỉ có thể cùng hắn loát một lần này ra hoa cung bốn phong một các quan hệ. Nhưng tới rồi sau lại, hai người trừ bỏ nói cập tần thù ngoại liền còn nói một ít bình thường phát sinh việc vật vánh. Nhiên hoa cảm thấy đây là hết sức bình thường sự. Rốt cuộc tần su cũng liền về điểm này sự, tổng không có khả năng mỗi lần đều không có việc gì lại muốn biên chút cấp tần diệp xem đi. Mà Tân diệp đã dần dần từ lệ thường viết thư thói quen mà trở nên mỗi lần đều chờ mong niên hoa tin mau chút đã đến. Hắn lần này tin chúng nói, hắn tháng sau liền muốn hành cập quan lễ, mà kia phân tâm tình hắn là thực nguyện ý cùng nàng chia sẻ, chỉ tiếp chính là hắn biết niên hoa ở giao hoa cung là không có khả năng sẽ đến. Nhiên hoa không biết Tần Diệp viết cho nàng tin đã là chứa đầy mặt khác một loại tâm tư, chỉ nàng viết viết cũng như viết nhật ký, chỉ nói nàng hôm nay làm cái gì, ngày mai muốn chuẩn bị làm cái gì, mà thạch dục sự nàng là sẽ không biết, rốt cuộc cũng đề cập đến nàng sao. Nhưng nàng mỗi khi viết xong sau, luôn là âm thầm lấp đầu, bởi vì nàng đi vào nơi này, tuổi nhưng thật ra tiệm trường, chính là từ đâu, vẫn là trước sau như một khó coi. Cho nên nàng vẫn là tưởng nghiệm kia tràn đầy chữ giản thể thế giới A. niên hoa đem viết tốt tin chết thành điều, đang muốn làm minh loan điểu vợ chồng liền như thế mang đi khi, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, mà mánh đến ôm lấy nho nhỏ, vì thế như vậy thô lô động tác lại chọc đến nó lao công kháng nghị. niên hoa chỉ phải trấn an này đối vợ chồng sau, chạy nhanh chết cái hạt giấy làm chúng nó cùng nhau mang đi. Từ tân diệp tin chung, niên hoa cũng liền biết hắn sắp hành cập con lễ, Cho nên này hạc giấy là niên hoa đưa cho hắn lễ vật, đương nhiên này so không được những cái đó vàng bạc tài bảo, nhưng tuy nói không đáng giá tiền, nhưng là lại làm cái tiểu pháp thuật, chờ tới rồi thọ tinh trước mặt, liền sẽ chính mình triển khai vì một chừng giấy, mặt trên viết cập quan vui sướng, bốn chữ. Niên hoa đưa này lễ vật cũng chỉ là ý tư ý tứ rốt cuộc nàng nghĩ này toàn ra người đều ở tại tần phủ, cho nên nếu là chủ nhân ra sinh nhật, kia nàng tổng muốn tỏ vẻ tỏ vẻ, Nhìn Minh Loan Điểu vợ chồng bay đi, Niên Hoa liền chuẩn bị thu thập hảo giấy bút, nhưng lại không ngờ Tống Tử trì lại vào lúc này xuất hiện ở Niên Hoa phía sau, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một phong thơ. Đây là ai? Này tư là ở chất vấn nàng sao? Niên Hoa vừa thấy này đẹp tự liền biết là thần diệp viết kia phong, đây là thư của ta, sư Minh Ngươi đến trả lại cho ta. Dứt lời, nàng liền phải lấy về. Nhưng Tống Tử Chi thân cao bãi ở chỗ này. Nhậm niên Hoa như thế nào lót chân hoặc là như thế nào nhảy chính là với không tới. Sư Minh, đây là thư của ta, ngươi cầm có tác dụng gì? Niên Hoa nhảy vài cái, vô pháp lấy về đồng thời, cũng chỉ có thể cùng Tống Tử Trì tốt xấu nói nói. Nhà ngươi chung chỉ có cha mẹ, thân đệ cập hành tam thúc thúc Tống Tử Trì vẫn luôn đều biết Niên Hoa ở viết thư, còn là hôm nay mới nhìn đến có mặt khác một phong thơ không phải Niên Hoa người nhà viết. Niên Hoa chỉ có thể gật đầu thẳng thắn nói, Đây là Tần phủ Tần công tử viết, hắn cùng ta viết tin cũng là vì muốn biết hắn tỷ tỷ tình huống. Tống tử Trì ít có nga một chút, ngay sau đó nói, hắn nếu là phải biết rằng hắn tỷ tỷ tình huống, từ ta tới viết không phải càng tốt sao? Niên Hoa cũng không biết Tống tử Trì này tư như thế nói đến là thật là giả, Sư minh, hắn tỷ tỷ là Tần thủ, ngươi nhận thức sao? Gia Hoa cung đệ tử, ai là không quen biết ta? Niên Hoa âm thầm nhíu môi, thầm nghĩ ngươi thắng. Đối với tần thù tới nói, trở về Linh Dược Phong chỉ là tạm thời. Nhưng lại làm hồi nàng sư phó Mai Lào ông lại không như thế tưởng, hắn cũng không đem nàng phía trước chuyển phong mà canh cánh trong lòng, kỳ thật cũng là vì khi đó vừa lúc gặp hồ yêu phụ tần thù thân thể, bởi vậy Mai Lào ông cho rằng này chuyển phong cũng không phải này buồn ý, cũng liền lại bắt đầu đem tần thù coi như là Linh Dược Phong tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nếu là đưa người nối nghiệp tới bồi dưỡng, cho nên Mai Lão ông cho rằng hắn nên đem này chế đan thuật, tất cả đều khuynh thụ với tần thù. Mà với tần thù mà nói, trước mắt lấy được Mai Lão ông tín nhiệm cũng là kiện chuyện quan trọng, cho nên nàng ở này trước mặt biểu hiện nỗ lực tiến tới, nghe lời mà ngoan ngoãn, đây đều là chút mặt khác nữ đệ tử so không tới, cũng liền càng thêm chiêu Mai Lão ông thích. Tuy rằng tần thù cũng có ở tỉnh lại, nghĩ chính mình như vậy tâm tư hay không quá mức bất chính, nhưng vì đạt tới mục đích, cũng chỉ có thể làm mai lão ông làm này bàn đạp. Nhưng từ về phương diện khác tới nói, nếu không phải nàng đến mai lão ông thích cùng tín nhiệm, nàng lại như thế nào khả năng lấy được kê hỏa con rơi huyết đâu. Trấn Sơn Thú theo như lời hỏa con rơi xác thật vì mai lão ông thu hoạch. Hỏa con rơi trên người huyết có kịch độc, hơn nữa thế gian chỉ này một con, còn bị mai lão ông đoạt được, cho nên không chọc người đỏ mắt mới là lạ đâu. Nhưng là cũng may mai lão ông chính là vị sắp đến kết đan trung kỳ tu sĩ, lại là giao hoa cung linh dược phong phong chủ, bởi vậy tầm thường tu sĩ vô luận là một mình đấu vẫn là tổ chức thành đoàn thể đều tờ cờ không được mai lào ông, cũng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi này phân đi đem hỏa con rơi đoạt lấy tới tâm tư. Bất quá cũng may lấy hỏa con rơi huyết cũng không phải muốn đẩy này từ địa, mỗi lần lấy một chút có thể, bởi vậy này hiếm lạ giống loài trước mắt còn dưỡng ở linh dược phong địa lao chỉ là đã trở thành Mai Lào Ông sở hữu, cho nên nếu là có người yêu cầu hỏa con rơi huyết thật đúng là muốn tới giao hoa cung đi một chuyến, nhưng xem vào Mai Lào Ông này kỳ quái tính cách, dường như trước mắt thật đúng là không ai có thể đủ thành công cầu tới một dõi huyết. Tân Thù cũng là ở một lần chế dược thời điểm, vừa lúc gặp đi theo Mai Lào Ông đi điệu lao lấy một mặt dược thảo khi thì phát hiện hỏa con rơi. Lúc đó hỏa con rơi bị nhốt ở một cái lồng sát, Tần Thù cũng không hỏi vật ấy là cái gì. Ngược lại là Mai lão ông tửa khoe ra nói, đây chính là sư phó của ngươi ta bảo bối à, ngươi có biết là cái gì? Tân Thu chỉ tưởng linh thú một loại, rốt cuộc linh thú dùng để làm thuốc cũng là có, vậy lắt đầu, sư phó, vật ấy là cái gì linh thú? Cũng là dùng để làm thuốc sao? Mai lão ông đem trang có hỏa con rơi lồng sắt gỡ xuống tới bắt đến tần thù trước mặt, đây là trên đời cận tồn một con hỏa con rơi, này máu đựng tích độc. Chỉ một giọt liền có thể trí người tử địa cho nên đây chính là quý trọng chi vật ta. Tần thù lúc ấy cũng chỉ là nghe tới liền từ bỏ, chỉ không nghĩ tới ở chế tắc kia ngũ độc đan hoàn thời điểm, lại đem nó dùng tới. Nàng chỉ là muốn thử xem mà thôi, bởi vì là lần đầu tiên chế đan, nếu không phải nhìn đến kia phi mã, tần thù cũng sẽ lấy quen dùng lao thử tới thử xem cái này dự tính. Chính là đã là nghiên hoa muốn đem phi mã mang về thiên chú phong sân quốc. Như vậy nàng liền suy nghĩ, nếu là đem này ngũ độc đan hoàn uy đến này phi mã trong miệng, làm này đều đã chết nói, như vậy niên hoa cũng liền khó thoát trách nhiệm đi. Bị hướng hôn đầu hóc tần thù, đã là hợp với nếu kia phi mã đã chết, khả năng sẽ làm cho trọng âm đảo cùng giao hoa cùng chi gian sinh ra mâu thuẫn phân tranh cũng không màng. Nhưng này kết quả cuối cùng lại làm nàng cảm thấy ngoài y mớn, nhân nhìn đến niên hoa ở tiễn đưa tiệc tối thượng vẫn là một bộ như thường bận rộn bộ dáng cho nên kia phi mã không có việc gì, hay không liền ý nghĩa nàng sở chế ngũ độc đan hoàn đã thất bại đâu. Cần biết ngũ độc đan hoàn là có giải dược không sai, nhưng là hỏa con rơi huyết lại là khó có thể giải thanh, cho nên tần thù thầm nghĩ, định là có người giúp niên hoa giải kia hỏa con rơi độc. Ai có như vậy đại năng lực? Này hỏa con rơi huyết cùng kia cổ độc quả thực không ngại nhiều làm. Mà ở giao hoa cung, có bực này năng lực người liền như thế mấy cái. Nhưng là liền tính là tu vi như trưởng môn ngọc hư chân nhân, nhiều nhất cũng chỉ là có thể đem độc ngăn chặn, không có khả năng hoàn toàn giải thanh. Tần thù một bên ở giúp đỡ mai lào ông nhìn này luyện đan lò một bên nghĩ đến các loại khả năng tính. Bất quá cũng may kết quả là, cho dù kia độc bị giải, cũng không có người phát hiện là nàng làm. Mà cũng nhân như thế, nàng xong việc chỉ đổ thừa chính mình có chút lỗ mãng, bằng không liền này hậu quả khả năng liền thật là phải bị trục xuất ra hoa cung. Đến nỗi thạch dục sự, tần thù cũng chỉ là ở mai lão ông trước mặt đề đề, mà nàng không thể tưởng được chính là đối phương liền như thế mau vì nàng xuất đầu. Cho nên niên hoa suy đoán sai rồi, mai lão ông phía trước vốn là cùng trọng âm đảo không có gì lui tới, cũng liền chưa nói tới có cái gì ăn tết, hắn sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì tần thù ngày đó quỳ gối hắn trước mặt, nói nàng thích tống tử trì tưởng cùng hắn kết làm đạo lữ. Mai lão ông sau khi nghe xong, lập tức liền có chút giá khẩu không trả lời được. Khá vậy Tổng muốn cùng Tần Thu giải thích giải thích, nói này Tống Tử Trì đã cùng nghiên hoa kết làm đạo lữ, kia nàng lại như thế nào khả năng đâu. Nhưng Tần Thu lại vào lúc này đưa ra một cái thiết tưởng, nói này Tống Tử Trì giải dược có không thông qua chế đan mà tinh luyện ra tới. Cái gì bác Tử Trì hợp? Kỳ thật đều là vì che giấu niên hoa huyết có thể làm giải tống tử chỉ trên người cổ độc sự thật mà đánh nguy trang. Cho nên nếu nàng huyết chỉ là thuốc dẫn, kia vì sao không thể này cơ sở mà chế đăn đâu. Mai lão ông bị tần thù vừa nói đảo cảm thấy cái này được không, hơn nữa tống tử chỉ làm tương lai kế thừa giao hoa cùng trưởng môn chi vị người. Nguyên lai ở trước mặt hắn chính là liền kêu đều lười đến tê nếu là trở thành hắn đồ đệ đạo lữ, kia cũng liền không tới phiên hắn không gọi đi. Chính là này mai lão ông cùng tần thủ không nghĩ tới chính là này thuốc dẫn chỉ là áp chế cổ độc mà thôi, mà nếu muốn tống tử chỉ trên người cổ độc hoàn toàn thanh trừ, tắc yêu cầu cuối cùng cũng có được thuốc dẫn người hoàn thành kia âm dương chi hợp, mà đây mới là trị tận gốc. Nhưng là trước mắt tần thủ chính là cho rằng chính mình có cơ hội, cũng chính là đuổi đến một người là một người, lâm cử nàng là cảm thấy không có khả năng, mà thạch dụ, tuy nói là trọng âm đảo đảo chủ chi nữ, Nhưng nàng không ở giao hoa cung, gần đây thủy bàn công chức đến nguyệt tới nói, còn so không được nàng, hơn nữa còn có mai lào ông giúp nàng, cho nên thần thù tự cho là vẫn là có rất lớn phần thắng. Tới đệ muội muội ngươi cho rằng ngươi là thuốc dẫn liền vạn sự đại cắt sao. Thần thù cầm lấy kia chế tốt đan hoàn, trên mặt là giữ kín như bưng ý cười. Hát si niên hoa lúc này liền ăn mặc nội môn đệ tử trang phục xuyên qua ở dược điển phía trên. Nàng đã thói quen mỗi cách mấy ngày liền đi vào linh dược phong xem tự mình dự điển, mà nàng lúc này đánh cái đại đại hắc xì, có người nói đây là bởi vì có người nói nàng, nhưng nàng lại không như thế cho rằng, bởi vì nàng ngày gần đây tổng cảm giác toàn thân rất là mỏi mệt, liền cảm giác chính mình bị cảm. Trở lại Thiên Trú Phong, thấy trong sơn cốc cây trúc lại biến ảo vị trí. Liên Hoa ngay sau đó lại chỉ còn mắt trợn trắng, như thế nào này tư lại tới khảo nàng trận pháp chi thuật? Hắn thật đúng là làm không biết mệnh ta. Niên hoa nhìn này cây trúc bài bố như kêu bắt đầu thất tình liền biết tống tử trì này tư là muốn cho nàng ôn cũ biết mới, nhân loại này trận pháp là nàng hôn qua vừa mới học. Tống tử trì người này sao? Thực lực sắc thật siêu quẩn, nếu là ấn thư thượng giải pháp, loại này trận pháp chỉ có thể lấy tiêu diệt từng bộ phận biện pháp. Nhưng là tống tử trì lại suy một ra ba, nói này bắt đầu thất tinh bài bố. Mắt trận vừa lúc là ở này đệ nhất tinh cùng thứ bảy tinh vị trí thượng, liền giống như là nhập khẩu cùng xuất khẩu, mà phá trận giả chỉ cần là đem này hai cái vị trí phá, kia toàn bộ trận pháp liền liền giải quyết dễ dàng. niên hoa trí nhớ không tồi, liền nghĩ chạy nhanh tìm được kia đệ nhất tinh cùng thứ bảy tinh vị trí, chính là tống tử trí đã có thể suy một ra ba, tự nhiên cũng liền có thể đem này để hình lại biến hóa một chút. Cho nên niên hoa rất nhanh cảm giác đến không thích hợp. Chỉ vì nàng tuy nhìn đến chính là bắt đầu thất tinh trận pháp, nhưng là lại thực tế không tìm được chân chính bắt đầu ngôi sao trận pháp chi vị. Nhiều như vậy cây trúc quay chung quanh ở niên hoa chung quanh, tựa hồ đã dần dần hình thành kia vòng đây, chỉ là niên hoa nhất thời lại tìm không thấy này trận pháp cụ thể vị trí, liền có chút càng nhanh càng táo. Hơn nữa này đó cây trúc cũng không phải yên lặng, chúng nó không ngừng biến hóa vị trí, kia thanh thế giống như muốn che trời. Nghiên hoa vẫn luôn ám chỉ chính mình không thể hoảng không thể loạn, khả hảo không dễ dàng bình phục chính mình hoảng loạn, tống tử trì thanh âm lại với lúc này lỗi thời mà truyền đến, trận pháp này ngươi nhưng giải đến. Nay tư ngữ khí thực sự làm nàng chắn ghét, giống như đang nói ngươi sẽ không nói, liền chạy nhanh nói ra đi. Mà nghiên hoa đã sớm ở trong lòng Phun tạo, cảm thấy nếu không phải hắn đem này trận pháp đều thay đổi cái hình dáng, kia làm nàng đêm này trận pháp phá giải còn không phải một giây sự. Bất quả nói trở về, không dựa theo đã định đề hình ra đề mục này Tống Tử chỉ rốt cuộc là đối nàng đánh giá cao vẫn là xem nhẹ đâu. Sư Minh, ta ở giải đâu? niên hoa có chút tức giận mà hô câu. Nhiên hoa đâu, lại hảo mặt mũi hơn nữa Tống Tử chỉ kia tư vốn là vẫn luôn làm kia nhìn xuống nàng tư thế, cho nên nàng mới sẽ không nhận thua đâu, ít nhất là ở hắn trước mặt, cho nên lúc này nàng chính là đem bản thân lòng tự trọng đều đánh bạc. Nghiên hoa hít sâu một hơi, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Nghĩ tuy là nhập khẩu cùng xuất khẩu thay đổi, nhưng là bắt đầu thất tinh hình dạng hẳn là bất biến. Nói cách khác, này giữa, tuy rằng thoạt nhìn có như vậy nhiều cây trúc, nhưng chân chính ở vào trận pháp giữa ứng chỉ có trong đó 7 cây, mà mặt khác một ít chỉ là dùng để nghe nhìn lẫn lộ thôi. Cho nên muốn phá giải trận pháp này mấu chốt, là đem chân chính 7 cây cây trúc tìm được rồi sau đó lại đem mặt khác không liên quan cây trúc định trụ này vị trí, mà cứ như vậy, trận pháp chi vị cũng liền rõ ràng. Nhưng lại như thế nhiều cây trúc ở niên hoa trước mắt hoảng, hơn nữa thoạt nhìn đều dường như mỗi cây đều không sai biệt lắm, cho nên muốn tìm được chân chính 7 cây cây trúc, niên hoa cho rằng thật đúng là kiện không dễ sự. Nhưng niên hoa nghĩ, nếu thật dùng mắt thường liền có thể nhìn ra, kia này còn gọi cái gì trận pháp sao, làm sao bây giờ đâu. Niên hoa đụng phải cổ tay háo lá bửa, đúng rồi. Dung phu tìm phương pháp. Nếu là trận pháp, kêu bình thường lá bửa tắc nhất định xuyên bất qua đi. Nếu là xuyên qua đi, tắc liền có thể bài trừ những cái đó cây trúc chỉ là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Vì thế niên hoa lấy ra bốn chương lá bửa, trước lấy đông nam tây bắc bốn cái phương hướng thuận khi thì đi. Này bốn cái phương hướng chung chỉ có phía bắc là lá bửa xuyên bất qua đi, mà còn lại ba phương hướng đều nhưng xuyên qua. Toại niên hoa đem này bà phương hướng cây trúc đều dùng pháp thuật định trụ, rồi sau đó phía bắc cây trúc quả nhiên có chút bất đồng, chúng nó càng thêm nhan sắc rõ ràng, cho nên nguyên lai like kêu bà phương hướng cây trúc chỉ là cái hư ảnh mà thôi. Niên hoa đi đến phía bắc cây trúc trước mặt, thấy chỉ còn 7 cây, liền biết này bắt đầu thất tinh trận pháp đã hiện hình. Nhưng mắt trận muốn như thế nào tìm đâu. Nàng lấy một loại nghịch tư duy tới suy đoán tống tử chỉ sẽ như thế nào ra để mục Nếu là ở vào đệ nhất tinh cùng thứ bảy tinh vị trí cây trúc không phải nhập khẩu cùng xuất khẩu nói, như vậy cho dù là từng cái đánh bại nói, cũng vẫn là có thể tìm được mắt trận. Nhưng cứ như vậy không phải cùng thư thượng giải pháp giống nhau sao. Mà nếu là như thế, kia tống tử chỉ ra đề mục này liền đã không có ý nghĩa đi. Có hay không một loại khả năng là nhập khẩu cùng xuất khẩu cùng tồn tại cùng nhau đâu. Nói cách khác, nàng nếu là muốn phá giải cái này trận pháp, tắc cũng không phải phá giải giữa bất luận cái gì một cây cây trúc, mà là muốn ở nàng sở chạm vị trí thượng phá giải, bởi vì nhập đã là ra, không vào tắc không ra nàng đã hiểu. Vì thế niên hoa liền ở chính mình sở chạm vị trí thượng, lấy mũi chân vẽ cái vòng, lại tế ra một phù, niệm cái phá quyết lúc sau, liền thấy kia bảy cây, cây cây trúc đều từng người tàn ra, mà còn lại cây trúc hư ảnh tắc đều biến mất không thấy. Nhiên hoa quả nhiên ở phá giải sau trước tiên liền nhìn đến tống tử trì liền đứng ở viện này cửa. niên hoa chính mình có chút đắc ý, tọa ưỡn ngực đi đến trước mặt hắn, ho khăn thanh, tựa ở ý bảo hắn chú ý nghe. Sư Minh, kỳ thật ngươi muốn khảo ta trận pháp, thật đúng là có thể lại hơi chút khó như vậy một chút nha nàng vì biểu hiện nàng đối này trận pháp có chút không tức một cố, còn lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ rán ở bên nhau. Tựa hồ ở cho thấy này trận pháp cũng liền như thế điểm khó khăn đi. Nhưng đối với Tống Tử Trì tới nói, điểm này trận pháp còn không thể cùng khó khăn rinh ráng, hướng chi, thư thượng đã là ghi lại phá giải phương pháp. Nhưng Niên Hoa lại cảm thấy nàng tốt xấu cũng là vừa học một ngày, hơn nữa ở thay đổi đề hình dưới tình huống đều đem này trận pháp cấp phá giải, liền như thế cũng không thể đổi lấy một kia khen ngợi sao. Sư Minh, người chính là đem này bắt đầu thất tinh trận pháp vị trí đều sửa lại, ta chính là trước tìm được vị trí này lại đi tìm mắt trận. Này đó thư thượng nhưng đều chưa nói. Thư thượng là chưa nói, nhưng là trận pháp này, ta ở 10 tuổi năm ấy đã phá. Cho nên đây là trọng điểm lạc, niên hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề trả lời, chỉ hy vọng không cần mỗi ngày một hồi tới liền lại muốn vượt năm ải, chém sau tướng. Nàng lập tức trở lại trong phòng, thấy tông tử chỉ không theo tới, chỉ là hướng đối diện phòng sách mà đi, liền biết hắn muốn đi kia đọc sách. Bất quá như vậy vừa lúc. Niên hoa vừa mới vì phá trận mà làm cho mồ hôi đầy đầu, thật đúng là yêu cầu tắm gội thay quần áo một phen. Bất quá dĩ vãng nàng đều là sấn tống tử trì không ở thời điểm mới tắm gội, nhưng hôm nay thật sự là chờ không được hắn đi ra ngoài, đành phải đem trong phòng này trên cửa đem đồng khóa. kỳ thật này ở tống tử trì một người trụ thời điểm, là không có khóa, cái này khóa cũng là niên hoa đi cầu một cái ngoại môn đệ tử ở một lần xuống núi khi giúp nàng mua trở về. Tuy nói không phải tuyệt đối an toàn, nhưng cũng xem như mua cái cảm giác an toàn đi. Chính là cảm giác an toàn dù sao cũng là cái rất hư đồ vật, hơn nữa vẫn là ở giao hoa cung, liền càng có vẻ không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì nếu là hữu dụng, tiên này đó giao hoa cung đệ tử còn tu cái gì pháp thuật ra đương nhiên lúc này niên hoa đúng là ngâm mình ở trong nước thích ý thực, cho nên ở nàng ý thức giữa là một chút đều không cảm thấy sẽ có người đột nhiên xuống tới. Nhiên Hoa nhắm mắt một bên chơi thủy một bên hừ ca, co trắng ở trong nước đi, một chưởng chi gian, quả quý châu đầu, người nào ở bên nhau, ở nàng sau khi rời khỏi cũng không biết ở nàng nguyên lai thế giới kia, hiện tại chính là lưu hành cái gì ca khúc đâu. Nhiên Hoa cảm giác hiện tại đã thoải mái lại mệt mỏi, cũng liền nằm ở thùng nước, chậm rãi mắt liền khép lại. Đến nơi chỉ, hắn xem xong thư sau, cũng liền chuẩn bị về phòng. Nhưng ở hắn muốn đem cửa đẩy ra khi, lại phát hiện bên trong tửa hồ bị khóa lại. A đệ hắn kêu vài tiếng cũng không có người ứng, toại cho rằng niên hoa đã là ngủ, liền làm cái vang chỉ động tác, kia khóa cũng liền không dùng được rơi xuống đất. Mà Tống Tử Chi tiến phòng, liền nhận thấy được có chút hơi nước từ bình phong sau dâng lên. Hắn biết này định là niên hoa đang tám, nhưng cho dù không có kêu vài tiếng cũng không có người ứng kết quả, hắn vẫn là sẽ vòng qua bình phong nhìn xem là như thế nào một chuyện. Phía trước không kết đạo lưu trước hắn không kiêng rẻ nàng nhìn đến hắn, kia hiện giờ hai người kết làm đạo lưu, kia hắn liền càng không cần kiêng rẻ nàng. Cho nên, hảo một bộ tiểu mỹ nhân tắm gội đồ liền hiện ra ở Tống Tử chỉ trước mắt. Đương mạc hư chân nhân làm niên hoa cùng Tống Tử Trì sớm chút hoàn thành xong hưu chi nghi thời điểm, Bạch Thư cũng đã suy xét đến một vấn đề, kia đó là Tống Tử chỉ chính là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, cho nên nếu là một khi hai người hoàn thành xong hưu chi nghi, Như vậy tắc yêu cầu tống tử trì nhiều hơn tiết chế mới là Như thế một bộ tiểu mỹ nhân tắm gội đồ, ngươi nói tống tử trì thật không có một chút kiểu diễm tâm tư sao. kia như thế nào khả năng, chỉ là người đều ngủ đi qua, hắn rốt cuộc cũng không thể đem niên hoa như thế nào, chỉ là năm đó hoa quang tử thân mình từ trên giường ngồi dậy khi, nàng trừ bỏ hô to một tiếng ngoại, còn liền lập tức tìm quần áo mặc vào. Về việc này, nàng không phải không hiểu, cũng không phải phóng công khai. Nàng chỉ là cảm thấy nếu là như thế ngủ liền bị kia tư cấp văn sạch sẽ nói, kia nàng chẳng phải là thực có hại, nàng chính là một chút mỹ nam ân cũng chưa hưởng thụ đến liệt. Nhưng nói không ngại đó là giả, tuy nói trên người cái gì giấu vết cũng không, hơn nữa cũng không có tửa cái loại này bị nghiền áp quá cảm giác, nhưng cho dù là niên hoa tự mình thể hội, nàng cũng vẫn là không yên tâm, nghĩ cần thiết cùng tống tử chỉ này tư đối chất một chút mới hảo. Sư Minh Vừa mới có phải hay không ngươi đem ta bế lên tới? Trong Sơn Quốc liền như vậy mấy cái địa phương là Tống Tử chỉ thường đi, cho nên miên hoa cũng không cần như thế nào tìm, liền ở vừa mới kia cây trúc trong rừng thấy được đang ở luyện tập kiếm thuật Tống Tử Trì. Khá vậy không biết Tống Tử chỉ là thật không nghe được vẫn là trang không nghe được, dù sao hắn là một chút dừng lại ý tứ cũng không, chỉ là không ngừng bế nào chiêu thức, chỉ làm cho kia trúc diệp soát soát rung động. Thế nhưng làm lơ nàng. Vì thế nàng lấy ra kiếm tới, liền phải hướng Tống Tử chỉ tới gần. Sư Minh, ngươi trước đỉnh một chút hành sao? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi kỳ thật niên hoa như thế hỏi tới, thật là có chút vô nghĩa, bởi vì liền này Sơn cốc trước không nói có kết giới, còn nữa nơi này trừ bỏ hai người bọn họ đã là không có người khác, nếu không phải Tống Tử chỉ kia còn có ai. Tống Tử chỉ không có dừng lại, nhưng hắn dường như ở tránh nẽ niên hoa, tựa hồ là sợ bị thương nàng. Này chung quanh Trúc Diệp đã đều bị hắn tức đến không sai biệt lắm chỉ còn gậy Trúc, Niên Hoa càng thêm cảm thấy không ổn, nàng cẩn thận mà nhìn mắt Tống Tử chỉ mới phát hiện hắn mắt đã biến thành đỏ như máu. Sư huynh mau dừng lại tới. Sư huynh Niên Hoa thấy hắn như thế, liền cho rằng lại là cổ độc phát tác. Tống Tử Trì xác thật là cổ độc lại phát tác, hắn vừa mới đem Niên Hoa ôm đến trên giường khi, này hai người thân thể một gần sát, hắn liền nghe tới rồi Niên Hoa trên người huyết lương vị. Vì thế hắn bắt đầu không chế không được mà liền tưởng đem niên hoa cổ rào phá, nhưng cũng may hắn vẫn là lưu giữ một tia thanh minh, cũng liền lảo đảo đi ra ngoài, lấy kiếm thuật tới áp chế chính mình cổ độc. niên hoa thấy hắn như vậy, nghĩ dù sao cũng bị hút rất nhiều lần, cũng liền không kém lúc này đây, sư minh, ngươi đừng như vậy ngươi liền cắn ta đi. niên hoa xem hắn như thế khó chịu, trong lòng cũng không phải tư vị. Nhưng tống tử trì tử không chế không được chính mình. Niên hoa là nghĩ tới đối này dùng pháp thuật, chính là nàng không phải đối thủ của hắn, cũng liền cho rằng dùng cũng là bệnh dùng. Vì thế niên hoa chỉ có thể từ phía sau hùng ôm lấy tống tử chỉ nàng vươn tay cánh tay liền hướng về tống tử trì miệng uy đi, ngươi cắn ta nha. Cắn nha. Niên hoa chính là muốn buộc tống tử trì hút nàng huyết. A nha. Đừng hoài nghi, đây là niên hoa tiếng gạo, cho dù là bị hút rất nhiều lần. Nàng vẫn là không tỏ quen am mà ngấm lại nếu là Tống Tử Trí như vậy hảo, đảo cũng không cô phụ nàng huyết. Chỉ là Tống Tử Trí lúc này biểu hiện cùng thường lui tới vài lần hút huyết trạng thái đều không giống nhau. Hắn đem Niên Hoa ôm đến trước người, sau đó rướn đến nàng cổ chỗ lại cắn một ngụm, rồi sau đó còn tựa không đủ, chỉ ôm Niên Hoa hai chân, làm nàng như cô a la ôm hắn này tây thụ. Mà bên kia vừa vặn là một bộ bàn đá cùng ghế đá, hắn đem Niên Hoa ôm đến trên bàn đá. Sau đó chính mình bặc ở này trên người, lại còn có biên hút huyết, biên xoa vốt niên hoa phần lưng. Bên hai chuyển đến tống tử chi tiếng thở dốc niên hoa lúc này cũng không biết là nhân huyết sói mòn vẫn là nhân này tư đối nàng dở cho mà trở nên một bộ choáng váng bộ dáng Hơn nữa lúc này, nàng tự hồ có một loại xa lạ cảm giác, kích thích nàng đầu dây thần kinh đồng thời, còn khiến cho nàng toàn bộ thân thể nhịn không được mà có chút run dậy, mà hào xảo bất xảo. Tống Hồng lại với lúc này đi vào sơn cốc. Hắn tới chỗ này cũng là vì tìm Tống Tử Trì, lại không ngờ làm chính mình thấy được như thế tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một màn. Mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều sẽ không nghĩ vậy là bởi vì Tống Tử Trì cổ độc lại tái phát đi. Hơn nữa lại hơn nữa là cái dạng này tư thế, Tống Hồng thật đúng là liền ở lắc đầu cười khổ, nghĩ này ban ngày ban mặt, hai người như thế nào liền như thế cầm giữ không được đâu. Cho nên hắn hiện tại chính là tiến thoái lương nan, nếu không phải phụng này sư phó mạc hư chân nhân chi mệnh mà đến nơi này, hắn cũng không cần như thế xấu hổ mà yêu cầu tạm thời đánh gây hạ hai người tiến trình. Khu khu Tống Hồng từ trong lòng là cảm thấy có chút xin lỗi Tống tử chỉ nhưng là hắn cũng là không có biện pháp sao. Nhưng hai người tựa hồ đã tiến vào quên mình cảnh giới, người bình thường như Tống Hồng muốn ngăn cản cũng chỉ đến hô câu, sư đệ, sư phó làm ta tiện thể nhắn cho ngươi. Mắt thấy hai người vẫn là không có dừng lại. Tống Hồng làm một người đại thúc cấp bằng người, tuy rất nhiều sự đều là thấy nhiều không trách, nhưng hắn tạm thời còn không có này dình coi đam mê, cũng liền chuẩn bị dùng giống tới khiến cho hai người chú ý mà khi hắn chú ý tới Tống Tử chỉ khỏe miệng thượng có chút vết máu khi, liền cảm thấy không thích hợp, vì thế hắn lập tức mạnh mẽ phá sơn quốc kết giới. Lúc đó niên hoa đã ngất đi, liền như thế giới tình huống, Tống Tử chỉ còn không chịu bông ra niên hoa. Cho nên Tống Hồng mới lấy pháp thuật trấn khai Tống Tử Chỉ, mà bị trấn khai trên mặt đất người sau tựa hồ còn đắm chìm ở niên hoa thơm ngọt huyết hương vị, cũng liền nhất thời không có đối Tống Hồng đánh trả, vì thế Tống Hồng nhân cơ hội đem hắn vây khốn, đem niên hoa hồ ở này phía sau. Tử Cầm, ngươi làm cái gì? Ngươi không được bị cổ độc sở không a, mau tỉnh lại. Nếu nói phía trước Tống Tử Chỉ chỉ là cổ độc phát tác khi thì cần niên hoa huyết tới ước chế nói, kia hiện tại hắn đã là bắt đầu rồi phát tác đệ nhị bước bắt đầu thị huyết. Tống Hồng biết rõ điểm này, hơn nữa xem lúc này Tống Tử Trì biểu tình em trầm quỷ dị, hắn ngẩn căm dương miệng, chỉ nghiêng trừng mắt Tống Hồng, phía sau còn có một cổ hắc khí tự hắn thân thể tràn ra. Tống Hồng không nghĩ bị thương Tống Tử Trì, nhưng lại đến đem hắn khống chế được, cho nên phương pháp tốt nhất là, người sau chịu phối hợp, tử cầm, ta là Tống Hồng, người mau tỉnh lại. Tống Tử Trì thanh kiếm hút đến trên tay hắn, Hắn bắt đầu vận dụng kiếm vũ mà hướng Tống Hồng cùng nghiên hoa vị trí vị trí tiến hành công kích. Tống Hồng tuy là sắp kết đan tu sĩ, nhưng là thực tế ở nào đó pháp thuật trước mặt, còn so không được Tống tử trì, cho nên hắn tuy chặn đệ nhất sóng đánh út lại kiếm vũ, nhưng không cam đoan còn có thể chắn đến đệ nhị sóng cùng đệ tam sóng. Mà lúc này Minh Loan Điểu vợ chồng nhân nhận thấy được hai vị chủ nhân có khắc thường mà bay về sơn cốc. Tống Hồng vừa thấy Minh Loan Điểu, Liền nhớ lại đây là này sư phó Mạc Hư Chân Nhân đưa cho Niên Hoa hai người linh thú, toại hô lớn nói, các ngươi chủ nhân gặp nạ, mau mau đi đem thiên trú phong Mạc Hư Chân Nhân mời đến. Minh Loan Điểu vợ chồng thấy Niên Hoa nằm trên mặt đất, mà bên kia tống tử trì tựa hồ cũng muốn chuẩn bị công kích chúng nó, chúng nó liền lập tức xỉ cánh hướng thiên trú phong chủ điện bay đi. Mà linh thú gian tử trường nghĩ đến là tương đương nhanh ngại, hơn nữa Minh Loan Điểu phía trước bị Mạc Hư Chân Nhân sở chăn nuôi cho nên làm mạc hư chân nhân dưới tòa kỳ lân thú liền không ngăn cản nữa hai chỉ chim bay nhập chủ điện. Chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, an tiết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Tống tử chi lần này cổ độc phát tắc có thể nói là ảnh hưởng sâu xa. Nhưng đưa ra nghi ngờ lại không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào niên hoa. Cho dù nàng hiện tại cũng cùng Tống Tử Trì giống nhau cũng là nằm ở trên giường, chỉ là vì an toàn khởi kiến, bọn họ hai người bị từng người đặt ở bất đồng trong phòng thôi. Hoa hư lão nhân, ngươi chính là càng thêm sẽ nói dối, bát tự chi hợp. Ngươi này bòi toán thuật như thế nào dùng để gắt người? Ngay từ đầu, vì dấu giếm Tống Tử Trì bệnh tình, đối ngoại lý do thoái thác xác thật là niên hoa cùng Tống Tử Trì có bát tự chi hợp. Nhưng là đây cũng là trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân ý tứ, bởi vậy làm dịch cơ phong phong chủ hoa Hư Chân Nhân chỉ phải kiên nhẫn giải thích, việc này, trưởng môn cũng nói, ngươi nếu có ý kiến nhưng hỏi hắn đi. Còn cái bướng đầu? Hiện giờ làm cho kết quả này, nay tử cầm sư rất còn có thể tiếp nhận trưởng môn chi vì sao? Mai lão ông tại đây trong điện thái độ tựa nhất hiên ngang lấm liệt, còn lại tam phong ở trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân đã đến phía trước nhưng thật ra một bộ tâm bình khí hòa bộ ráng cũng liền tạm thời mặc ngôn mà chống đỡ. Ta xem việc này ai cũng bô sai, nay chúng cổ độc vốn là năng giải, đâu ra đệ trên người huyết sắc thật là giải cổ độc thuốc dẫn, nhưng là hiện giờ xem ra, lại không giống hoàn toàn hữu dụng, cái này một bước muốn như thế nào làm, chúng ta vẫn là chờ trưởng môn mình kỳ đi. Dù sao cũng là chính mình đệ tử, thiên trú phong mạc hư chân nhân đương nhiên là vạn sự lấy tống tử trì làm trọng, nhưng là đối với niên hoa, hắn cũng là tâm sinh thương tiếp, Nhưng nếu là bởi vì nàng không có tác dụng, mà muốn từ bỏ nàng hoặc là xử phạt nàng, hắn là cho rằng không ổn. Thà cho rằng, vẫn là chờ bạch thư tiên tử xuất quan lại nghị đi. Ngự thú phong phong chủ lăng hư tử nhân là bốn phong phong chủ trung nhất tuổi trẻ một cái, cho nên bởi vì tư lịch cùng bối phận. Nhưng thật ra so dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân càng là trầm mặc ít lời thực, có thể thấy được lúc này mai lào ông có chút hùng hổ do người. Hơn nữa ngôn ngữ gian ngầm có ý các loại trách tội cũng liền có chút xem bất quá mát, hướng hồ đâu ra để là cái tư chất không tồi đệ tử, mà thẩm tử Ngọc ở này trước mặt cũng rất nhiều lần nhắc tới này nữ hoa, hơn nữa, lại có thể là tương lai giao hoa cung tiên quân phu nhân, bởi vậy hiện giờ cũng liền hình thành tam phong đối một phong trạng thái. Lăng hư sư đệ, việc này từ đầu tới đôi ngươi cũng chưa tham dự, càng miễn bản ai đúng ai sai ngươi cũng không biết, ngươi à. Vẫn là đi dưỡng người linh thú đi. Mai lão ông cũng liền ở trưởng môn ngọc hư trước mặt còn có thể đủ thoáng thu liễm, cho nên liền tính lúc này là tam phong phong chủ cùng nhau liên minh đối hắn, hắn cũng là không có gì sợ quá. Lăng hư tử cũng bất hòa mai lão ông chấp nhận, nếu nói như thế chút năm qua, hắn tính tình này, lăng hư tử sớm tại tiếp nhận ngự thú phong phong chủ chi vị khi liền sẽ biết. Chỉ là hắn lại có nghi vấn, này mai lão ông giống như muốn đem sự tình phóng đại hóa. Tuy nói nếu là thuốc dẫn đồ vật, hắn là nhất có quyền lên tiếng, chính là cho dù hắn cuối cùng mục đích là đem này có được thuốc dẫn người lôi xuống ngựa, kia còn có ai sẽ là thuốc dẫn đâu. Vẫn là nói hắn còn có càng tốt giao hoa cung trưởng môn nhân tuyển có thể để cử sao. Mà lúc này giao hoa cung chủ điện đại môn chính mở ra. Người đến là trưởng môn Ngọc Hư, cũng liền không có gì kinh hỉ đáng nói, nhưng lại như vậy khi nhìn thấy bạch thư, bốn phong phong chủ cũng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trường môn, đại gia cũng không có gì nghi thức xã giao, chỉ xưng hô sau liền từng người lại ngồi trở lại vị trí thượng. Tiên tử chính là xuất quan, tới cũng thật kịp thời. Mai lão ông tựa lời nói có ẩn ý. Bạch thư không để ý đến, chỉ lập tức hỏi mạc hư chân nhân, chân nhân cũng biết ra đệ như thế nào. Mạc hư chân nhân đáp, tới đệ cùng trước vài lần giống nhau, chỉ là có chút nhân mất máu mà mệt mỏi, nghĩ đến thực mau liền sẽ tỉnh. Bạch thư gật đầu cũng ước chừng biết niên hoa lúc này thuốc dẫn thân phận đã là khiến cho tranh luận, nhưng này lại như thế nào, nàng vẫn cứ là nàng Bạch Thư nhập môn đệ tử, đây là ai đều không thể thay đổi, trưởng môn, Bạch Thư có chút lời nói không thể không nói. Ngọc Hư chân nhân làm giao hoa cung trưởng môn tự nhiên đến làm được khắp nơi cân bằng, vì thế hắn làm cái thỉnh thủ thế, vì thế Bạch Thư nói tiếp, tống tử chỉ thân hoạn cổ độc. Nay cổ độc là 10 năm trước tiên ma đại chiến thời điểm lưu lại, Phía trước nói chính là cũng không giải dược, mà lúc này bởi vì A Đệ xuất hiện, mới có thuốc dẫn vừa nói, mà tự lần đó tung môn một hàng, chứng minh rồi A Đệ huyết sát thật có ức chế cổ độc tác dụng, tựa hiện giờ Tống Tử Chi bắt đầu thị huyết, lại không thể nói là bởi vì thuốc dẫn không có hiệu quả, cũng có thể là cổ độc chi biến không phải sao. Mai Phong Chủ cho rằng Bạch Thư nói được nhưng đối. Bạch Thư ngật mắt Mai Láo ông như thế hỏi. Mai lão ông cũng không cất giấu. Chỉ thẳng đến chủ đề, tiên tử, ngươi nói rất đúng cũng có không đúng. Đâu ra đệ huyết đã là thuốc dẫn, như vậy nếu là dùng để chế đan cũng là có thể. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần một chút huyết liền có thể chế ra không ít với 10 viên đan hoàn. Hơn nữa ta tự cho là này đan hoàn trải qua ta tinh luyện sau. Ước chế cổ độc hiệu quả sẽ chỉ là càng dai Kể từ đó, cũng liền không cần ngươi hái đồ mỗi lần đều nhân mất máu mà ngất. Còn nữa, hắn dừng một chút nói trừ bỏ này thuốc dẫn thân phận, đâu ra đệ tựa hồ còn không quá phù hợp chúng ta giao hoa cung đối tương lai tiên quân phu nhân yêu cầu. Thả hai người đến nay vẫn vô hoàn thành xong tu chi nghi trưởng môn sư minh, ta ý tứ là, nếu có thể giải quyết giải dược vấn đề, như vậy, này tử Cẩm sư rất đạo lưu chi vị hay không còn nhưng khác làm tính toán. Mai lão ông chủ yếu mục đích đó là cái này, nhưng hắn vừa nói ra tới, đầu tiên đưa tới chính là Bạch thư bất mãn. Bạch thư vị niên hoa sư Hợp với thăng dai không thể đánh gãy đều không màng, chỉ thẳng đến giao hoa cùng chủ điện mà đến. Mà này Mai Lào ông lúc này lời nói, lại là không đơn giản tại hoài nghi niên hoa thuốc dẫn thân phận, hợp với trở thành tống tử trì đạo lữ chi vị, hắn cũng muốn cùng nhau nghi ngờ, như thế có thể nào không cho nàng tức giận đâu. Mai Phong chủ nói là ý gì? Nếu ấn ngươi theo như lời, này liền tính chế đan cũng vẫn là yêu cầu á đệ huyết, bằng không ngươi làm tống tử chỉ như thế nào sống. Thuông chi hắn hiện giờ đã là tới rồi thị huyết giai đoạn, vẫn là ngươi có khác tính toán. Giống như chờ bạch thư nói những lời này, mai lão ông cười đến tùy ý, ngươi xem kia trọng âm đảo đảo chủ không đều tưởng đem này nữ nhi cấp tử cầm sư rất làm đạo lữ sao. Nếu xa không nói, mặc hư sư huynh nội môn đệ tử lâm cử, không phải cũng là thích tử cầm sư rất sao. Đúng rồi, theo ta kia đồ nhi tần thù cũng là không tội, cho nên ta ý tứ là, đã là tương lai tiên quân phu nhân tắc cần thiết là cái xứng với tử cầm sư rất người đi. Hào ngươi cái mai láo ông. Trường môn, nếu giao hoa cung thật sự như thế đối đại á đệ, ta đây cầm các cũng không cần ở chỗ này, ngươi liền dẫn ta tự thỉnh ra này tiên môn đi. Ngọc hư chân nhân chỉ có thể đứng dậy đảm đương người điều giải, hắn khuyên lại bạch thư, tiên tử đừng tức giận, thỉnh trước hết nghe ta một lời. Hắn chuyển hướng mai là ông nói, mai sư đệ, tâm tư của ngươi, ta cũng hiểu biết một vài, Chỉ là tử cầm cổ độc, cho dù có thể dùng ngươi phương pháp đi làm, cũng hoàn toàn không có thể trừ tận gốc, bởi vì này cuối cùng chính là muốn cùng có được thuốc dẫn người hoàn thành âm dương chi hợp, mà người này hiện giờ cần thiết ra sao tới đệ, trừ phi ngươi có thể tìm được một vị khác thuốc dẫn. Cái gì? Mai láo ông đốc. Hắn chính là hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái này âm dương chi hợp cách nói. the ết truy càng đồng hài nhóm miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ còn có hay không á 515 bao lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một phen. Mai lão ông không tiếc cùng tam phong một cách tranh phong tương đối, hơn nữa nếu nói cuối cùng đạt tới mục đích còn hảo thuyết, chỉ là nhắc tới đến này âm dương chi hợp kia hắn liền thật sự bất lực. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân còn cổ vũ hắn nói kia chế đan hoàn phương pháp có thể thử một lần. Nói cứ như vậy đối tống tử chỉ cùng nghiên hoa đều có chỗ lợi. Nhưng mai lão ông mục đích không phải cái này, cũng liền căn bản không đem nơi này đương hồi sự. Hắn đem này âm dương chi hợp cách nói cùng ái đồ tần thù nói sau, người sau ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trên mặt lại là làm mai lão ông thấy được hoa lê dính hạt mưa. Vì thế hắn thế nhưng an ủi tần thù nói, nói này tương lai còn dài, hắn cũng định có thể giải quyết vấn đề này. Như thế xem ra, Này mai lão ông thật đúng là rất thương yêu tần thù. Nhưng đến nỗi sau lại tần thù muốn đi ăn máng khác đến thiền tru phòng, mai lão ông hay không liền phải hối hận hôm nay trả giá đâu, tự nhiên đây cũng là lời phía sau. Lại nói niên hoa, nàng lúc này vẫn không có tỉnh lại, hoặc là nói là nàng không muốn tỉnh lại, chỉ vì nàng tự giác đã về tới thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng có sáng đi chiều về sinh hoạt. Lúc này nàng ở trong văn phòng bận rộn, Có đồng sự cùng nàng nói giám đốc ở tìm nàng, vì thế nàng vội vàng vùng văn kiện liền hướng giám đốc văn phòng đi đến, cốc cốc cốc, nàng gõ môn, phát hiện giám đốc trong văn phòng có một người đưa lưng về phía nàng, chỉ là từ bóng dáng nhìn đến tới, lại cảm thấy không giống giám đốc, xin hỏi ngài là, vẫn là giám đốc có khách nhân A? Người nọ xoay người, A đệ, còn không trở lại sao? Tống tử trì, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Nhiên Hoa thấy Tống Tử Chỉ một thân tây trang rải ra trang phục, tưởng hắn xuyên qua đến nàng thế giới tới, bởi vậy nàng tự nhiên là không thể tin được chính mình mắt. "Ngươi xuống núi lâu như thế, như thế nào còn không trở lại?" Tống Tử Chỉ vốn là một bộ ôn nhu gương mặt, lại đang nói lời này sau trở nên nộ mục mà lương bạc. "Xuống núi, nơi này vốn chính là ta sinh hoạt thế giới, dù sao ta sẽ không trở về." Nhiên Hoa cự tuyệt. Biên xua tay biên phải rời khỏi giám đốc văn phòng. Mà khi nàng đi kéo then cửa thời điểm, lại phát hiện cửa này nháy mắt trở nên cổ kính. Tiếp theo phía sau chuyển đến tống tử trì thanh âm, ngươi cần thiết theo ta đi. niên hoa dùng sức mà lôi kéo then cửa, mà lúc này, không chỉ có là môn mở không ra, hợp với quanh mình hoàn cảnh đều chậm dại biến thành dao hoa cung bộ dáng Không vì thế nàng tỉnh. Trải qua chậm dại ánh mắt ngắm nhìn sau, mới ý thức được vừa mới cái kia làm mộng. Mà nàng kỳ thật còn ở giao hoa cung A đệ, ngươi tỉnh Bạch thư ánh mắt đu hòa Nàng lấy khăn tay hít hít Nhiên hoa mồ hôi đầy đầu Thả ngăn cản muốn đứng dậy nàng Ngươi mới vừa tỉnh cũng đừng động Hảo hảo nằm đi Nhiên hoa thấy được bạch thư Lầm bầm nói Sư phó, ngươi xuất quan Bạch thư thu hồi khăn Chỉ nhẹ nhàng gật đầu Hiện tại ngươi sư huynh bệnh tỉnh không ổn định Ngươi vẫn là cùng vi sư hồi cẩm các đi thôi Niên hoa không có gật đầu cũng không có lắc đầu, sư phó, sư huynh hắn hiện tại như thế nào? Hút nàng huyết sau, hắn cổ độc hẳn là đã được đến khống chế đi. Bạch thư nhìn ra được niên hoa đối tống tử chỉ là có tình, nhưng tưởng tượng đến kia bốn phong phong chủ vừa mới đều đem tống tử chỉ thị huyết nguyên nhân đều quy kết với niên hoa huyết đã không có tác dụng thời điểm, nàng đó là trong lòng thực không thoải mái. Cần biết cầm các lúc trước buồn có thể chính mình đi ra ngoài tự lập tiên môn. Nhưng hôm nay lại là bởi vì một cái lời hứa mà vẫn luôn lưu tại Giao Hoa Cung. Thêm chi hiện giờ ma giáo bắt đầu tắc loạn hình như có lại khải 10 năm trước tiên ma đại chiến một màn, cho nên này cũng khiến cho Bạch Thư có cho dù là ở Giao Hoa Cung cũng không nhất định có thể được đến che chở, chi bằng đi ra ngoài khắc lập tiên môn ý tưởng. Người sư huynh hiện giờ cổ độc đã bắt đầu tới rồi thị huyết giai đoạn, người huyết làm thuốc dẫn cũng chỉ là làm được ức chế tác dụng, mà nếu muốn trừ tận gốc, Tắc cần hai người các ngươi hoàn thành xong tu chi nghi, lấy âm dương chi hợp đại thừa chi lực đem ngươi sư huynh cổ độc chứa khỏi. Cho nên A Đệ, ngươi thẳng thắn cùng sư phó nói, ngươi đến tuột cùng có hay không cùng tống tử chi hoàn thành cặp kia tu chi nghi. niên hoa bị hỏi có chút xấu hổ, nhưng là chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể thẳng thắn không phải. Sư phó, ta cùng với sư huynh ngày thường chỉ là cùng phòng cùng giường mà miên bất quá song tu thư, ta cũng có xem cho nên phía trước câu kia mới là trọng điểm. Bạch Thư nghe hiểu, cũng liền càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Linh dược phong mai phong chủ công bố, hắn có thể luyện chế một loại dùng để ước chế cổ độc đan hoàn, tuy rằng cũng yêu cầu ngươi huyết, nhưng là chỉ mỗi lần yêu cầu một chút có thể. Sư phò ý tứ là, nếu ngươi vốn là không muốn làm tống tử trì đạo lữ, chúng ta đây liền tự thỉnh ra giao hoa cung, xuống núi mà khắc lập tiên môn. Niên hoa kinh ngạc với Bạch Thư ý tưởng, Chỉ cảm thấy bạch thư không phải là bởi vì nàng cho nên mới cùng bốn phong phong chủ có mâu thuẫn đi. Tội nói, sư phó, ngươi thả không thể nhân ta mà cùng trưởng môn cùng phong chủ nhóm sinh phân. Chúng ta cẩm các vẫn luôn ở giao hoa cùng. Tuy nói chúng ta ngày thường rất nhiều sự tình đều không tham dự, chính là trưởng môn đều sẽ thông báo chúng ta một tiếng, cho nên ta cảm thấy ở chỗ này cũng khá tốt. Bạch thư phất tay háo, nàng là cẩm các người năm quyền, tự nhiên trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát. Chỉ nói lúc trước thỉnh mạc hư chân nhân làm Niên Hoa trở thành nàng đồ đệ khi, nàng là có điều cảm kích, nhưng là nàng cũng là bởi vì này mà đánh vỡ cẩm các nhập môn đệ tử không thể thiệp tình quy củ không phải sao. Cho nên nàng Bạch Thư không nợ giao hoa cùng cái gì. A đệ, đây là vi sư ý tưởng, chính ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại đi. Bạch Thư ra khỏi phòng tử trước chỉ để lại những lời này. Niên Hoa ủng bị ngồi dậy, nàng hiện tại đã có chút đầu vóc phát trướng cảm giác. Nếu là phía trước nàng là cảm thấy không sao cả, chính là hiện giờ nàng đã là đem Tống Tử Chỉ coi như chính mình chân chính đạo lữ, nàng yêu hắn, tuy rằng vẫn luôn này đây ngước nhìn hắn tư thế. A nên làm sao bây giờ đâu? Nhưng nếu là Bạch thư khăng khăng phải rời khỏi Giao Hoa cung nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng nàng xác thật có chút luyến tiếc Tống Tử Chỉ kia tư, hơn nữa nàng vừa đi, hắn cổ độc làm sao bây giờ? Tuy rằng dựa theo Mai lão ông cách nói, Nàng đại có thể đi phía trước lưu lại một lọ máu, làm hắn dùng để chế đan liền hảo A, nhưng là này đan hoàn cũng còn không có thử qua rốt cuộc được chưa, nếu là có cái gì tác dụng phụ đâu. Cho nên nàng là như thế nào đều không yên lòng, cũng liền căn bản đi không được. Bạch thư làm niên hoa chính mình ngắm lại, nhưng với niên hoa mà nói, này không đi đáp án cơ hồ là miêu tả sinh động, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng sợ chính mình thuyết phục không được bạch thư. Bởi vậy không khỏi thở dài mà vùi đầu với đệm chăn. Ngoài cửa sổ Trúc Diệp có chút động tĩnh, nhưng Niên Hoa đã không rảnh bận tâm cái này. Bất quá không bao lâu này động tĩnh dừng, chỉ để lại chi chi chi thanh âm. Nguyên là như thế. Cây trúc hạ căn lông mi bị Trúc Thử Tinh cắn một khối to, nó vừa mới biên ngai biên trở, cũng cuối cùng nghe được chút tin tức. Theo bùn đất buông lỏng, Trúc Thử Tinh lại chuẩn bị độn địa mà đem này tin tức mang về cấp ma quân khuynh thành vì cốc vực sâu hạ gió lốc điện, vẫn luôn lấy hát cám làm bạn. Nhưng là từ trước đến nay vị đã từng là đọa tiên ma quân sau, liền tốt xấu có chút ánh sáng, nhưng là bởi vì trung thượng tầng ma giáo đồ đều vì phái bảo thủ, cho nên bọn họ vẫn là kiên trì này. Đại chủ sắc điệu ứng vẫn là lấy màu đen là chủ, khá vậy bởi vì ma quân yêu thích, nhưng thật ra nhiều chút đu lượng cây đúc dùng để chiếu sáng lên này gió lốc điện. Gió lốc điện cấu tạo tựa trung điệp thức, Bên trong có một cao ngất xoay tròn thềm đá thẳng tới đỉnh chót. Bất quá này đỉnh chóp đương nhiên chính là chỉ thuộc về ma quân khuynh thành tư mật không gian, mà mỗi năm một lần ma giáo đại điển cũng chỉ có thể ở gió lốc điện một tầng cử hành. Nhưng hôm nay tuy cũng không phải ma giáo đại điển, lại cũng coi như là cái trừng phạt đại hội. Vốn tưởng rằng niên hoa nhất định sẽ chết thẳng cảng phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm lại là không nghĩ tới, nay đã chết ngược lại là nhiếp vô nhai. Nhưng này kết quả đâu? Bọn họ lại cho rằng cũng vẫn là có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng sau lại thấy bọn họ giữa một viên bị ma quân khuynh thành trộm tới cha tấn ép hỏi thời điểm, bọn họ mới biết được việc này chỉ sợ là không như vậy đơn giản là có thể che giấu qua đi. Mà nay ngày lại là đột nhiên làm toàn thể ma giáo đồ nhóm đều tụ tập ở gió lốc điện, nay đó phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm liền càng là ở trong lòng buồn trồn, cần biết bởi vậy sự mà bị bắt đồng bạn đến nay chính là vẫn không trở về. Hơn nữa người này số đã có hơn trăm người. Phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm là trong lòng không đế, đến nỗi còn lại ma giáo đồ giữa, cách tân phái đương nhiên là đứng ở ma quân khuynh thành bên này, mà còn thừa một ít phái trung gian, hoặc là tả hữu chưa quyết định ma giáo đồ, cũng chỉ sẽ là không dám nhiều lời. Cho nên đương hơn trăm người phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm bị áp đến trong điện thời điểm, trước miễn bản bọn họ trên người là vết máu loang lổ hợp với thần sắc cũng là hoảng loạn thực. Bọn họ sôi nổi quỷ xuống, gần nhất liền hô to ma quân tham ạ. Ma quân khuynh thành một tịch áo đen thêm thân, chỉ bạc chút xuống mà xuống. Cứ việc ở đây âm điệu đã bay lên vì quỷ khóc sói gào, nhưng là ma quân khuynh thành vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ tựa tự hỏi, ngón tay điểm ở thạch cán thượng, một chút, nhị điểm, tam điểm. Hắn cuối cùng là tùy ý chỉ một bị áp lên ma giáo đổ. kia ma giáo đổ dường như tới rồi cơ hội loại lập tức quỳ xuống đất về phía trước khóc lóc thảm thiết nói, ma quân, việc này tiểu nhân cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, đúng đúng, là kia hắc cứu nói, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự a ma quân. Bị nhắc tới tên hắc cứu chính là khi đó suối rục nhiếp vô nhai phái bảo thủ ma giáo đồ chi nhất, hắn vừa nghe đã có người đem hắn đẩy ra tới, liền cũng là một bộ bị hoan uổng bộ ráng, ma quân, ngươi không thể nghe hắn hồ ngôn loạn ngự à, tiểu nhân là hoan uổng, Tiểu nhân đối ma quân tuyệt không hai lòng a. Nhưng ma quân khuynh thành hiển nhiên cũng chỉ là muốn cho đoàn người xem bọn hắn trò hề mà thôi, đến nỗi sẽ không tha thứ bọn họ, này đáp án khẳng định là không có khả năng, bằng không cái này một bước còn như thế nào giết gà dọa khí đâu. Buồn quân hận nhất những cái đó dám làm không dám nhận người. Lời này vừa nói ra, ở đây hơn trăm danh phái bảo thủ ma giáo đồ nhóm liền biết bọn họ định là không có đường sống. Vì thế ở trải qua một trận sinh tha thanh không có kết quả sau, cuối cùng gió lốc điện vẫn là trở về với một mảnh vắng lặng như châm. Lúc này, có cách tân phái ma giáo đổ đến ma quân khuynh thành ánh mắt, liền đi lên trước tới bẩm báo nói, bẩm ma quân, hồ tộc năm nay tân sinh tiểu yêu tổng cộng là 53 danh, giống được 33 danh, giống cái 20 danh, đều đã ký lục trong danh sách. Hảo, những cái đó dược đều chuẩn bị tốt sao. Ma quân khuynh thành lời này vừa nói ra sau, ở đây rất nhiều yêu tộc trưởng lão liền đều thần sắc có dị, có chút thậm chí thân thể còn rõ ràng run lên một chút. Bởi vì này dược là ma quân khuynh thành dùng để khống chế các yêu tộc vũ khí sắc bén, hắn để giải dược vì áp chế, bởi vậy các yêu tộc đến nay cũng không dám phản kháng với ma giáo. Cách tân phái ma giáo đồ nói, đã đều chuẩn bị tốt. Bùn quân xem này hồ tộc nhưng yêu cầu nhiều hơn sinh sản mới là... Trước đó vài ngày chính là thiếu rất nhiều, ngươi còn cần nhiều chuẩn bị chút rực à. Là, ma quân. Cách tân phái ma giáo đổ gật đầu xưng là sau, liền lui trở về. Mà theo lý thuyết, lúc này bị nhắc tới yêu tộc hẳn là muốn tiến lên đây hướng ma quân khuynh thành trí tạ. Nhưng mặc cho ai đều biết, hồ tộc sở dĩ trước đó vài ngày đã chết không ít tộc nhân, cũng là bởi vì ma quân khuynh thành chi lệ. Nay thật đúng là làm người thổn thức à, muốn làm khi kêu hồ đan nương bởi vì thành công ẩn nút với giao hoa cung mà nhảy thành ma giáo người tâm phúc, vì thế liên quan toàn bộ hồ tộc đều thành hương bánh trái, ma quân khuynh thành còn bởi vậy đem nguyên bản là hoa yêu lãnh địa mà thưởng cho hồ tộc. Nhưng sau lại lại nhân hồ đan nương ở giao hoa cung bại lộ, mà làm cho hảo chút ẩn nút với các tu tiên môn phái ma giáo đồ nhóm bị lần lượt bại lộ, này thật đúng là đồ mì nổ quân bài thức hiệu ứng á nhưng cho dù bởi vậy mà đã chết rất nhiều tộc nhân, làm hồ tộc trưởng lão Hắn cũng vẫn là chỉ có thể tập tiến bước chân đi vào Ma Quân Khuynh Thành trước mặt, hơn nữa còn muốn cung kính mà Không Lưng mà tỏ vẻ cảm tạ, đà tạ Ma Quân. Ma Quân Khuynh Thành phất tay làm hồ tộc trưởng lão lui ra. Rồi sau đó Trúc Thử Tinh tiến lên, bầm Ma Quân, đi thông vô cực sơn thông đạo đã tiếp cận hoàn Công, Ma Quân nhưng với ngày gần đây tiến đến thị xác. Hảo! Ma Quân Khuynh Thành kêu một tiếng hảo sau, nhìn mắt Trúc Thử Tinh, tựa hồ có chút cảm khái mà nói. Không thể tưởng được một nho nhỏ chuột che lại có như thế đại làm, không tồi không tồi. Ma quân quá khen, tiểu nhân nguyện vì ma quân cúc cung tận tụy. Vẫn là kia tiêm thanh tiêm khí thanh êm, nhưng lúc này là ma giáo hữu sứ trúc thử tinh đương nhiên khí thế đã là bất đồng ngày xưa. Hảo! Ma quân khuynh thành đảo không phải muốn phùng chuột che nhất tộc, chỉ là ai hữu dụng, hắn liền sủng thượng vài lần, nói trắng ra là, này đó yêu tộc cũng không thể cùng ma giáo đồ so sánh với. Chỉ là tác dụng luôn là có. Ma quân, tiểu nhân còn có một chuyện bẩm báo. Trúc Thử Tinh ngẳng đầu nhìn mắt ma quân khuynh thành, người sau tựa hồ cũng biết nó bẩm báo chính là chuyện gì, cũng khiến cho còn lại ma giáo đổ cùng yêu tộc lui xuống. Thẳng đến toàn bộ gió lốc điện chỉ dư hai người bọn họ sau, Trúc Thử Tinh mới nói, tiểu nhân ở giao hoa cung nghe được kêu Bạch Thư nói cái gì muốn đi khắc lập tiên môn. Bạch Thư, A là nàng, nàng hiện giờ chính là cẩm các các chủ. Ma Quân Khuynh Thành vừa nói vừa đi hướng thềm đá. Hắn gặp qua này bạch thư, 10 năm trước tiên ma đại chiến, nàng chính là cùng nàng sư phó vì một chúng tiên môn mà đi đấu tranh anh dũng, vốn tưởng rằng nàng sư phó đã chết, cũng liền hộ không được nàng, nhưng không nghĩ tới nàng còn sống. Trúc Thử Tinh cung kính trả lời, chính là nàng, nàng là cái kia đâu ra đệ sư phó. Tiểu nhân nghe nàng ngữ khí, dường như thật muốn ra giao hoa cùng, đi khắc lập tiên môn. Khắc lập tiên môn Này có khó gì? Chỉ là không có giao hoa cùng che chở, nàng bạch thư còn tưởng rằng có thể hộ được kia đâu ra đệ chu toàn sao. Bất quá như vậy gần nhất cũng hảo, này hai người nếu thật sự xuống núi, kia đâu ra đệ chính là đưa vào trong miệng sơn dương, cho nên ma quân khuynh thành cho rằng này với hắn mà nói, thật sự là cái tin tức tốt. Người còn muốn tiếp tục xem trọng kia dược nhân, đặc biệt là những cái đó phái bảo thủ, nhưng đừng lại cho bọn hắn bắt được cơ hội. Là, Ma quân. Các tiểu đạo tin tức ở giao hoa cung là tàng không được. Nhưng khắc lập tiên môn là cái đại sự, trừ bỏ trưởng môn cùng với bốn phong phong chủ ngoại, theo lý thuyết hẳn là không có những người khác đã biết đi. Nhưng là, cũng không bài trừ là cái nào giao hoa cung đệ tử nghe xong chút tin tức, vì thế một chuyển 10 10 chuyển trăm, cho đến hiện giờ toàn bộ giao hoa cung đều đã ở đồn đãi, bạch thư cùng nghiên hoa khả năng phải rời khỏi giao hoa cung. Mà này tin tức vai chính chi nhất niên hoa nhưng vẫn làm bộ còn không có tốt bộ dáng, chỉ đợi ở sơn cốc trong phòng không có đi ra ngoài. Bạch thư sau lại cũng đã tới vài lần, chỉ là mỗi lần tới, niên hoa không phải đang ngủ, chính là nói còn không có tưởng hảo, cho nên đến nay mới thôi không cái chuẩn xác hồi đáp cấp bạch thư, cũng liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tông tử chi khôi phục ý thức sau, liền bị mạc hư chân nhân mang theo trở về. Niên hoa từ bạch thư kêu nghe nói là mạc hư chân nhân muốn mang theo tống tử trì bế quan một đoạn thời gian, nói này có lợi cho hắn thân thể điều dưỡng. Niên hoa nghe xong cũng chỉ có thể là gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy nói nàng hiện tại lắc lư không chừng vẫn là bởi vì tống tử trì, nhưng lúc này hắn không ở, niên hoa liền vẫn là cảm thấy trước kéo bạch thư rồi nói sau. Không có tống tử trì sân quốc, với niên hoa mà nói, hết thể đều tựa hồ giống yên lặng giống nhau. trước kia hắn ở thời điểm Niên hoa chính mình đảo trước cách khá xa xa, đảo không phải bởi vì sợ hắn, chỉ là bởi vì này tư vừa thấy nàng, chính là các loại đốc xúc, từ ban đầu đốc xúc nàng tu luyện tích cốc thuật, cho tới bây giờ đốc xúc nàng tu luyện trận pháp. Nhưng nói thật, Niên hoa chán ghét về chán ghét, nhưng nàng đấy lòng lại là có chút nho nhỏ chờ mong ở sinh trường, bởi vì nàng là hắn đạo nữ cũng liền nghĩ. Nếu là một ngày kia chính mình có thể trở thành cái kia nhưng cùng hắn cùng sóng vai ở giao hoa cung đỉnh người kia nhưng thật tốt à. Cho nên nói thói quen là kiện đặc biệt đáng sợ sự, chẳng sợ chỉ là này một cái bàn đá cùng ghế đá, liền đều có thể cho ngươi nghĩ đến cùng người nọ liên hệ. niên hoa mấy ngày nay tiễn đi bạch thư sau, liền luôn là thích ngồi ở nơi này, cũng không giống phát ngốc, khá vậy không giống như là đang nghĩ sự tình. Nàng không chủ động tưởng. Nhưng là tống tử trì thân ảnh chính là ở bên người nàng vẫn luôn đợi Nhớ rõ tống tử trì kia tư luôn thích ngồi ở nơi này vì nàng giải thích này pháp quyết điểm mấu chốt ở nơi nào, mà nàng có khi bởi vì thật sự là vây được hẳn, cho nên liền sẽ nghe nghe liền hai mắt đánh nhau. Nhưng mỗi lần vừa tỉnh tới sau, cũng tổng hội phát hiện chính mình là ở trên giường. Nghĩ vậy chút, niên hoa đã ý thức được muốn nàng rời đi ra hoa cung là cái thật sự không có cách nào sự, sớm biết như vậy còn không bằng nhanh lên cái kia cái gì xong tu đâu. Niên hoa mắt chua sót, lại vẫn chính mình nói thầm nổi lên nếu là sớm chút xong tu, kia gạo nấu thành cơm sau không phải không cần như vậy do dự sao. A đệ, ngươi như thế nào mắt hồng hồng? Nô hỉ nhi gần nhất liền thấy niên hoa mắt hồng hồng, liền cho rằng nàng là đã khóc. Nào có, ta là mắt tiến hạc ác. Niên hoa khi đó xem phim truyền hình, mỗi khi nhìn đến nữ chính có cái này lời kịch. Liên cảm thấy làm ra vẻ thực, nhưng hôm nay làm nàng vừa nói, liền biết có chút thời điểm, những lời này thật đúng là thực dùng được. Ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải hay không đã khóc? Nô Hỷ Nhi chính là bởi vì nghe được Bạch thư muốn khắc lập tiên môn tin tức mới có thể tới tìm Niên Hoa. Niên Hoa thấy cái tươi cười ra tới, thật không có việc gì, Hỷ Nhi, ngươi tới đây là có cái gì sự tình sao? Nô Hỉ Nhi lôi kéo Liên Hoa tay hướng trong phòng đi đến, đái cửa phòng đóng lại. Hai người đều ngồi xuống sau, nàng mới một bộ ngươi là biết rõ cô hỏi bộ dáng đi, "A đệ, Bạch Thư tiên tử là thật muốn ra giao hoa cùng, đi khắc lập tiên môn sao?" Nhiên Hoa đối mặt Ngô Hỉ Nhi, lại cảm thấy hà tất đối nàng nói dối đâu, nàng không nói chuyện, lại gật gật đầu. "A, thật sự nha?" "Chính là vì sao phải ra giao hoa cùng a, chính là có người khi dễ các ngươi." Lấy Ngô Hỉ Nhi tuổi tác, nàng sẽ không tưởng quá mức phức tạp. Mà đây cũng là thực bình thường sự cho nên niên hoa mới không biết nên như thế nào cùng nàng nói cho nên trầm mặc sau một hồi vẫn vô đáp lại mà Ngô Hỷ Nhi tuổi hồn là không hỏi ra cái nguyên cớ liền sẽ không bỏ qua tia tử cầm sư huynh đâu hắn không có khả năng làm người rời đi ra hoa cung đi niên hoa nhìn mắt Ngô Hỷ nhi cảm thấy nàng khả năng còn không biết Tống tử trì cổ độc phát tác sự chỉ nói ta còn không có hỏi hắn Ngô Hỷ Nhi mở to mắt Chỉ có chút oán trách niên hoa ý tứ, ngươi như thế nào không nói cho hắn việc này đâu, ngươi biết không, hiện tại toàn bộ giao hoa cung đều chuyển thật sự lợi hại, đều mau đem ngươi cùng Bạch Thư Tiên Tử phải rời khỏi giao hoa cung sự cấp chuyển đến càng ngày càng thận Niên hoa ghé vào bàn thượng, chỉ che lại mặt, có chút hàm hàm hồ hồ địa đạo, hỉ nhi, ngươi khiến cho ta lẳng lặng đi. Nàng đã không nghĩ nói chuyện. Nô hỉ nhi có chút được trí chỉ là nàng cũng biết nàng đây là hoàng đế không đội thái giám cấp, cũng liền cảm thấy hay là nên làm niên hoa chính mình hảo hảo ngẫm lại, vì thế nàng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ vô vô niên hoa bả vai liền lập tức rời đi. Niên hoa xử lý phiền não là dùng kéo dài phương pháp, mà xa ở Cửu Khâu Sơn bên thẩm ra, lại cảm thấy thời gian càng lâu càng nguy hiểm, chỉ vì bọn họ đồ ra chuẩn bị dự vì 10 khí chi nhất tụ phương đỉnh không thấy. Cho nên hiện tại toàn bộ thẩm gia là sốt ruột mà như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ là này trong đó có một người là ngoại lệ. Cùng mặt khác thẩm gia tộc nhân bất đồng, làm thẩm gia gia chủ thẩm tiêu vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh mà tọa chấn với đại đường phía trên. Hán cơ hồ là phái ra sở hữu thẩm gia con cháu cùng với gia phó đi tìm tụ phương đỉnh rơi xuống, chính là liên tục tìm hai ngày lại vẫn cứ không có bất luận cái gì tin tức. Thẩm thanh đường đứng một bên. Nghe này đó ra phó lục tục trở về bẩm báo, đều là nói không thấy tụ phương đỉnh bóng dáng, liền cũng có chút thiếu kiên nhẫn. "Cha, nay tụ phương đỉnh chính là ở thạch tháp kia phóng, hơn nữa nếu là không coi cha huyết, là không có khả năng mở ra kia thạch tháp đại môn, càng không cần phải nói chung quanh còn có linh xà ở chấn thủ. Liên như thế bố phòng, lại như thế nào khả năng còn có người trộm được này tụ phương đỉnh đâu?" Tụ phương đỉnh truyền tới thẩm tiêu trên tay, Vẫn là lần đầu tiên không thấy, cho nên thẩm tiêu ngưng mi tưởng tượng, rồi lại trông về phía xa cửu khâu sơn, ngày ngày gần đây cửu khâu sơn nhưng còn có hồ yêu lui tới. Bị thẩm tiêu như thế vừa hỏi, thẩm thanh đường mới cảm thấy có chút kỳ quái, nói đến cũng quái, phía trước tuy đi rồi hảo chút hồ yêu, nhưng ta còn là sẽ ở nơi đó thường xuyên nhìn đến một ít, chỉ là gần đây mấy ngày gần đây nói, không nói rất ít thấy, chính là thấy, đều phần lớn đã chết. Hồ yêu thọ mệnh so với giống nhau yêu tộc vẫn là hơi trứng chút, cho nên nếu không phải bình thường tử vong, hơn nữa là ở thời gian nhất định đoạn nội lại bị chết như thế nhiều, kia này nhiều là bị giết. Thẩm tiêu trầm ngâm sau, quyết định nói, ngươi đi triệu tập ngũ phòng tộc nhân đi vào tư đường, ta muốn khai đàn tế tổ. Thẩm thanh đường lập tức cảm thấy có chút đột nhiên, bởi vì này thẩm ra khai đàn tế tổ là một năm một lần. Hơn nữa hiến tế ngày ấy còn muốn thông qua bòi toán mới có thể định ra. Nhưng bởi vì biết thẩm tiêu làm việc là tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ, cho nên thẩm thanh đường lập tức gật đầu nói, là, cha. Giống như thẩm thanh đường lời nói, muốn đem tụ phương đỉnh thuận lợi trộm ra, tắc yêu cầu quá hai quan. Cửa thứ nhất là thẩm tiêu huyết, nhưng là này huyết lại là không chỉ hạn định với đương nhiệm thẩm gia gia chủ. Nói cách khác, vãng nhiều lần đảm nhiệm ra chủ máu đều có thể làm bài trừ thạch tháp chi môn chìa khóa, đến nỗi cửa thứ hai linh xà, nó có thể nói là thẩm gia bảo hộ linh thú. Nó tuy thị huyết mà hung mãnh, khá vậy chỉ là đối người ngoài mà thôi, mà nếu là người đến là thẩm gia người nói, tắc linh xà chẳng những sẽ không công kích người, ngược lại còn sẽ đường vòng mà đi. Cho nên trung thượng sở thuật, nay tụ phương đỉnh nếu là bị trộm, tắc cái này đạo tặc liền rất có thể là thẩm gia người. Mà thẩm tiêu triệu tập ngũ phòng tộc nhân đi vào tư đường, còn lại là vì chảo tặc làm chuẩn bị, bởi vì nếu là thẩm ra người, tắc linh xà dễ tránh, nhưng phải được đến ra chủ máu, thẩm tiêu lại là muốn đi xác định mặt khác một việc, tuy rằng này sẽ đối thẩm ra tổ tông nhóm đại bất kính, nhưng vì chứng minh hắn phòng đoán, hắn còn cần thiết làm như vậy. Nếu không phải dùng khai đàn tế tổ lý do thoái thác, nghĩ đến hiện giờ thẩm ra ngũ phòng, cũng không có khả năng đem người gom đủ. Mà lúc này đương này đó thẩm ra con cháu đối mặt trong từ đường này đó theo thứ tự mà phóng bài vị khi liền cũng đã bắt đầu buồn bực, nghĩ này năm nay khai đàn tế tổ như thế nào là cái này nhật tử cùng canh giờ, hơn nữa tựa hồ còn chưa thông qua bói toán, cho nên bọn họ đều âm thầm cảm thấy ra chủ thẩm tiêu đã là càng ngày càng thích chuyên quyền độc đoán. Có người ấn không được trong lòng nghi vấn chỉ dẫn đầu hỏi, đại ca, chính là tụ phương đỉnh tìm được rồi. Có một phòng người ta nói lời nói sau, liền có mấy người bắt đầu phụ họa Nhưng thẩm tiêu không đáp, lại có một khác phòng người ở khe khẽ nói nhỏ, nếu là tụ phương đỉnh tìm được rồi, nhưng như thế nào lại đột nhiên muốn tế tổ A Bởi vì không có người sẽ cho rằng, nay tế tổ sẽ cùng tụ phương đỉnh có quan hệ. Thẩm tiêu nhìn mắt này từ đường nội cùng từ đường ngoại thẩm ra con cháu đen nghìn nghị trạm thành một mảnh, mà trong đó còn có chút phụ nữ và trẻ em ôm khóc nháo không ngừng hài đồng. Cho nên có thể nghĩ, trường hợp này nên có bao nhiêu xảo, vì thế hắn đứng ở bài vị trước trung khí 10 phần địa đạo câu, yên lặng. Lời này vừa ra, vẫn là rất có hiệu quả, không có người nói nữa đồng thời, hợp với này hài đồng nhóm khóc nháo thanh cũng giống như đã không có. Thẩm tiêu thấy thế, liên làm còn lại tứ phòng trưởng sự tộc đệ đều ngồi xuống. Thụ phương đỉnh vẫn vô tìm về. Hắn mới mở miệng nói, còn không có tìm được a đây chính là chuyển gia chi bảo A nay về sau ta muốn chết, nhưng như thế nào có thể diện đi gặp thẩm gia liệt tổ liệt tông A. Mọi người đều biết tụ phương đỉnh tầm quan trọng, cũng liền từng người mang có, hoặc là lắc đầu thở dài cũng có, mà thẩm tiêu chỉ bất động thanh sát, tiếp tục ngự khí bình thường nói, cho nên hôm nay ta mới thỉnh đại gia lại đây, là muốn cùng đại gia một đạo đi bắt tặc. Đại ca chính là muốn động viên chúng ta đi bắt tặc. Nhưng chúng ta đã đều phái đi rất nhiều người, còn không phải một chút rơi xuống đều không có. Thẩm tiêu quét mắt mọi người, cuối cùng định tại đây người nói chuyện trên người, ta là nói chào gia tạc. Lời này vừa nói ra, ồ lên một mảnh. Đại gia từng người tương xem lẫn nhau, có phủi sạch chính mình ý vị ở, đương nhiên cũng ở cho nhau hoài nghi. Mọi người đều biết, tụ phương đỉnh vẫn luôn đặt ở thạch tháp đỉnh, này gần nhất một lần sử dụng vẫn là ở 5 năm phía trước. Mà muốn mở ra thạch tháp chi môn, là yêu cầu ra chủ máu, thêm chi kia thạch tháp còn có linh xà chấn thủ. Liền như thế mà nói, nếu có người muốn trộm cũng đến ước lượng ước lượng thực lực của chính mình như thế nào. Mọi người sôi nổi gật đầu, mà thẩm tiêu lời nói phong vừa chuyển, khá vậy có ngoại lệ, kia đó là nếu này đạo tặc là chúng ta thẩm ra người, như vậy hết thể liền đơn giản. Người này biết ra chủ máu cũng không cực hạn với ta, còn có thể là nhiều lần đảm nhiệm gia chủ, hơn nữa hắn nhân là thẩm ra người, cho nên cũng không sợ linh xả tự nhiên liền nhưng trộm đến tụ phương đỉnh. Chính là đại ca, dĩ vãng nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều đã giá hạc tây đi, kia như vậy nhưng như thế nào lấy huyết ta? Cho dù là gần nhất mặc cho gia chủ, như thẩm tiêu cha cũng đã là đã chết gần 8 năm thời gian, như thế nói, này hư thối thi thể hẳn là chỉ còn bạch cốt, cũng liền càng không cần lấy ra huyết. Sắc thật như thế, chỉ là ta thẩm ra nhưng còn có một vị gia chủ vẫn chưa mai táng, mà là vẫn luôn cung phụng với Phật đường. Phóng cung phụng có chút trẻ tuổi thẩm ra con cháu đương nhiên không biết còn có như vậy một vị gia chủ, vì thế có người hỏi, đại bá nói chính là vị nào gia chủ. Thẩm tiêu chỉ chỉ bài vị trước nhất một loạt nhất bên phải một bên, cha ta là tiền nhiệm gia chủ, chính là ở hắn qua đời lúc sau, thẩm ra có một đoạn thời gian là ở ta cô cô thẩm nguyên dưới chủ trì, mãi cho đến ta qua nhược quán chi năm, mới từ ta kế nhiệm gia chủ chi vị. Kinh thẩm tiêu như thế vừa nói, Có chút thượng tuổi thẩm gia con cháu cuối cùng là nhớ lại thẩm đại tiểu thư thẩm nguyên, nàng vì thẩm gia mà chết thân chưa gả. Này vốn là có công với thẩm gia người, lại bởi vì một cái mệnh số, nói là sau khi chết nấp trong phần mộ tổ tiên hoặc làm thẩm gia vận thế không tốt, bởi vậy nàng không được táng với thẩm gia phần mộ tổ tiên, chỉ phải là sắp đặt với thẩm gia hậu viện Phật Đường, lấy hương liệu đắp tất toàn thân, cho đến cho tới bây giờ thi thể chưa hủ. Đại Ca ý tứ là... Nay tặc lấy chính là đại cô cô huyết. Nếu là lấy chính là thẩm huyên huyết, như vậy hết thẻ cũng liền nói đến thông. Thẩm tiêu không đáp, chỉ bắt đầu thực tế thao tác. Hắn ý bảo thẩm thanh đường, người sau làm ra phó nâng thượng một bộ quan tài. Mọi người xem hợp với quan tài đều nâng tới rồi trong từ đường, liền cũng đều kinh ngạc nói không ra lời. Mà kế tiếp, thẩm tiêu càng là lớn mật, chỉ trong miệng niệm quyết sau, dâng hương xong liền liền phải làm ra phó mở ra quan cái. Tứ phòng trưởng sự thấy vậy, cũng đều tưởng tiến lên ngăn cản. Đại ca, ngươi, ngươi đây là đại bất kính A. Đại ca, không thể A. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào nói, này ngăn cản không có kết quả là nhất định. thẩm tiêu chỉ làm ra phó đem quan cái tiếp tục rời đi, vì thế một trường nhắm hai mắt, tuổi tựa hồ còn dừng lại ở 40 tuổi trên dưới nữ tử khuôn mặt liền hiển lộ ở đại gia trước mặt. thẩm tiêu mở ra trường, thẩm thanh đường liền đệ thượng một cây ngân châm. Hắn vén tay háo lên, chấp khởi nữ tử tay, dùng ngân châm một trọc sau một dọt huyết trâu liền sung ra, rồi sau đó hắn lại mang tới một tiểu khối thuộc về thạch tháp đại môn cục đá, đem huyết tích ở trên đó sau, hòn đá giống như bị ăn mòn, dung ra một cái động tới. Bởi vì đây là đã qua đời ra chủ máu, cho nên phục hồi như cũ thạch tháp đại môn lực lượng đã ở dần dần biến mất, nhưng là làm này tặc tiến vào đến thạch tháp lại đem tụ phương đỉnh trộm ra lại là dư giả. nếu như thầm tiêu, Hắn đã là đương nhiệm thẩm gia gia chủ, tự nhiên này huyết lực lượng là đang lúc cường thịnh thời điểm, cho nên hắn huyết đã có thể đem thạch tháp chi môn ăn mòn, cũng có thể đem này phục hồi như cũ. Thật đúng là cấp nhà khó phòng A, đại ca, ngươi nói kế tiếp nên làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể đem này đạo tặc tìm ra? Thẩm tiêu làm ra phó đem quan tài khép lại, nâng đi xuống sau, rồi lại đột nhiên quỷ lệ với một chúng tổ tông bài vị phía trước. Còn lại thẩm ra con cháu thấy thế, cũng chỉ có thể tất cả đều đi theo quỳ xuống, mà thẩm tiêu với lúc này nghiêm mặt nói, thẩm ra con cháu thẩm tiêu, nhân muốn cha rõ tụ phương đỉnh bị trộn một chuyện, cho nên thỉnh với ngày mai giờ tị mở ra phần mộ tổ tiên, thỉnh thẩm ra liệt tổ liệt tông biết được. Sơn cốc ban đêm, có chút tiếng gió, niên hoa như cũ chăn trọc, mà đợi nàng thật vất vả muốn ngủ khi, lại phát hiện này giường tả hữu lắc lưu mà lợi hại. Động đất, Nhiên hoa lập tức đỡ lấy giường trụ, thật vất vả ổn định trụ thân mình sau, mới lập tức khoác áo ngoài, cầm lấy kiếm, liền phải hướng ngoài cửa chạy tới. Vừa ra sân, Nhiên hoa thấy này mặt đất đã bắt đầu có chút vết rách, lại còn có có chút núi đá ở lan xuống. Nhiên hoa khó có thể đứng dậy, chỉ phải phủ phục trên mặt đất, rồi sau đó nàng đãi này chấn động không như vậy lợi hại, liền nhân cơ hội ngự kiếm dựng lên, nghĩ đi trước cẩm các nhìn xem bạch thư lại nói. Nàng kỳ thật phi không cao, khá vậy đủ để cho nàng nhìn đến ở dao hoa sơn vài chỗ trên ngọn núi có linh tinh ánh lửa. Niên hoa tuy không biết này hỏa là từ đâu mà đến, nhưng bởi vì lúc này trong lòng sợ hãi, cho nên cũng liền không tưởng quá nhiều, chỉ không ngừng mà thuyết phục chính mình nhất định phải chấn định xuống dưới. Tuy rằng lúc này là đêm tối, nhưng là niên hoa dựa vào chính mình phương hướng cảm, toại cũng vẫn cứ có thể phân biệt ra cẩm các vị trí. Nó là ở vào ngự thú phong cùng dịch cơ phong chỗ giao giới A, ở nơi đó, Niên Hoa không có nhìn đến ánh lửa, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nàng không phi bao lâu, liền nên diện gặp Bạch Thư cùng Tống Hồng, mà nguyên lai like bọn họ đều là tới tìm Niên Hoa. A đệ, ngươi không sao chứ? Bạch Thư đỡ Niên Hoa cánh tay hỏi. Niên Hoa tuy rằng lúc này càng muốn thấy chính là Tống Tử Trì, có thể thấy được đến Bạch Thư cùng Tống Hồng, cũng đã tựa tìm được rồi tổ chức. Nàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì Mà Tống Hồng thấy niên hoa bình yên vô sự Cũng liền cùng Bạch Thư gật đầu thăm hỏi sau Liền lại ngự kiếm hướng ngự thú phong phương hướng bay đi Chúng ta về trước chủ điện đi Trường môn ngọc hư chân nhân định là muốn vào lúc này khẩn cấp tập hợp các phong đệ tử Nghĩ đến cũng là vì làm tốt động đất sau công tác gắn bài Niên hoa cùng Bạch Thư song song mà bay Một đường ngự kiếm đến giao hoa cung chủ điện Vừa vào chủ điện Niên hoa liền gặp được ngày thường bạch đi nhẹ nhàng các nội môn đệ tử hiện giờ đều trở nên một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, hơn nữa giữa rất nhiều người còn có một ít kinh hồn không chừng thần sắc ở này trên mặt. Có đi xem xét phía trước tình hình thai nạn nội môn đệ tử nhân chạy vội vàng, cũng liền đem niên hoa cấp đụng phải vội vặn, chỉ hắn đã không kịp hướng niên hoa tỏ vẻ xin lỗi liền lại tiếp tục chạy đến trưởng môn ngọc hư chân nhân trước mặt bẩm báo nói, bẩm trứng môn, đệ tử cộng phát hiện 5 chỗ lửa lớn. Mười dư chỗ tiểu hỏa, trong đó ở vào linh dược phong lửa lớn nhất nghiêm trọng, hơn nữa đã bắt đầu hướng dược điển kia thiêu đi. Mai sư đệ như thế nào? trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân hỏi. Mai phong chủ không ngại, chỉ là không chịu rời đi. Hắn nói hắn muốn ở phòng luyện đan thủ này bạch dĩ Hà nội môn đệ tử vốn cũng là được trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân chi mệnh muốn đem mai lào ông mang về tới. Nhưng nhân người sau chết sống không chịu, cũng khiến cho này hoàn thành không được nhiệm vụ. Vì thế hắn âm điệu một thấp, liền sợ hái trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân trách tội xuống dưới. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân thật đúng là uống lên câu, thật là hoang đường, hắn chẳng lẽ không biết này mệnh càng quan trọng đạo lý sao? Dứt lời, trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân liền nghĩ lại làm này đệ tử phản hồi linh dược phong đem mai lào ông khuyên trở về, mà lúc này thiền chú phong mạc Hư Chân Nhân lại nói, hắn người này chính là không thể bị kích thích, vẫn là làm ta đi thôi. Nếu là làm đối thủ một mất một còn thiên chú phong phong chủ Mạc Hư Chân Nhân tự mình đi khuyên Mai Lào Ông rời đi nói, như vậy dựa vào Mai Lào Ông này ăn mềm không ăn cứng tính tình, này kết quả khẳng định là so trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân đi khuyên muốn hiệu quả hảo đến nhiều. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân tựa hồ cảm thấy cũng nên làm Mạc Hư Chân Nhân đi thử thử, toại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay làm hắn đi. Niên hoa nhìn thấy Mạc Hư Chân Nhân cũng tới chủ điện, Liền liền đương nhiên cho rằng tống tử trì cũng ứng ở chỗ này, nhưng nhìn quanh bốn phía lại chưa thấy được hắn bóng dáng, mà lúc này mạc hư chân nhân lại muốn đi linh dược phòng, niên hoa tội cũng không hảo đi hỏi hắn. Bất quá ở niên hoa xem ra, nay vừa mới thấy được tống hồng hướng ngự thú phong phương hướng bay đi, tựa hồ cũng là đi xem xét phía trước tình huống. Cho nên nàng cũng ở phòng đoán, tống tử trì kia tư có thể hay không cũng là có nhiệm vụ trong người. Bởi vì mỗi lần đương giáo hoa cùng có việc phát sinh khi, hôm nay lúc phong cập ngự thú phong đệ tử đều luôn là xung phong ở phía trước. Cho nên thả xem lúc này chủ điện, bốn phong một các chung, lấy linh dược phong tới nói, mai lão ông không chịu rời đi, tự nhiên các đệ tử cũng muốn tùy hán. Hơn nữa vừa mới rời đi thiên chú phong mạc hư chân nhân, liền cũng chỉ có dịch cơ phong hoa hư chân nhân và đệ tử còn có chính là cẩm các bạch thư cùng Niên Hoa ở cho nên tại đây chủ điện đại đa số nội môn đệ tử hẳn là đều là trưởng môn ngọc hư chân nhân đồ đệ. Bất quả chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Niên Hoa liền nhìn đến từ chủ điện đại môn mà nhập mấy người có Ngô Hỷ Nhi cùng thẩm tử ngọc thân ảnh. Nếu là ở ngày thường nói, Ngô Hỷ Nhi nhìn thấy Niên Hoa liền chắc chắn cao hứng mà cùng nàng với tay, nhưng lúc này nàng lại là không có tinh thần, lại còn có có chút khuôn mặt ưu sầu ở này trên mặt. Hơn nữa không ngừng là nàng, dường như một hàng ngự thú phong đệ tử đều là túi đầu không nói, chỉ lập tức đi theo này phong chủ lăng hư tử phía sau, hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân đi đến. Thấy là ngự thú phong một hàng trở về, trưởng môn ngọc hư chân nhân liền hỏi, lăng hư sư đệ, này hỏa thế khả năng không chế được. Lăng hư tử gật đầu tựa tỏ vẻ đã không chế được, nhưng là lại có chút muốn nói lại thôi nói, này tiểu lửa đã tắt, chỉ là lửa lớn vẫn là thiêu lợi hại. Tuần nữa ta phòng có bao nhiêu danh đệ tử bị thương? Mà khắc còn có ba gã đệ tử hiện giờ rơi xuống không? Rõ. Ngự thú phong đệ tử lần này đều là khống chế chính mình linh thú đi ra Hoa Sơn các nơi dập tắt lửa, nhưng là bởi vì phong thế đại đến quá dị, cũng liền rốt tiểu hỏa sau, lửa lớn vẫn là khó có thể dời tắt. Hiện tại bọn họ tạm thời lấy thủy quyết đem hỏa điểm đều vây quanh, làm này tạm thời không thể lan tràn mở ra. Trương Môn Ngọc hư chân nhân sau khi nghe xong, cũng là cao mày. Mà lăng hư tử còn có chút nghi hoặc nói, tuy có địa Long quay cuồng mà nhưỡng hỏa hoạ, nhưng là chúng ta giao hoa cùng trừ bỏ linh dược phong hoại, đã ít có gây thành hỏa hoạn ngọn nguồn, nhưng ý ta chứng kiến, này ngọn nguồn lại không giống ở linh dược phong. Trường môn ngọc hư chân nhân đối này cũng có chút nghi hoặc, Tống Hồng cùng tử cầm chính là đã trở lại. hắn hướng bên cạnh người nội môn đệ tử hỏi, Hồng Sư Huynh đã trở lại, nhưng Tống Sư Huynh nhưng vẫn không về. Này nội môn đệ tử trả lời, mà vừa dứt lời, này mặt đất lại bắt đầu đong đưa lên. Lúc này ở một bên dịch cơ phong đại đệ tử hồng hoang lại cầm trong tay một pháp khí, này pháp khí cùng la bàn tương tự, nhưng lại không phải hoàn toàn chỉ chắc phương vị, hắn thấy này chỉ vào tây nam mặt kim đồng hồ đột mà nhảy lên lợi hại liền cùng với sư phó hoa hư chân nhân nói, sư phó, cửu khâu sơn có khác thường. Giao hoa sơn cùng cửu khâu sơn cách xa nhau không xa cùng thuộc một cái điệu mạch. Cho nên nếu là cửu khâu sơn có điều không ổn, như vậy ra hoa sơn cũng sẽ bị này ảnh hưởng. Chẳng lẽ lần này điệu long quay cùng là cùng cửu khâu sơn có quan hệ? Trường môn Ngọc Hư chân Nhân tuy không thể kết luận, nhưng là hắn liền cho rằng Tống Tử Trí lúc này đã là đi hướng cửu khâu sơn trên đường, vì thế hắn nhanh chóng quyết định nói, lập tức phái người tiến đến cửu khâu sơn. Lần này động đất sắc thật cùng cửu khâu sơn có quan hệ, Mà bởi vì thẩm ra người đã sớm đối này có phòng bị, cũng liền tính là tránh được một kiếp. Này có thể tránh được động đất kiếp nạn cũng là bởi vì lúc đó thẩm ra ra chủ thẩm tiêu lực bài chú nghị, cuối cùng là đem nhà mình tổ tông mộ địa cấp mở ra. Tuy rằng đây là đối tổ tiên đại bất kính cử chỉ, chỉ là sau lại hắn lại bởi vậy mà phát hiện tại đây mộ địa phía dưới. Thế nhưng có một cái cửa động, hơn nữa này cửa động tựa hồ xem như một cái địa đạo mở rộng chi nhánh điểm. Như thế nào ở bọn họ thẩm ra mộ địa hạ sẽ có một cái như vậy địa đạo đâu? Nay địa đạo hẹp hỏi, chỉ dung một người tiến bào, hơn nữa từ nó cái này mở rộng chi nhánh điểm hướng hai bên trái phải xem, thật đúng là khó có thể nhìn đến cuối. Mà thẩm ra mộ địa chính là ở cửu khâu trên núi, nói cách khác này cửu khâu dưới chân núi mặt đã là ở không biết khi nào liền có dấu một cái địa đạo. Kỳ thật thẩm tiêu làm tụ phương đỉnh chủ nhân cũng ở ngay từ đầu liền thông qua thần thức mà cảm ứng được ở thẩm gia mộ địa có tụ phương đỉnh hơi thở ở chỉ là lúc ấy hắn lại cho rằng này không quá khả năng. Rốt cuộc thẩm gia mộ địa chính là có ít nhất trong tên thẩm gia con cháu ở đóng giữ, cũng liền cảm thấy này tặc hẳn là khó có thể đem tụ phương đỉnh ngấp trong nơi này đi. Cho nên thẩm tiêu vẫn làm cho thẩm gia con cháu cập ra phó đi các nơi tìm kiếm, nhưng sau lại ở xác định đây là ra tặc việc làm sao. Hắn mới thử đi tin tưởng này tụ phương đỉnh xác thật là bị giấu ở mộ địa. Mà nếu như thế xem ra, hắn phát hiện này địa đạo cũng là ngẫu nhiên. Chỉ là thẩm ra mộ địa cũng không có phát hiện tụ phương đỉnh, bởi vậy thẩm tiêu đã tại hoài nghi này địa đạo hay không cùng tụ phương đỉnh có quan hệ, lại hoặc là này tặc thông qua nơi đây nói mà đem tụ phương đỉnh vận hướng một cái hắn sở không biết địa phương. Đương nhiên này đó đều là hắn phòng đoán. Mà nếu là có thể mau chóng tìm ra nhà này thật là ai nói, như vậy hết thảy vấn đề liền đều sẽ có đáp án. Nhưng đối với cửu khâu sơn bị đào địa đạo chuyện này thượng, đã trải qua tam nhậm gia chủ thẩm gia lão quản sự lại ý thức được một cái khác vấn đề. Hắn nói kể từ đó này cửu khâu sơn linh khí tất nhiên bị hao tổn, sợ là này về sau sẽ có tổn hại địa mạch mà khiến cho địa long quay quân họa Vốn tưởng rằng này lão quản sự nói chỉ là suy đoán. Chỉ là không thể tưởng được ở một ngữ thành sấm dưới tình huống, này địa lòng quay cuồng họa sẽ đến đến nhanh như vậy. Bất quá cũng may bởi vì thẩm ra người đã làm tốt chuẩn bị, cũng liền may mắn ở đêm nay không có ra cái gì sự. Cùng dao hoa sơn nhiều chỗ xuất hiện hỏa điểm bất đồng, tông tử chỉ đi vào cửu khâu sơn chỉ thấy được một bộ phận nhỏ cây cối nổi lên. Nhưng là này mặt đất đông đưa lại so với dao hoa sơn muốn lợi hại. Hơn nữa sau lại hắn còn phát hiện này ngọn lửa tựa hồ là từ vỡ ra mặt đất bước lên. Vì thế hắn dọc theo này mặt đất vết rách mà đến tới rồi một chỗ trên mộ địa. Thẩm thị mộ địa. Tông tử chi nhìn thấy có một khối khắc có thẩm thị mộ địa bốn chữ tấm bia đá đứng sừng sững ở chỗ này. Người là cái gì người? Thấy tông tử chi xâm nhập mộ địa, đóng dự tại đây thẩm ra con cháu đã bắt đầu cảnh giác mà sôi nổi rút kiếm tương hướng. Tại hạ giao hoa cung Tống tử Trì Tống Tử Chi nói, thẩm gia con cháu vừa nghe lại là giao hoa cung người tới, liền lại đánh giá hạ Tống Tử Chi sau, mới tạm thời buông kiếm tới, nhưng này đại buổi tối đi vào bọn họ thẩm gia mộ địa cũng quá làm người sinh ra nghi ngờ, vì thế có thẩm gia con cháu hỏi, xin hỏi là vì chuyện gì mà đến? Tại hạ tùy vết rách mà đến Tống Tử Chi không nói ý đồ đến đồng thời còn chú ý tới đóng tại này thẩm gia con cháu nhóm, quả nhiên mỗi người đều thần sắc cẩn thận. Tuy cũng lý giải bọn họ đây là đối hắn có điều phong bị, chính là bọn họ thế nhưng tại đây đóng giữ, như thế nào khả năng sẽ không biết. Này mặt đất toát ra ngọn lửa chính là ý nghĩa cái gì? Là tưởng giấu giếm chút cái gì sao? Vì thế Tống Tử chỉ căn bản không đem bọn họ ngăn trở mà để vào mắt, chỉ lập tức về phía trước. Người rốt cuộc tới làm cái gì, nếu là không nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Tống Tử chỉ đã không có muốn nói rõ ý đồ đến cũng không có muốn dừng lại ý tứ, vì thế một chúng tống da con cháu lại nghĩ rút kiếm dựng lên. Mà nhưng vào lúc này, có một áo xanh nam tử giá mã mà đến, hắn giữ chặt dây cương khiến cho con ngựa quay đầu lại mà ngừng ở tống tử trì trước mặt. Người đến là thẩm thanh đường. Hắn liền ở mộ địa bên hạ trại, tạm thời quản hạt này đóng giữ mấy trăm danh thẩm da con cháu. Mà đêm nay mộ địa tới vị khách không mời mà đến, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Chỉ là hắn vừa mới ở trong tối quan sát đến Tống Tử Trì nhất cử nhất động, ý đồ thấy rõ hắn tới nơi này mục đích. Nhưng hắn thấy Tống Tử Trì không màng ngăn trở liền phải hướng mộ địa mà đi, liền chỉ có thể hiện thân, Tống Huynh tới đây, không biết có gì chuyện quan trọng. Hắn hỏi nói cùng phía trước kia thẩm gia con cháu yêu cầu cũng không bất đồng, chỉ là Tống Tử Trì thấy là thẩm thanh đường, là thẩm gia gia chủ con nuôi liền vẫn là trả lời, thẩm huynh, đêm nay địa lòng quay cuồng thẩm gia chẳng lẽ liền không ngại sao thẩm thanh đường biết tống tử trì này hỏi lại không phải mặt ngoài ý tứ hắn là cho rằng bọn họ thẩm gia định là đối giao hoa cung ở dấu dếm chút cái gì tội nói tống huynh tới đây nói vậy cũng là bởi vì địa lòng quay cuốn việc nhưng ngươi cho dù có sở nghi hoặc cũng nên đi thẩm gia mà không phải tới này cựu khâu sơn càng không nên tới này thẩm gia mộ địa đi thẩm thanh đường cũng không khách khí mà trả lời chỉ còn chờ nhìn xem Tống Tử Trì muốn như thế nào đáp lại. Nhưng người sau thần sắc một ngừng, chỉ một tay chụp xuống đất mặt, hắn dùng chút pháp quyết chi lực, liền khiến cho mặt đất sụt một khối thẩm thanh đường thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, hắn cầm kiếm tới gần đến Tống Tử Trì trước mặt, Tống Hinh, người đây chính là ý gì, nên sẽ không cũng là quý phái ngọc hư trưởng môn ý tứ đi. Tống mô tới chỗ này cũng không phải ta phái chi ý, chỉ là nếu không điều tra rõ này ngọn lửa ngọn nguồn. Tống mộ là sẽ không rời đi. thẩm thanh đường đang muốn tính toán cầm kiếm bức lui tống tử trì thời điểm, lại có ra phó với một bên cùng với thì thầm, rồi sau đó thẩm thanh đường cuối cùng là vững vàng. Tống huynh, ngươi nếu quyết ý như thế, kia liền theo ta đi thấy ta nghĩa phụ như thế nào. thẩm thanh đường nguyên là nghe ra phó ý tứ không hảo cùng tống tử chỉ dễ dàng đánh giáp lá cả. Hán nguyên là nghĩ nếu là này tống tử chỉ ngạnh muốn xâm nhập mộ địa nói. Như vậy này địa đạo sự liền sẽ làm này biết được, cùng với như thế không bằng trước đem hắn đưa tới thẩm tiêu trước mặt lại nói. Tông tử chi tuy thẩm thanh đường đi đến thẩm ra, mà lúc này thẩm ra đèn đuốc sáng trưng, nghĩ đến cũng là bởi vì động đất mà không được ngủ yên. Tông tử chi đi vào thẩm ra đại đường, thấy thẩm tiêu ngồi ở ghế trên liền nói, thẩm tiên bối. Thẩm tiêu tựa hồ đoán trước đến đêm nay giao hoa cùng chắc chắn người tới cho nên hắn không kỳ quái với vào lúc này nhìn thấy Tống Tử Trì, Tống Sư rất không cần đa lễ, người đêm nay tiến đến chính là cùng này địa Long có quan hệ đi. Thẩm tiền bối, vạn bối tối nay tiến đến xác thật cùng lần này địa Long quay cùng có quan hệ. Hiện giờ ta giao hoa cung chư phong đã nhiều chỗ có hòa điểm, mà thấy cửu khâu sơn lại chỉ là có linh tinh mấy chỗ, chỉ không biết Thẩm Tiền bối là như thế nào biết được này địa Long hiện ra. Tống Tử Trì đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, chỉ nghĩ thẩm tiêu sẽ không chính diện trả lời. Thẩm tiêu nhìn Tống Tử Chi liền đứng ở này trước mặt bằng phẳng mà hỏi, liền có chút thưởng thức hắn khí phách, nhưng ngay cả như vậy, hắn lại không tính toán đem này địa đạo việc tiết lộ cho hắn. nay địa đạo xuất hiện sẽ làm thẩm gia lâm vào cái gì hoàn cảnh. Đây là thẩm tiêu đoán chắc không được. Nếu không bài trừ nhà này tặc khả năng cùng ma giáo có liên hệ nói, như vậy đối với thẩm tiêu mà nói, hắn muốn gặp phải vấn đề đã không chỉ là cực hạn với muốn tìm về tụ phương đỉnh. Nhưng có một chút hắn lại rất minh xác đó là bọn họ thẩm ra nhất định không thể cùng ma giáo có bất luận cái gì liên hệ, bằng không trước không nói bọn họ ở tiên môn gian không có nơi dừng chân, chính là sau này nếu thật sự tới rồi tiên ma cần thiết một trận chiến là lúc, bọn họ thẩm ra người cũng sẽ bởi vậy mà khó có thể tự xử. Cho nên thẩm tiêu ở chưa điều tra rõ này địa đạo lai like lịch trước, Hắn là không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, cho dù đối phương là giao hoa cung đệ tử cũng hoàn toàn không có thể ngoại lệ. Cho nên hắn đáp lời vốn là có qua loa lấy lệ ý vị, thẩm ra có bói toán chi thuật, hơn nữa trên mặt đất long quay cuồng phía trước đã quan sát đến đại lượng chuột xà xuất động, cho nên chúng ta mới may mắn tránh thoát một kiếp. Sao như thế nghe tới, lời này nói cũng coi như là sự thật, mà thẩm tiêu tự tin, này tống tử chỉ nghe đến đây liền hẳn là nên thức thời mà không hề truy vấn đi xuống bãi. Nhưng Tống Tử Trì ngự kiếm rời đi thẩm ra nơi nào là bởi vì cái gì thức thời, hắn chỉ là cảm thấy nếu lại như thế truy vấn đi xuống, cũng định không có khả năng làm thẩm tiêu nhà ra, cho nên cùng với ở thẩm gia cùng hắn háo thời gian, không bằng đi về trước giao hoa cùng đem việc này bẩm báo với trưởng môn ngọc hư chân nhân sau lại làm tính toán. Nhưng thẩm tiêu càng là như thế, Tống Tử chỉ liền càng là hoài nghi. Như thế yêu cầu che giấu đồ vật, sợ là trung quy một ngày muốn giấy không thể gói được lửa, mà hết thể này bí ẩn, Tống Tử Chi cho rằng yêu cầu chờ đợi một thời cơ đi cải bỏ. Mà ở này đường về trên đường, Tống Hồng dẫn theo vài tên nội môn đệ tử ngự kiếm mà đến, tử cầm, ngươi chính là từ kiểu khâu sơn trở về. Từ cái này phương hướng mà hồi, Tống Hồng cho rằng chính mình suy đoán hẳn là đối. Tống Tử Chi cho dù là nhìn thấy Tống Hồng cũng cũng không có dừng lại ý tứ. Chỉ nói, kiểu khâu Sơn có dị mà ta hoài nghi thẩm ra tất có sự dấu dếm. Hắn phi đến pha mò, chỉ đem Tống Hồng cập vài tên nội môn đệ tử ném ở phía sau. Tống Hồng vốn là đến trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân chi mệnh đi trước kiểu khâu Sơn, nhưng Ngọc Hư Chân Nhân vẫn chưa nói rõ là đi tìm Tống Tử chỉ, chỉ nói kiểu khâu Sơn có khắc thường, cần hắn đi xem xét. Nhưng lúc này nghe được Tống Tử Trì nói, Vài vị đi theo mà đến nội môn đệ tử đều đang đợi Tống Hồng quyết định là tiếp tục tiến đến cửu khâu sơn vẫn là phản hồi giao hoa cung. Trở về. Thế nhưng là Tống Tử chỉ mang về tin tức, Tống Hồng cũng liền quyết định dẫn theo này vài tên nội môn đệ tử lại quay đầu phản hồi giao hoa cung. Tống Tử chỉ một hàng trở lại giao hoa sơn, đầu tiên là nhìn đến này nguyên lai mười mấy chỗ tiểu hỏa đã là bị tắt, chỉ linh tinh lửa lớn vẫn là thiêu đến lợi hại. Mà lúc này một chúng ngự thú phong đệ tử là ở thay phiên ra trận dập tắt lửa, bọn họ khống chế từng người linh thú, có chút là trực tiếp dùng thủy quyết tới dập tắt lửa, có chút còn lại là lợi dụng chính mình linh thú tới phun nước dập tắt lửa. Là tống sư huynh tới. Đều nói tống tử chỉ ở ngự thú phong có được rất nhiều nữ đệ tử fans bởi vậy hắn như thế gần nhất, liền khởi tới rồi một cái thực tốt ủng hộ sĩ khí tác dụng. Nhưng tống tử chỉ lại không thể dừng lại. Mà bên kia tống hồng tự giác tống tử trì đã mang về tin tức, cũng liền nghĩ đi trợ giúp này đó ngự thú phong đệ tử cùng nhau tới dập tắt lửa. Vì thế trở về đoàn người chung, liền chỉ còn tống tử trì tiếp tục hướng giao hoa cung chủ điện mà đi. Trở lại giao hoa cung chủ điện, dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân đã sớm đã bói toán xong, hắn mới vừa chắc đến kết quả cùng hồng hoang trên tay pháp khí sở biểu hiện nhất trí, đều nói là tây nam phương hướng, tức kiểu khâu sơn có khá thưởng Trưởng môn. Tống tử chỉ gặp qua trưởng môn Ngọc Hư chân nhân. Đệ tử ở Cửu Khâu trên núi phát hiện này ngầm có khát thượng, hơn nữa xem kia ngọn lửa ngọn nguồn lại là ở Thẩm gia mộ địa trưởng môn Ngọc Hư chân nhân sau khi nghe xong gật đầu nói, y li theo hoa hư sư đệ bồi toán, này Cửu Khâu sơn tại đây thứ địa lòng quay cùng là lúc xác thật có chút kỳ quái, mà như ngươi lời nói, còn lại là cùng Thẩm gia có quan hệ. Thẩm gia cùng gia Hoa cung luôn luôn quan hệ đều không tồi. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, này ngự thú phong phong chủ chi vị tương lai còn từ thẩm am đảm nhiệm, cứ như vậy cũng liền càng là quan hệ mật thiết. Hơn nữa lần trước hồ yêu một chuyện, cũng là thẩm gia cùng bọn họ giao hoa cung liên hệ tin tức, tuy rằng này tin tức là đã một điểm, nhưng cũng có thể lấy này nhìn ra tình đồng môn. Người có đi qua thẩm gia, kia thẩm tiêu như thế nào nói? Thẩm gia liền ở cửu khâu sân bên, cho nên này người sau có gì? Này trước tiên làm ra phản ứng hẳn là chính là thẩm gia đi. Thẩm gia chủ chỉ nói nhân bòi toán mà tránh đi địa long hai hương, nhưng đệ tử cho rằng hắn đây là có chuyện ở dấu giếm chúng ta. Dấu giếm. Trường môn ngọc hư chân nhân cũng ở kỳ quái vì sao thẩm tiêu sẽ có như vậy hành động, chỉ là lúc này lại trước đến giải quyết này trước mắt lửa xém lông mày, về thẩm gia cùng cửu khâu sơn, chúng ta chỉ phải lại bàn bạc kỹ hơn, trước mắt quan trọng chính là trước đem hỏa thế khống chế. Tông tử chỉ bẩm báo xong sau liền thối lui đến một bên, mà lúc này, hắn cùng một người ánh mắt giao tiếp sau, người sau còn tửa không dám nhìn hắn dường như lập tức chôn xuống đầu. Nàng chuyện như thế nào? Tông tử chi thấy niên hoa tránh đi hắn ánh mắt, rồi sau đó cũng chỉ là tửa không được tự nhiên mà có một chút không một chút mà vướt hắn đưa kiếm, hơn nữa có thể là nhân vừa mới chạy trốn cấp, nàng trên người lúc này chỉ khoác có một đơn bà cáo ngoài. Bên này niên hoa ở tống tử chỉ một hồi tới sau liền nhìn đến hắn, chỉ là hắn gần nhất liền phải bẩm báo tin tức, thứ hai lại dường như căn bản không phát hiện nàng dường như, nàng tọa cũng liền không có ra tiếng, chỉ có chút thất vọng mà túi đầu không nói. Cho nên đương tống tử chỉ hướng nàng đi tới khi, nàng đầu tiên nhìn đến chính là hắn một đôi giày, ngươi nàng cuối cùng là ngẩn đầu hai mắt trọn tròn, nhưng lời nói còn chưa nói xong, một kiện kéo với mà áo tràng liền khoác ở niên hoa trên người. Cảm ơn sư huynh. Niên hoa vốn định hồi tống tử chỉ một cái mỉm cười, lại ở tiếp xúc tới rồi bạch thư ánh mắt sau lại bắt đầu trở nên cô đơn, bởi vì này sẽ làm nàng nghĩ đến các nàng sắp sửa rời đi giao hoa cung sự thật. Tống tử trì nhìn thấy niên hoa như thế, vốn định mở miệng, chỉ lúc này sư phó của hắn mạc hư chân nhân lại áp mai lào ông đi vào chủ điện. Mai lão ông lúc này đương nhiên là một bộ không tình nguyện bộ ráng, còn lớn tiếng phản khăng nói, hảo ngươi cái mạc hư. Ta muốn nói cho ta trưởng môn sư minh, người, người dám như thế đem ta chỗ tới. Mà khi mọi người xem đến linh dược phong thuần một sắc vốn là khuôn mặt rào hảo nữ đệ tử nhóm, lúc này đều là tóc hôn đột, đầy người bùi bạm, có chút còn mang theo thương bộ ráng khi, liền cảm thấy này mai lào ông thật là chết cấn não, chẳng lẽ là còn phải vì kia mấy cái đan dược mà trí này đó nữ đệ tử nhóm không mang đi. Trưởng môn ngọc hư chân nhân thấy mai lào ông như vậy không cảm kích, Liền liền giận dữ nói, mai sư đệ, ngươi là liền mệnh đều từ bỏ sao. Bị trưởng môn ngọc hư chân nhân như thế một quát lớn, mai lão ông cuối cùng là ngừng nghỉ chút, nhưng hắn vẫn là muốn khiếu nại mạc hư chân nhân, trưởng môn sư minh, ta như thế nào sẽ với chính mình tánh mạng mà không mang đâu, nhưng ta chỉ là đang đợi mấy cái đan dược luyện xong mà thôi, chỉ còn một lát sau liền hảo, nhưng hắn gần nhất khen ngược, ta đan dược hiện giờ là toàn không có. Ai trưởng môn ngọc hư chân nhân thở dài một tiếng, Hiển nhiên là đối mai Lào ông không thể nề hạ. Lần này nhân địa Long quay cùng mà tạo thành ra hoa cung tổn thất định không phải chỉ có nhà cửa cùng dược điền bị bộ phận thiêu hủy như vậy đơn giản. Đầu tiên không thể đánh giá đó là các nơi có dấu bí tịch, liền đăng ký với sách đã là vượt qua vạn sách bị thiêu, cũng liền càng không cần phải nói còn có những cái đó sau lại chưa đăng ký. Còn nữa chính là mai Lào ông sở ổn ảo hắn linh dược phong tồn chữ hoặc là sắp sửa luyện chế tốt đan hoàn đan dược. Cho dù sau lại là chờ hỏa thế nhỏ lại gặt gấp chút trở về, nhưng là vẫn như cũng là đại bộ phận bị thiêu hủy. Chính là vô luận như thế nào nói này đó đều chỉ là chút vật tư, mà càng làm cho người đau lòng chính là giao hoa cung đệ tử tử thương. Mà làm dập tắt lửa đệ nhất tiền tuyến ngự thú phong ở toàn bộ hỏa điểm bị sau khi lửa tắt, mới ở đã thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi trong rừng cây tìm được ba gã phía trước nói là rơi xuống không do ngự thú phong đệ tử. Này ba gã đệ tử đều là nội môn đệ tử, có thể thấy được này thiên tư là không tồi. Cho nên tương đối với tổn thất vật tư, này tổn thất nhân tài mới là làm giao hoa cung nguyên khí đại thương nơi. Bất quá cũng bởi vì này địa Long quay quần họa bạch thư thật không có nhắc lại rời đi giao hoa cung, nhưng nàng thấy giao hoa cung hiện giờ chính là lâm vào khốn cảnh giữa, cho nên nàng cho rằng chính mình nên lưu lại mới là Hơn nữa nàng đối với ngọn lửa ngọn nguồn hay không thật là ở cửu khâu sơn thẩm ra mộ địa dưới cũng còn có nghi hoặc, cho nên cũng liền chuẩn bị cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với bốn phong phong chủ cùng nhau khai một cái đóng cửa hội nghị. Mà đương nhiên ở khai đóng cửa hội nghị trước, trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng cần an bài hảo này ra hoa cung giải quyết tốt hậu quả công tác. Bởi vậy thứ người bệnh tập trung ở ngự thú phong đệ tử trên người bởi vậy này kế tiếp sở hữu giải quyết tốt hậu quả công tác cơ hồ đều làm còn lại tam phong nhận đầu. Linh Dược Phong phụ trách trị liệu người bệnh, mà dịch cơ phong còn lại là phụ trách đăng ký các nơi thiêu hủy tình huống, đặc biệt là những cái đó bí tịch, yêu cầu một lần nữa tạo sách, mà Thiên trú Phong tuy cũng có đệ tử bị thương nhưng rốt cuộc so không được ngự thu phong, cũng liền yêu cầu phụ trách rửa sạch hỏa điểm hiện trường cùng với kế tiếp sửa chữa công tác cũng từ bọn họ một mình ôm lấy mọi việc. Trường môn ngọc hư chân nhân như thế đại khái an bài sau, liền toàn quyền giao tử dịch cơ phong hồng hoang cập thiên tru phong tống hồng phụ trách kế tiếp càng tinh tế công tác. Mà hồng hoang là phụ trách chủ tính trung toàn cục, tống hồng tác phụ trách các phong liên hệ công tác. Tống tử chỉ bị an bài phụ trách điều hành thiên tru phong nội môn đệ tử công tác an bài. Nhưng hắn chủ yếu phụ trách nam đệ tử, mà nữ đệ tử công tác tuy không có nói rõ, nhưng giống nhau đều từ lâm cử phụ trách. Nhiên hoa lúc này đứng ở thiên trú phong nữ đệ tử trong đội ngũ. Kỳ thật thân phận của nàng thật là có chút xấu hổ, bởi vì theo lý thuyết nàng không thuộc về bốn phong chung bất luận cái gì một phong đệ tử, chỉ là nàng sư phó bạch thư lại đi mở họp, nàng cũng cũng chỉ đến ra mặt dày lẫn vào đến thiên chú phong nội môn đệ tử. Bất quá mọi người xem đến nàng ở chỗ này lại chưa cảm thấy có gì kỳ quái, bởi vì nếu là ấn nàng là tống tử chỉ đạo lưu tôi nói, nếu liền người nhà mà nói, Nàng tới chỗ này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tống tử trí lúc này một bộ việc công xử theo phép công bộ giáng, cũng liền không như thế nào để ý tới niên hoa. Mà thiên chú phong nội môn nữ đệ tử nhóm vốn là duy lâm cử như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên đối với đã trở thành tống tử trí đạo lữ niên hoa đang nghe từ lâm cử an bài sau, liền còn sẽ đã chịu một ít nữ đệ tử xem thường. Bất quá này đó nữ đệ tử phần lớn chỉ là vì lâm cử bất bình mà thôi. Mà còn lại nữ đệ tử nhóm đối Niên Hoa cũng vẫn là rất hòa thuận. Đến nỗi lâm cử, nàng lúc này đối Niên Hoa là không có bất luận cái gì ý tưởng, nếu là trước đây còn nói có chút tâm không cam lòng, nhưng là chuyện tới hiện giờ, nàng cho rằng còn không bằng hảo hảo tu luyện mới là thật sự. Cho nên phân phối cấp Niên Hoa công tác, nàng cũng là ấn năng lực cá nhân sở phân phối. Mà Niên Hoa cùng đại bộ phận nữ đệ tử nhóm giống nhau, đều là đi hiệp trợ linh dược phong đệ tử đi chăm sóc ngự thú phong bị thương đệ tử cùng với bọn họ linh thú. Ở đại gia ngữ kiếm bay đi ngự thú phong thời điểm, Niên Hoa bị một mình ném tại mặt sau. Bất quá Niên Hoa đảo cảm thấy không sao cả, nhân nàng nghĩ, có thể chỉ mình lực lượng đi trợ giúp ngự thú phong đệ tử cũng là kiện làm người cao hứng sự, hơn nữa đi ngự thú phong cũng có thể thuận tiện đi xem Ngô Hỉ Nhi, đi xem nàng như thế nào cũng là tốt. Niên Hoa rất ít tới ngự thú phong. Bởi vì cơ hồ đều là Ngô Hỉ Nhi tới tìm nàng, cho nên nàng đương nhiên là khó có cơ hội tới chỗ này. Mà đến đến Ngự Thú Phong, Niên Hoa đầu tiên nhìn đến đó là trang có linh thú mấy cái đại lồng sắt. Niên Hoa cùng Thiên Trú Phong nữ đệ tử nhóm rơi xuống đất sau liền đi trước tìm linh dược Phong lúc này phụ trách an bài công tác nữ đệ tử. Niên Hoa đi theo đi vào một cái nhà ở, mà bên trong có rất nhiều Ngự Thú Phong bị thương đệ tử đều nằm ở nơi này. Nàng thấy có một góc bị đám người làm thành vòng. Rồi sau đó đại nhân đảng chung có người rời đi thời điểm, niên hoa mới nhìn thấy đại gia vây quanh người là tần thủ. Nàng ở đề bút viết chút cái gì, rồi sau đó còn muốn đem này viết tốt dược đơn đưa cho một khắc danh linh dược phong đệ tử để này đi bắt dược. Một người đi đầu mà đến thiên chú phong nữ đệ tử ở cùng một người linh dược phong nữ đệ tử câu thông sau, liền an bài niên hoa đi chiếu cấu người bệnh. Niên hoa tử tần thù trên người phục hồi tinh thần lại đồng thời đang chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại vào lúc này một người thiên chu phong nữ đệ tử hướng nàng tới gần, nàng sát mặt hơi hiện sợ hãi, dù sao ở niên hoa trước mặt là đáng thương hề hề bộ ráng, gì sư muội có không cùng ta thay đổi. Niên hoa theo này nữ đệ tử chỉ phương hướng vừa thấy, nơi đó chính là vừa mới nàng sợ thấy trang có linh thú đại lồng sát địa phương. Tiếp theo nghe tên này nữ đệ tử nói, Lâm cử sư tỉ đem ta an bài đi chiếu cô linh thú, ta có điểm sợ hãi, không biết. Nhiên hoa xem nàng cái dạng này chính là không muốn đi bái, bất quá dù sao nàng cũng ở dưỡng Minh Luân Điểu, mà lần này nhân này vợ chồng hai trên mặt đất trấn khi chưa về, cũng liền lông tóc vô thường cho nên Nhiên hoa cảm thấy không sao cả, có thể nha. Nàng đáp ứng rồi. Cảm ơn người gì sư muội Kêu nữ đệ tử rốt cuộc từ sợ hãi biến thành như chút được gánh nặng bộ dáng. Nàng vội vàng nói lời cảm tạ, chỉ niên hoa nhẹ nhàng xua tay nói không cần. Niên hoa cùng khắc bốn gã thiên chú phong nữ đệ tử đi trước trang có linh thú lồng sát trước. Mà liến niên hoa xem ra, nếu chỉ từ ngoại hình thượng xem, này nằm con linh thú phân biệt sóc xỉ với lao hổ, khổng tước, con thỏ, sóc cùng với mai hoa lộc. gì mai hoa lộc, niên hoa nghĩ, nên không phải là ngô hỉ nhi kia chỉ mai con đi. Mà kế tiếp chính là bắt đầu phân phối này nằm con linh thú nên do ai chiêu cố. Lấy nữ sinh góc độ mà nói, không tước, con thỏ, sóc cập mai hoa lộc đều thoạt nhìn thực dịu ngoan, tự nhiên mọi người đều nguyện ý cho nên quả nhiên tới rồi kia chỉ lao hổ khi, không ai nguyện ý tuyển, tự nhiên cũng liền về niên hoa. Niên hoa cũng không phải không sợ hãi, chỉ là nàng cho rằng gần nhất này có lồng sắt đóng lại, thứ hai nó không còn có thương tích trong người sao. Hơn nữa nó chính là bị thuần dưỡng quá linh thú, cho nên tổng hợp này tam điểm tới xem, nàng sẽ bị thương đến khả năng tính không cao. Vì thế nàng đến gần này lão hổ, nàng liền tạm thời xưng nàng vì lão hổ đi. Bởi vì ngự thú phong người bệnh so nhiều, mà thêm chi hoàn toàn không có việc gì đều đi hỗ trợ đi, cũng liền không có người cùng nghiên hoa giải thích đây là chỉ cái gì linh thú, cũng khiến cho năm đổi tạm đem nó về vì lão hổ một loại. Nhưng năm đó hoa muốn đối này xuống tay khi, cũng không biết này đó linh thú hay không đều chỉ nhận chủ nhân, nàng muốn giúp nó rửa sạch miệng vết thương, nhưng nó chính là nằm bỏ, vì thế niên hoa cũng có chút không có cách. A đúng lúc này, ở rửa sạch mai hoa lộc miệng vết thương nữ đệ tử lại hô một tiếng. Phát sinh cái gì sự? niên hoa buồn qua đi hỏi. Này linh thú muốn công kích ta. kia nữ đệ tử hô. niên hoa ý đổ đến gần này mai hoa lộc lại chậm dãi vươn tay sau, phát hiện nó thế nhưng làm nàng vốt ve nó. Chẳng lẽ thật đúng là Ngô Hỷ Nhi kia chỉ Mai Hoa Lộc. Nhưng nếu thật là nó, kia này chủ nhân Ngô Hỷ Nhi có phải hay không bị thương? Bởi vậy tới rồi sau lại, Niên Hoa ngược lại cùng này nữ đệ tử trao đổi linh thú tới chiếu cố. Kia Mai Hoa Lộc làm Niên Hoa gần người, tựa hồ làm nàng như thế nào lộng, nó đều phi thường thuận theo, cho nên miên Hoa đã có thể cơ bản xác nhận. Này mai hoa lộc hẳn là chính là ngô hỉ nhi dương kia chỉ. Đến nỗi kia chỉ lão hổ, dù sao liền tính là tới rồi kia nữ đệ tử trên tay, vẫn là một bộ người sống chớ gần bộ ráng, bởi vậy kia nữ đệ tử cũng liền tùy ý xoa xoa nó miệng vết thương, cũng liền tính là thượng dược. Niên hoa vẫn luôn nhớ ngô hỉ nhi, bởi vì kia ngự thú phong nữ đệ tử làm các nàng chiếu cố này mấy chỉ linh thú đều là bởi vì này chủ nhân cũng bị thương, hơn nữa bởi vì thương không rõ. Mới có thể làm người hỗ trợ chiếu cố niên hoa thừa dịp này Mai hoa lộc giống như ngủ rồi khoảng cách Tìm vị ngự thú phong nữ đệ tử hỏi Vị này sư tỷ Ngươi cũng biết ngô hỉ nhi chính là bị thương Nàng hiện giờ là ở nơi nào nghỉ ngơi niên hoa tổng cảm thấy ngự thú phong nữ đệ tử Phần lớn đều thực dễ nói chuyện Cho nên cho dù gặp được một cái rõ ràng Rất là sinh nộn nữ đệ tử Nàng cũng hô thanh sư tỷ Cũng liền không sao cả sẽ không ở miệng thượng Có điều có hại Khi nữ đệ tử hiển nhiên cùng người khác bất đồng, nàng vừa thấy niên hoa, lập tức dỡ xuống một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng Nếu niên hoa không nhìn lầm, nàng rõ ràng từ nàng mắt nhìn đến kinh hỉ hai chữ, ngươi là tống sư huynh đạo lữ sao, dì sư tỷ Niên hoa ủi vào tống tử trì mặt mũi giờ phút này còn tránh cái sư tỉ bối phận, vì thế nàng chỉ phải đi theo, ha ha. Cười một cái. Bất quá đã sớm nghe ngô Hỷ Nhi nói qua. Này ngự thú phong chính là tống tử trì fence đoàn đại bản doanh, bởi vậy này nữ đệ tử như thế cũng liền không đủ vì quái, vì thế này nữ đệ tử lại sảng khoái báo cho, "Nô sư muội ở căn nhà kia đâu?" Nàng thường tới tay cánh tay, phía trước đổ máu lưu đến lợi hại, nhưng hiện tại hẳn là không quá đáng ngại đi. Nghiên Hoa chỉ nghe này nữ đệ tử nói chính là kia gian nhà ở, chính là nàng vừa thấy này bốn phía, trừ bỏ chút trang linh thú đại lông sắc ngoại, chính là tần thu nơi căn nhà kia. Mà vừa mới Niên Hoa chỉ thấy nơi đó nằm đều là chút nam đệ tử A, cho nên ngô hỉ nhi rốt cuộc là ở đâu gian nhà ở A. Bất quá cũng may này nữ đệ tử lại tăng thêm giải thích kia gian nhà ở nơi đích xác thiết vị trí, từ nơi này đi qua đi, vòng qua kia một mảnh rừng trúc, ngươi liền sẽ nhìn đến có một gian nhà ở ở đằng kia. Niên Hoa nhìn đến kia phía rừng trúc, chỉ bước đầu cảm giác như thế nào giống như có chút hẻo lánh, chẳng lẽ là nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp. Dễ bể dưỡng thương sao. Bất quá cũng có thể là bởi vì ngự thú phong nhà ở khan hiếm đi. Đà tạ. niên hoa nói thanh tạ sau, liền kế hoạch một hồi lại toàn cái chỗ trống qua đi xem nô hỉ nhi. Di sư tỉ, cái kia ta có cái thỉnh cầu, có thể hay không làm ta ôm người một cái. Nữ đệ tử túi đầu có chút ngựa ngùng nói. Nhưng niên hoa lại là ngẩn ra, nữ sinh ôm nàng đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ hỏi đề là nàng ôm nàng làm gì. Ngạch Hảo A. Tuy không do nguyên do, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi. Vì thế này nữ đệ tử thực vui vẻ cấp Niên Hoa tới cái hùng ôm, hơn nữa ôm xong sau, còn có chút hưng phấn mà lầm bầm lầu bầu một câu, rốt cuộc ôm đến tống sư minh, thật tốt. Nàng sau khi nói xong, nói lời cảm tạ câu liền chạy. Niên Hoa thấy thế mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ này còn không phải là giống những cái đó truy tinh cấp phan sao, khi đó nàng biểu mội cũng là như thế. Thấy nàng bằng hữu cùng cái kia mình tinh bắt tay, vì thế nàng lại đi nắm nàng bằng hữu tay, kể từ đó, còn không phải là gián tiếp tương đương cùng mình tinh bắt tay sao. Sau đó nàng biểu mội còn kích động mà ồn ào nói nàng muốn một tháng không rửa tay. Này xem như cái đầu thú tiểu nhạc đệm đi. Niên hoa tự mình cười hạ sau, liền lại xem chuẩn thời cơ đầu tiên là đi hỏi hỏi đi đầu tới thiên chú phong nữ đệ tử nàng nhưng còn có cái gì sự muốn làm thời điểm. Hôm nay lúc phong nữ đệ tử chỉ nói làm nàng chiếu cố hảo phân phối cho nàng linh thú là được, mà niên hoa tắc đúng sự thật trả lời đã đem mai hoa lộc thương đều rửa sạch cũng lau rược, vì thế kia đi đầu nữ đệ tử đảo cũng cho rằng hẳn là tạm thời không có việc gì để làm, liền làm niên hoa tùy ý đi một chút nhìn xem, nếu gặp được mớn, hỗ trợ tắc tùy ý đáp cái tay là được. Kinh này đi đầu nữ đệ tử như thế vừa nói, niên hoa cảm thấy nàng liền càng hẳn là đi tìm ngô hỉ nhi. Bởi vì nàng đi tìm nỗ hỉ nhi cũng coi như là đi hỗ trợ chiếu cấu người bệnh đi. Này lý do một người chính nôn thuận sau, niên Hoa cũng liền không cần trộm mà mà là bằng phẳng mà căn cứ vừa mới kêu ngự thú phong nữ đệ tử theo như lời, đầu tiên là vòng qua kia rừng cây. Tuy niên Hoa cho rằng thực hẻo lánh, nhưng kỳ thật lại bằng không, kia nhà ở xác thực tới nói là gian chúc ốc mới đúng. Mà niên Hoa xem này, chung quanh hoàn cảnh sắc thật không tồi, an an tính tính. Liền cho rằng đối Ngô Hỷ Nhi dưỡng thương là có bổ ích. Ai? Năm đó Hoa gõ gõ muôn khí, trong phòng người hỏi. niên Hoa biết là Ngô Hỷ Nhi đang nói chuyện, liền đáp, Hỷ Nhi, là ta đâu, ta có thể vào đi. niên Hoa tự giác kỳ thật không cần hỏi có không vào đi, chẳng lẽ Ngô Hỷ Nhi còn không cho nàng tiến vào sao? Nhưng Ngô Hỷ Nhi xác thật đúng là không cho nàng tiến vào, đừng tiến vào, á đệ thanh âm này như thế nào có vẻ có chút khẩn trương. Nhiên hoa cảm thấy kỳ quái, còn chưa đẩy cửa mà nhập ngươi xảy ra chuyện gì, Hỉ nhi, có phải hay không bởi vì bị thương, cho nên bộ dáng cảm thấy biến khó coi. Không có việc gì, ta là ai à, ngươi này đó bộ dáng, ta đều xem đến không ít. Nhiên hoa không biết ngô hỷ nhi xảy ra chuyện gì, nghĩ có phải hay không nhân bị thương, cho nên tâm tình không hảo, cho nên nàng ý đổ lấy nhẹ nhàng nói chuyện phương thức tới trấn ăn ngô hỷ nhi. Chỉ là Ngô Hỷ Nhi chính là vẫn luôn nói, A đệ, cảm ơn ngươi tới xem ta, chỉ là ta còn không có hảo, tưởng nghỉ ngơi. Nhiên hoa càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, vì thế cũng không quan tâm mà liền đẩy cửa mà nhập, mà bên kia trên giường Ngô Hỷ Nhi liền vào lúc này dùng đệm chăn đem chính mình mặt che đậy. Ngô Hỷ Nhi, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự là không thể làm ta biết đến? Nhiên hoa làm bộ tức giận bộ dáng, Ta đều nói không cho ngươi tiến vào ngô Hỷ Nhi trong thanh âm còn mang theo khóc nước nở. niên hoa nghĩ này nữ quả nhiên không ổn, vì thế nàng cùng Nô Hỷ Nhi lôi kéo liền phải đem này đệm chăn sốc lên. người ngươi mắt xảy ra chuyện gì? Cho dù là ngô Hỷ Nhi muốn đem nàng mắt cấp bị kín, nhưng tay nàng vẫn là không đủ niên hoa mau niên hoa đều thấy được, nàng mắt chung quanh giống bị bỏng cháy, đỏ một tảng lớn. A đệ, ta nhìn không thấy đồ vật, làm sao bây giờ? A Vậy ngươi sư phó như thế nào nói, nhưng có người giúp ngươi xem qua." Niên Hoa truy vẫn nói. Nô Hỉ Nhi tựa như không mến được mà liền khóc ra tới, nàng ôm chặt Niên Hoa eo, "Sư phó giúp ta xem qua, nói đây là địa lòng chi hỏa sở thiêu, này mắt khả năng không như vậy mau hảo." Niên Hoa sau khi nghe xong, có chút tức giận điệu đạo câu, "Kia chẳng phải là không có việc gì sao, chính là tối nay mới hảo, nhưng chung quy vẫn là sẽ tốt." Nhưng Nô Hỉ Nhi lại gieo lên Nhưng đều qua mấy ngày rồi, này mắt vẫn là rất đau, chính là bị thiêu cái loại cảm giác này, ngươi hiểu biết sao. Hơn nữa A cảnh tới xem ta, ta cũng không dám làm hắn tiến vào ta cảm thấy ta hiện tại khẳng định thức xấu, làm sao bây giờ A. Niên hoa vừa nghe này nửa câu sau mới là trọng điểm, đó là vừa tức giận vừa buồn cười, cũng liền trêu cho câu, liền tính là như vậy, kia mộ dung sư đệ cũng nhìn không thấy A, ngươi sợ cái gì. Nô hỉ nhi tưởng nghĩ nghĩ cũng là mới có chút nín khóc mà cười, nàng đánh hạ niên hoa, ngươi không thể nói như vậy a cảnh, a cảnh chính là thực người thông minh, hắn nói nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể sợ a Hắn này một sợ nàng mắt, kia chẳng phải sẽ biết nàng mắt bị thương sao. Sợ? Như thế nào sợ? Là như thế này vẫn là như vậy niên hoa gãi gãi nô hỉ nhi ngứa, người sau cười lung tung trốn tránh. Nhưng niên hoa sau lại lại nghiêm mặt nói. Kiện như thế nào ngươi sư tỷ lại nói là ngươi cánh tay bị thương? Nàng đảo không để ngô hỉ nhi mắt bị thương. Là sư phó của ta như thế phân phó đi. Nhiên hoa gật gật đầu, còn trong lòng thầm nghĩ này lăng hư tử còn xem như cái rất thiện giải nhân ý sư phó sao? Chỉ là sự thật thật là như vậy sao? Nếu không đề cập tới cẩm các bạch thư, giao hoa cung bốn phong trùng, nếu có người hỏi hay không còn có thoạt nhìn không quá thấy được phong chủ Đại gia khẳng định đầu tiên nghĩ đến chính là dịch cơ phong hoa hư chân nhân. Chỉ là này đáp án lại không phải hắn, nhưng nếu nói là ngự thú phong phong chủ lăng hư tử nói, đoàn người cũng chỉ sẽ kinh ngạc, như thế nào có thể là hắn A. Lăng hư tử tu vi so không được còn lại tam phong phong chủ, hơn nữa tuổi cùng tu vi suy tính, cũng liền tạm không thể xưng là chân nhân. Về hắn lai lịch, nếu là từ sơ kiến giao hoa cung bắt đầu nói lên nói, Hán đảo còn cùng niên hoa trong miệng tổ sư mãi mãi có chút quan hệ. Là thầy trò quan hệ. No. Là mẫu tử quan hệ. Như thế nào khả năng? Đó chính là người yêu quan hệ sao? Dù sao nếu có tung môn khai sơn trưởng môn ở phía trước yêu thầm, như vậy thêm một cái thì đã sao? niên hoa là như thế tưởng, nhưng nàng vừa thấy ngô hỉ nhi lúc này bộ dáng, giống như tưởng lấy khối gạch đi đem nàng chụp chết cảm giác. Vì thế niên hoa chỉ phải một bộ đầu hàng trạng, làm cái thỉnh tư thế sau, thả làm Nô Hỷ Nhi tiếp theo nói bắt quái. kia lăng hư tử cùng này giao hoa cung tổ sư mãi mãi là có cái gì quan hệ đâu. Nô Hỷ Nhi tựa hồ thực hưởng thụ này người khác nghe nàng nói bắt quái cảm giác, cũng liền bắt đầu càng nói càng hăng hái nhi, nàng nói, Ngự thú phong là kế thiên chú phong, linh dực phòng, dịch cơ phong lúc sau mới bắt đầu sáng lập phong ngôn, mà này nguyên nhân trong đó sao? cũng có thể là cùng với sư phó so vãn bái nhập Giao Hoa Cung có quan hệ đi. Ở Giao Hoa Cung muốn tự nghĩ ra phong môn, người nếu không có nhất định cân lượng nói kia định là không có khả năng, bất quá lăng hư tử tựa thích kiếm đi thiên phong, mà vừa vận này thiên phong cũng vừa lúc là Giao Hoa Cung sở thiếu lúc đó Giao Hoa Cung vừa lúc còn không có ngự thú một môn, mà lăng hư tử vừa lúc là này khoa người xuất sắc, cũng liền cuối cùng khiến cho trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên sau lại cũng có đồn đãi, nói hắn là dựa vào đi cửa sau mà nhập, mà này cửa sau cũng liền cùng giao hoa cung tổ sư nãi nãi có quan hệ. Lăng hư tử sư phó chính là cùng giao hoa cung khai sơn tổ sư nãi nãi từng có một đoạn tình xử người, đương nhiên đây là ai, trừ bỏ giao hoa cung quản lý tầng ngoại, cũng là hiếm khi có người biết đến. Chỉ là, vô luận là dựa vào thực lực vẫn là dựa quan hệ mà nhập. Lúc này lăng hư tử bái nhập này ra hoa cung môn hạ đã là sự thật. Nhiên hoa gật đầu, nàng xem ngô hỉ nhi một bộ đã không có việc gì bộ dáng, liền biết quả nhiên này vừa nói khởi bát quái giống như chẳng có thể chữa khỏi nàng miệng vết thương giống nhau. Mà người sau tiếp tục nói, nói này lăng hư tử tiến vào sau cũng không phải hoàn toàn liền thuận buồm xuôi gió, hắn cùng thiên chu phong phong chủ mạc hư chân nhân quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao hai người sở am hiểu đồ vật bất đồng cũng liền không có cạnh tranh mà tường an không có việc gì. Đến nỗi kia dịch cơ phong ngọc hư chân nhân cùng cẩm các bạch thư sao, hai người đều là cái loại này ngày thường ít có cùng mặt khác phong môn lui tới người, cũng liền mở họ hoặc là đệ tử khảo hạch. Khi có thể thấy bọn họ dự thính, cho nên ít có giao lưu, cũng liền càng chưa nói tới có cái gì mâu thuẫn. Niên hoa như thế nghe xuống dưới sau. Liền có thể tính ra ra ngô Hỷ Nhi cái này mặt muốn nói hẳn là chính là linh dược phong phong chủ Mai Lào ông Nói cách khác ngươi sư phó cùng kia Mai phong chủ như vậy lạ. Niên hoa làm cái hai quyền đánh nhau động tác. Nô Hỷ Nhi quái niên hoa chen vào nói, chỉ nật nàng liếc mắt một cái lại bắt đầu nói. Nói vốn dĩ này hai người cũng không có gì sự, chỉ là tới rồi tuyển nhận tân đệ tử thời điểm, lại xuất hiện vấn đề. Đại đa số tân đệ tử đem hôm nay đúc phong làm đệ nhất trí nguyện, liền cái này sao, như thế nhiều năm đều là như thế, mai lão ông dù sao tở cờ không được thiên chú phong mạc hư chân nhân, cũng cũng chỉ có thể nước đáng hướng trong bụng ướt. Nhưng lăng hư tử là mới tới, lại là sư đệ, cho nên mai lão ông liền cho rằng này thỏa thỏa tân đệ tử cảm nhận giữa đệ nhị trí nguyện hẳn là hắn đi, đương nhiên nam đệ tử hắn là không suy xét, nữ đệ tử hắn lại là hết cách tới chính là có cái này tự tin. Chỉ là anh ngờ này mới vừa sáng lập ngự thú phong thế nhưng lần đầu tiên tuyển nhận đệ tử số lượng liền ở chư phong trung xếp hạng đệ nhị, mà này liền thôi, này giữa còn có mấy cái vốn chính là mai là ông tương ứng y nữ đệ tử. Nhưng thu đệ tử vốn chính là muốn hai bên đều nguyện ý sao, giống như tuyển tú trong tiết mục, người đạo sư tuyển, học viên cũng có thể phản tuyển A, nhưng mai là ông chính là không cam lòng, cho nên mới cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân yêu cầu nói. Này về sao phàm là tân đệ tử nhập môn tất ở hắn linh dược phong chức ở, cứ như vậy, cũng liền có thể có dẫn đầu mời chào tân đệ tử ưu thế. Nhưng ưu thế có sao? Niên hoa chính là vị tự mình trải qua giả đâu, mặc kệ mai lào ông lúc ấy là hướng về phía nàng đệ nhất danh mà đi, vẫn là tư chất gì, dù sao nàng cuối cùng là bị thiên chú phong muốn đi, mà thẩm tử ngọc cũng bị ngự thú phong sợ cậy đi, cho nên duy nhất có thể làm mai lào ông an ủi. Nhưng không phải thừa tần thù sao? Nhưng tần thù trước bài trừ bị hồ yêu bám vào người cái này nhân tố, cũng là đi rồi lại hồi, cho nên Mai Phong chủ còn rất đáng thương. Niên Hoa là thật sự phát ra từ phế phủ mà nói lời này. Nhưng Ngô Hỉ Nhi hiển nhiên không đồng ý, này Mai Phong chủ tính cách vẫn luôn đều quái quái, hơn nữa lần trước nhân trộm hắn một viên thuốc viên đã bị hắn mắng đến thiết, dù sao ta không cảm thấy hắn đáng thương. Niên Hoa biết Ngô Hỉ Nhi lần đó bị Mai lão ông mắng thảm. Hơn nữa này cuối cùng còn làm cho nàng đi nghĩ lại nhoai diện bích tư quá, cho nên kỳ thật nàng cũng có thể lý giải lạc. Bất quá liền nàng chính mình mà nói, nàng đối này cả ngày mang tranh tết hoa hoa mặt nạ mai lào ông cũng là không quá cảm bạo. Cho nên này bắt quái đề tài đã hạ màn sao. Niên hoa thấy ngô hỉ nhi lại khôi phục thành thường lui tới bắt quái vương bộ ráng sau, liền nhịn không được chọc chọc nàng đầu dưa. Khấu, khấu, khấu có người tới lạc không biết có phải hay không ngươi A cảnh đâu. Niên hoa nghe được có người gõ cửa liền chạy vài bước qua đi, chỉ treo chọc đến ngô hỉ nhi lại lập tức che đậy đầu, còn nguyên lành nói, đừng làm cho hắn tiến vào Niên hoa một mở cửa, thấy quả nhiên là mộ rung cảnh tới, liền liền lập tức làm hắn vào cửa. Mà ngày thường niên hoa đối này mộ dung cảnh chỉ là xưng một câu mộ dung sư đệ, chỉ là hiện giờ bởi vì ngô hỉ nhi duyên cớ, cũng đi theo nàng cùng xưng hô nói. Á cảnh ngươi tới rồi. Mộ dung cảnh tuy nhìn không thấy, nhưng lô thai lại linh thật sự. Này thanh á cảnh tuyệt không phải ngô hỷ nhi sợ kêu. Chẳng lẽ là, gì sư tỉ? Biết niên hoa cùng ngô hỷ nhi muốn hảo, hơn nữa ước chừng có thể nghe ra là niên hoa thanh âm, đã có thể trong nháy mắt kia vẫn là là mộ dung cảnh có chút chân chờ Chỉ vì này bình thường niên hoa là trước nay đều không như thế kêu hắn, cho nên đảo có chút làm hắn không được tự nhiên. la ta, Hỷ nhi nói không nghĩ gặp ngươi, nàng nói nàng sợ ngươi ngại nàng xấu ác. Niên hoa cố y đem âm điệu đề cao, chính là muốn cho ở đệm chăn Nô Hỷ nhi nghe được. Nhưng mộ dung cảnh lại có chút xấu hổ mà bộ dáng, chỉ nói, ta nhìn không thấy, như thế nào có thể nhìn đến là đẹp hay xấu. Chỉ lời này vừa nói ra, Nô Hỷ nhi giống như khí tạng, nàng nhảy xuống giường tới, vài bước liền đến cửa, vậy ngươi là nói ta vốn là không xinh đẹp, đúng không? cho nên hắn mới cảm thấy dù sao đều không có khác nhau sao. niên hoa xem mộ dung cảnh cũng là cái ăn nói vụ về, chỉ lại sốt ruột lại tửa không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng, ta, ta không phải ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này, ta về sau không nghĩ lại lý ngươi. niên hoa thấy này hai người thật đúng là một đôi hoan hỉ hoan ra à, nàng che miệng cười, chuẩn bị lưu lại này tư nhân không gian cấp này hai người, chỉ là đương nàng xoay người. Lại rõ ràng thấy được một người chính khống chế một con không biết là cái gì giống loài linh thú rời đi, xem bóng dáng hình như là hôm nay ngô hỉ nhi sở bắt quái đối tượng, là lăng hư tử. Ở trong gió lay động tiểu hoa cúc, bị một người chết khởi, hắn ngửi này mùi hoa sau, tọa nhẹ xả một mặt gửi. Chỉ bạc tung bay, mắt lam vừa động, chỉ là như thế lại mị hoặc không được bên cạnh hồ tộc trưởng lão, mắt lam chủ nhân đảo cảm thấy không sao. Chỉ cảm thấy một cái lao đầu nhi ngươi cùng hắn tích cực làm gì, ngươi thích chứ cái này địa phương. Hắn liếp mắt hồ tộc trưởng lão. Mông ma quân ban thưởng, trong tộc trên dưới đều là vui mừng khôn xiết Nơi này nguyên bản chính là hoa yêu nhất tộc lãnh địa, tất nhiên là phồn hoa tựa cẩm. Chỉ là quá nhiều mùi hoa hơi thở cũng không phải sở hữu hồ tộc đều thích. Nhưng hồ tộc trưởng lão không dám đắc tội ma quân, chỉ hồi đến trái lương tâm. Nếu bổn quân đem nơi đây thưởng cho kia trúc thử tinh đâu. Ngươi sẽ như thế nào? Ma quân khuynh thành tựa hồ tâm tình không tồi, thế nhưng chuyện này tiểu hoa Quốc ngọt nhi. Nhưng hồ tộc trưởng lão vốn là không nghĩ rời đi cửu khâu sơn, chỉ nói tới đây cũng là bị buộc, dù sao này mà ngay từ đầu cũng không thuộc về bọn họ, cũng liền cảm thấy không sao cả. Ngay sau đó nói, ma quân muốn ban thưởng cho ai, tự nhiên có ma quân đạo lý, ta hồ tộc tự nhiên tôn từ đó là. Ma quân quán tới thích áo đen thêm thân, hắn quay người lại. Áo đen bị xoay cái độ cùng các người này đó hồ tộc nếu rời đi nơi này, chính là còn tưởng trở về cửu khâu sơn. Hồ tộc trưởng lão tuy hiện nhân hình, nhưng vẫn có vẻ dáng người thấp bé, cho nên ma quân khuynh thành lúc này chỉ phải túi người nói. Hồ tộc trưởng lão tuy đối ma quân khuynh thành nói trước nay đều là ba phần hoài nghi 7 phần cảnh giác, nhưng là đương đối phương nhắc tới cửu khâu sơn thời điểm, tâm tình của hắn vẫn là nhịn không được sẽ kích động. Nhưng cũng may hắn vẫn có thể che giấu chính mình cảm xúc, ma quân nhưng dẫn ta hồ tộc trở về cửu khâu sơn. Hắn thử, ma quân nhìn này tiểu hoa cúc như thế tiểu lại như thế nhược, tựa hồ nhéo nhưng thoái, các ngươi tưởng trở về, nhưng thật ra có thể, chỉ là này cửu khâu sơn đã không còn nữa ngày xưa, linh khí trật giảm, chứ không nói có tu vi hồ tộc có không tại nơi đây thuận lợi độ kiếp, chính là tân sinh tiểu hồ ly, ngươi có thể bảo đảm chúng nó đều có thể bình an lớn lên sao. Ma quân dứt lời, liền đem này chơi hồi lâu tiểu hoa cúc cuối cùng là bắp nát. Hồ tộc trưởng lão không có dương mắt, chỉ túi đầu nhìn chính mình bên chân đã vỡ thành vài miếng tiểu hoa cúc. hắn cảm giác này tiểu hoa cúc giống như bọn họ hồ tộc giống nhau, liền tính nhất thời thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, nhưng cuối cùng vận mệnh lại là nắm giữ ở người khác trên tay. Ngươi có biết vì sao cửu khâu sơn sẽ biến thành như vậy sao? Ma quân khuyên thành tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là lúc này hắn ở đi bước một mà dẫn đường hồ tộc trưởng lão muốn cho này vì hắn sử dụng. Thiếu nhân không biết thỉnh ma quân phân phó. Vô luận cái nào yêu tộc, bao gồm hiện tại đang đắc ý chúc thử tình, đều không ngoại lệ đều là ma quân quân cờ mà thôi, cho nên bọn họ bé nhỏ không đáng kể, nhưng vì sinh tồn, đều cần thiết giả ý xu nịnh. Ma quân khuynh thành một lần nữa bắt đầu dùng hồ tộc nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì yêu tộc trung luận mỹ thuật chi tinh luyện. Là không có mặt khác yêu tộc nhưng cùng này so sánh Hùng chi chúc thử tình tuy am hiểu có thổ Nhưng lại sẽ không quy hoạch Mà phương diện này tắc thật là so không được những cái đó phàm nhân thợ thủ công Mà quân khuynh thành đương nhiên nghĩ tới đi đem này đó thợ thủ công cấp bắt lại đây vì này sử dụng Nhưng là hắn muốn những cái đó tốt nhất thợ thủ công Mà tốt nhất thợ thủ công nhưng đều ở trong hoàng cung Hoàng cung có cửu long chân khí sở hộ Hắn thử qua đi bài trừ lại phản bị gây thương tích. Cũng liền muốn lợi dụng hồ tộc mỹ thuật tới đêm này phàm nhân hoàng đế mê hoặc, tiến tới đêm này đó thợ thủ công mang đi. Tuy rằng như thế có vẻ có chút mất công, nhưng so với hoàn thành địa đạo, hắn lại cho rằng như thế làm đều là đáng giá. Từ chuột tre nhất tộc phụ trách địa đạo thế nhưng đào đến nhân ra mộ địa đi xuống, có thể thấy được cũng là một đám ngu xuẩn, cho nên bùn quân muốn đi này phàm nhân trong hoàng cung thỉnh vài vị thợ thủ công vì bùn quân sử dụng. Cũng may tuy đào đến thẩm gia mộ địa đi, vừa ý ngoại được đến bảo bối, bị dự vì 10 khí chi nhất tụ phương đỉnh lại rơi xuống hắn trên tay, cũng coi như là này chúc thử tinh đoái công chuộc tội đi. Hồ tộc trưởng lão trong lòng không khỏi lạc tháp một chút, chỉ vì hồ tộc tuy mị hoặc phàm nhân, nhưng là phàm nhân đế vương lại không phải bọn họ có khả năng chạm vào. Chỉ vì phàm nhân đế vương cũng là trời cao phái hướng phàm giới thống lĩnh, giả, thế gian này sinh tử đều có thiên đạo sở định. Tức là vị cư ngôi kiểu ngũ người, nếu chết toan chết hủng, tắc từ thiên đạo bày ra sự phạt, cho nên độ kiếp là tiểu, vinh thế không được luân hồi mới là khổ hình. Ma quân ý tứ là, muốn ta tộc nhân đi hồ tộc trưởng lão đã là đoán được 89 phần 10. Thấy hồ tộc trưởng lão do dự, ma quân khuynh thành toại vươn tay tới, chống rông ở trưởng thượng biến ra một lệnh bài. Hồ tộc trưởng lão nhận được này lệnh bài. Đây là thấy lệnh bài như thấy ma quân ma giáo truy sát lệnh. Cũng đúng là những cái đó cầm trong tay này truy sát lệnh ma giáo đồ mà khiến cho tộc nhân của hắn thương vong vô số. Hồ tộc vẫn luôn đối ma giáo có công, đối bổn quân cũng là trung thành và tận tâm. Trước đó vài ngày nghe nói có người mượn bổn quân chi danh mà đi đuổi giết hồ tộc. Bổn quân cảm giác sâu sắc thương tiếc, mà này lệnh bài, bổn quân hiện tại liền giao dư ngươi. Ma quân khuynh thành thấy được hồ tộc trưởng lão biểu tình quả nhiên đã co biến hóa, hắn trong ánh mắt là một loại đối báo thủ khát vọng. Hồ tộc trưởng lao tiếp nhận này truy sát lệnh sau, chỉ buồn bã nói câu, nếu tộc của ta nhưng hoàn thành lần này mà quân giao dư việc, ma quân có không nhận lời tộc của ta sẽ được đến vĩnh cửu giải dược. Đã muốn cùng hắn nói điều kiện. Ma quân khuyên thành nhưng thật ra đối này hồ tộc lão nhân gan dạ sáng suốt lao mắt mà nhìn, có thể. Hắn đáp ứng rồi thả đơn giản sáng tỏ, mà này giải dược ở trên tay hắn, thả nhìn đến khi hắn tâm tình như thế nào lạc. Dù sao cùng với thủ không tuân thủ tín dụng không có bất luận cái gì quan hệ. Đến lúc đó sẽ tự có người mang ngươi tộc nhân tiến đến hoàng cung ma quân khuynh thành lúc này đưa lưng về phía hồ tộc trưởng lao. Hắn đi vào huyền ngài, từ nơi này đi xuống nhìn lại, kia quỷ cốc vực sâu liền thu hết ngáy mắt. Xin hỏi ma quân người này là ai? Ma quân khuynh thành mắt lam nhưng làm hắn tầm nhìn nháy mắt và dặm tự nhiên cũng là có thể thực mau làm này nhìn đến nhà hắn gió lốc điện. Lại còn có có thể nhìn đến gió lốc điện lúc này, kia ở ngoài điện trông coi hai cái ma giáo đồ, một cái ở liêu muội mà một cái khắc tắc dứt khoát ở ngủ gần. Ma quân khuynh thành thấy thế, đương nhiên liền thuận tay một cái bàn tay viễn chỉnh qua đi, thẳng làm hai cái ma giáo đồ một cái ở ồn ào là ai đánh hắn, một cái tắc với trong ngông lung tỉnh lại. Người quen. Ma quân khuynh thành một bên thầm nghĩ xem ra phải hảo hảo sửa trị một chút ma giáo đồ kỷ luật. Một bên tắc cả ngắn gọn trả lời nói, người quen, hô tộc trưởng Lao vốn tưởng rằng sẽ là những cái đó ẩn nút với các tu tiên môn phái ẩn nút giả, nhưng là nghe ma quân khuynh thành như thế vừa nói, đảo nghe tới lại không giống. 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, luôn có những người này hiểu ý có không cam lòng đi. Thì như hắn, thì như cái kia người quen. Ma quân khuynh thành lại vừa thấy hiện giờ chính mình móng tay, nhưng không hề tập kia tiên môn phương pháp. Ngược lại là càng thêm biến thành màu đen, nhưng hắn bất hối, nếu không phải cái gọi là tiên nhân ở lừa gạt hắn, hắn muốn trở nên như thế bộ ráng sao. Tiên! Ma! Hắn cười nhạo thanh. Ở thế giới này, có được vô thượng lực lượng mới là vương giả. Niên hoa cùng Tống Tử trì trên mặt đất chân lúc sau, tuần hoàn theo mạc hư chân nhân ý tứ liền lại ngủ chung với trên một cái giường. Nhưng bởi vì gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự. Cho nên hai người lại có chút đồng sàng dị mộng cảm giác. Nhưng đối niên hoa mà nói, này đó nàng sợ làm thượng vàng hạ cám mộng đều lệnh nàng cảm giác không quá vui sướng, đến nôi đến sau nửa đêm cũng muốn tỉnh lại vài lần. Mà bên cạnh người, niên hoa sườn mặt nhìn nhìn hắn, phát hiện người sau tư thế ngủ là tương đương quý củ, ngủ trước xem hắn là như thế này, tỉnh ngủ xem hắn cũng là vẫn duy trì một cái tư thế. Mà hắn hô hấp quy luật, niên hoa cũng liền cho rằng hắn hẳn là ngủ say. Nhưng hôm nay sắc chưa lượng, niên hoa lại không nghĩ đem này bên cạnh người đánh thức, toại lại chỉ phải mở to mắt nằm ở trên giường, tính toán cứ như vậy ngao đến sắc trời hơi chút lượng chút tái khởi tới. Mà nhưng vào lúc này, nàng lại lần nữa cảm thấy mặt đất có chút chấn động, tuy không đến mức khiến cho này giường tả hữu lay động, nhưng niên hoa bởi vì có lần đó động đất bóng ma, liền liền có chút phản ứng quá độ, nàng lập tức muốn riêu tỉnh tống tử chỉ sư minh, tỉnh tỉnh, sư minh. Tông tử chỉ bình tĩnh mà mở bừng mắt, hắn cũng cảm giác được này chấn động, lúc đầu cũng tưởng địa long lại lần nữa quay cùng, nhưng sau lại mới phát hiện này chấn động là tự mặt đất chuyển đến, cũng liền bài trừ là địa long gây ra, hơn nữa còn có chút càng ngày càng gần linh thú hơi thở, không sao, là sâu kín tới. Sâu kín, nghiên hoa nhất thời có chút không phản ứng lại đây, nhưng thẳng đến một cái khổng lồ hắc ảnh bao phủ ở bọn họ mảnh trướng ở ngoài khi. Nghiên hoa mới nhớ tới này sâu kín còn không phải là mạc hư chân nhân dưới tòa linh thú kỳ lân thú tên sao. Nhưng ngắm lại một đại buổi tối, lại có một con hình thể như thế khổng lồ linh thú đứng ở ngươi trước giường, sau đó dùng nó đại trưởng vén lên mành trướng, lại dùng một đôi đại như ngưu linh mắt nhìn ngươi, đứng rồi, vẫn là ngạo Kiều phạm. Sâu kín, chính là sư phó có việc làm ngươi tới. Đại tông tử trì lời này vừa nói ra sau. Này kỳ lân thú giống bị mở ra máy ghi âm quan, chỉ bắt đầu chuyển ra mạc hư chân nhân thanh âm. tử cầm, tới đệ lần này địa long họa điểm đáng ngờ thật mạnh, hiện trưởng môn quyết định muốn phái người tiến đến cửu khâu sơn cập vô cực cây sơn cha xem các ngươi hai lần này cũng muốn cùng tiến đến. Là tống tử trí đáp ứng rồi, mà kỳ lân thú thấy tống tử trí đáp ứng rồi, cũng liền mặc kệ niên hoa tựa muốn hỏi cái gì, nó tự giác hoàn thành nhiệm vụ sau liền muốn chuyển động thân thể cao lớn rời đi. Cho nên niên hoa có chút sinh khí, chỉ là trung quy nhịn xuống ở kỳ lân thú sau lưng là mặt quỷ ý tưởng, chỉ phải ngược lại hỏi tống tử trì, sư minh, ngươi cũng biết vì sao hợp với vô cực sơn cũng phải đi đâu. Nếu là cựu khâu sơn, niên hoa lại biết này muốn đi lý do, chỉ là lần này nhiệm vụ lại còn muốn đi vô cực sơn, nàng lại có chút không hiểu. Núi sông địa mạch luôn có liên hệ, Giống như ta giao hoa sơn cùng cửu khâu sơn giống nhau. Nói cách khác này vô cực sơn rất có khả năng cũng cùng khác núi non dính dáng sao. Dù sao niên hoa là cái hiểu cái không, nhưng này sâu kín đi được cũng quá nhanh, chân nhân không phải còn không có nói cho chúng ta biết khi nào đi sao. Thời gian cũng chưa nói đi. Tống tử chỉ đứng dậy y yể, xem ngươi bàn tay. Vì thế niên hoa mở ra chính mình bàn tay, mà mặt trên giống quang ảnh biểu hiện, giờ thịnh. Cho nên Niên Hoa thầm nghĩ, xem ra nhiệm vụ lần này thật đúng là bí mật được ngay a Mà Niên Hoa đoán không sai, lần này nhiệm vụ xác thật là ở bí mật tiến hành, nhưng đi chấp hành nhiệm vụ lại không chỉ có bọn họ hai người. Niên Hoa vừa thấy này tập hợp ở bên nhau mấy người, liền biết này bốn phong chung, trừ bỏ ngự thu phong ở ngoài, còn lại tam phong đều có đệ tử tham dự lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ, nhân muốn đi hai cái địa phương. Cho nên toàn bộ đội ngũ bị chia làm hai cái phân đội nhỏ đồng thời tiến hành, một cái phân đội nhỏ từ ngự thú phong thẩm am dẫn dắt đi trước cửu khâu sơn, mà một khác phân đội nhỏ tắc từ dịch cơ phong hồng hoang dẫn dắt đi trước vô cực sơn. Cửu khâu sơn so với vô cực sơn muốn gần gũi nhiều, nơi đó một thảo một mục đã bị giao hoa cùng các đệ tử sở quen thuộc, chỉ vì bọn họ nếu là xuống núi tắc tất sẽ trải qua cửu khâu sơn. Bởi vậy kiểu khâu sơn duy nhất không xác định hoặc là nói là trở ngại bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nhân tố cũng chỉ có thẩm ra. Bởi vậy, nếu như vậy xem ra, tiến đến xem xét kiểu khâu sơn nhiệm vụ tương đối tới nói vẫn là nhưng không tính cường chút. Đến nỗi vô cực sơn, nó là tán tu thánh địa, chỉ là muốn đi vô cực sơn liền phải trải qua không người giới, người sau hoàn cảnh phức tạp, còn có chút hung hiểm, mà những cái đó tán tu, cũng là cũng chính cũng tà, cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng nếu gặp được cũng muốn đề cao cảnh giác. Cho nên nguyên bản là từ thẩm am cùng hồng hoang tới xác định này từng người phân đội người được chọn, chỉ là sau lại nhân thẩm am tới một câu, cùng loại với tự do lựa chọn nói sau, tự nhiên đại đa số đệ tử là càng nguyện ý đi cửu khâu sơn. Nhưng cái gọi là số tiền lớn dưới tất có Dũng phu, suy xét đến đây thứ nhiệm vụ tầm quan trọng, Giao Hoa cung quản lý tầng đã sớm quyết định, nếu là lần này có đệ tử biểu hiện xông ra hoặc là lập công. Tắc sẽ đối bọn họ có điều khen thưởng, mà này phần thưởng còn lại là pháp khí một kiện hoặc là khen thưởng bí tịch một quyển. Bất quá này khen thưởng cũng là vật tư thượng khen thưởng, đến nỗi tinh thần thượng lựa chọn, lại sẽ thúc đẩy một người làm cuối cùng quyết định đi, thì như nếu là một cái trong đội ngũ có thống tử trì ở, như vậy có thể nghĩ, định là sở hữu nữ đệ tử đều nguyện ý hương cái này phân đội nhỏ tụ lại lạc. Bởi vậy liền kể trên cái gì an nguy vấn đề a Tại đây trước mặt lại tựa hồ trở nên không hề là vấn đề. Nhưng hai cái phân đội nhỏ tổng muốn nhân số bình quân, bởi vậy cuối cùng vẫn là hồng hoang lên tiếng, hắn trừ bỏ suy xét đến nhân số bình quân ngoại, cũng có suy xét này thực lực tạo thành, thì như một cái phân đội hẳn là tam phong đệ tử đều có, bởi vì bọn họ từng người am hiểu đồ vật đều bất đồng, cho nên một khi gặp được nan đề cùng nguy hiểm, ít nhất cũng có bảo đảm có thể giải quyết vấn đề khả năng tính. Cho nên Hồng Hoang cùng Thẩm Am trải qua thương lượng kết quả là, đi cửu khâu Sơn phân đội nhỏ bao hàm Tống Tử Trì, Lâm Cử, Thần Thù chờ đệ tử, mà đi theo Hồng Hoang đi vô cực Sơn còn lại là Tống Hồng, Niên Hoa, Mộ Dung Cảnh, Thẩm Tử Ngọc chờ đệ tử. Niên Hoa bị phân đến đi theo Hồng Hoang đi vô cực Sơn, nàng vốn dĩ liền muốn đi vô cực Sơn nhìn xem, chỉ là lần này tiến đến lại thấy Tống Tử Trì không ở bên người, liền không tự giác mà liền có chút cảm giác mất mát. Mà Tống Hồng nhìn thấy nàng cái dạng này, liền đẩy Tống Tử Trì một phen, này đi vô cực sơn hung hiểm, ngươi thả cùng ta đổi vị trí đi. Chỉ Tống Tử Trì lại nật hắn liếc mắt một cái, nếu như thế hung hiểm, ngươi lại vì gì muốn cùng ta tương đổi. Như thế một đôi điều, Tống Hồng còn không phải là đi cửu khâu sơn sao. Tống Hồng ít có mang sang làm đường huynh huynh nghiêm, trong ánh mắt tựa như nói ngươi như thế nào liền không hiểu đâu, mà trên mặt lại nói, này với ngươi tu luyện có chỗ lợi. Tống tử trì lấy tống hồng không có biện pháp, nhưng vô cực sơn sắc cũng hung hiểm, toại liền lập tức năm rồi hoa bên người mà đi. niên hoa một bên thân, thấy là tống tử trì này tư thế nhưng ở nàng trong đội ngũ, liền nói thầm câu, như thế nào hắn ở chỗ này à? Mà Tân thù vốn là cùng tống tử trì một đội, nhưng bị tống hồng như thế một rào, nàng lại chỉ phải chạy tới cùng mộ dung cảnh nhỏ giọng thương lượng nói, mộ dung sư đệ, ngươi có thể cùng ta thay cho sao? Mộ dung cảnh là đi chỗ nào đều không sao, hắn nhân cùng tần thù chỉ ở lần đó thí luyện chung từng có giao thoa, toại cũng không thân này thanh âm, chỉ là lúc này lại ít có nữ đệ tử sẽ bởi vì muốn đi vô cực sơn mà muốn cùng hắn đổi vị trí, sư tỉ vì sao phải đổi, kiểu khâu sơn càng an toàn. Hắn như thế vừa nói, cho rằng tần thù sẽ thay đổi chủ ý. Ta không sợ tần thù vẫn không có thay đổi chủ ý. Mộ dung cảnh thấy vậy cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng rồi, hảo đi. Ta đi cùng Hồng Hoàng Sư Huynh nói nói. Mà mặt khác nữ đệ tử thấy so tần thù chậm một bước, cũng liền có mấy cái còn ở bằng chân. Nhưng cho dù như vậy, này hai cái phân đội nhỏ xem như chính thức thành lập cũng liền phải chuẩn bị xuất phát.